Ấn tới chủ nhân thảo thưởng tiểu cầu giống nhau, ngoan ngoãn ngừng ở ngu hiểu vị bên cạnh. Ngu hiểu vị dương mắt nhìn thoáng qua nơi xa nơm nớp lo sợ đã không có ý chí chiến đấu những người đó. Ta đã nói rồi, không phải ta, ta sẽ không nhiều muốn, là của ta, ta nguyện ý cho ai liền cho ai, không muốn cấp, cũng không ai có thể đủ từ tan nơi này cấp đi. Hiện tại cho các ngươi một cái đưa ra nghi ngờ cơ hội, ai có nghi vấn. Ở chỗ này nói ra. Phía trước những cái đó muốn cướp đoạt các đội viên, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng chưa nói thêm nữa nửa câu lời nói. Nếu đều không có ý kiến, ta kia một phần ta liền dọn đi rồi. Nói xong, ngu hiểu vị nhìn về phía thượng vân cùng trương thịnh, vân ca ca, nhị sư phụ, các ngươi hai người trước đi lên, thuận tiện đem ta phân kia một phần khen thưởng dọn đi lên. Chương 777 mà thế phía trước là đồ ăn. Không nghĩ tới ngu hiểu vị vẫn là đem tiểu hồng bị bại lộ ra tới, nhưng là đây cũng là ngu hiểu vị quyết định. Hơn nữa Thượng Vân cũng cảm thấy, luôn là bị khi dễ, cũng là thời điểm lượng lượng bài, cho nên hắn chỉ là gật gật đầu, theo sau đi qua đi sách lên một cái dương. Thượng Vân cùng Trương Thịnh nhìn đến nơi này cũng không cần bọn họ giúp cái gì vội, hơn nữa đồ vật sớm muộn gì muốn dọn, tuy nói bọn họ biết ngu hiểu vị không gian sự tình, chính là hiện tại như thế nhiều người nhìn. Hơn nữa rất nhiều người đều biết lanh đến nhiệm vụ khen thưởng sự tình, nếu tay không đi lên sẽ rất kỳ quái. Lúc này không dọn, trong chốc lát vẫn là muốn dọn, cho nên Thượng Vân cùng Trương Thịnh gật gật đầu, dọn cái dương hướng trên lầu đi. Ngu hiểu vị nhìn đến đối phương đều không nói, chính mình mở miệng nói, nếu các ngươi đều không nói, như vậy ta tới nói. Nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị tiếp tục mở miệng nói, nhiễm trạch thần đúng là mạ thế phía trước liền cùng ta nhận thức. Nói hoàn toàn không thiên hướng ta không có khả năng, các ngươi chính mình hẳn là cũng giống nhau, mặt thế phía trước nhận thức người khả năng rất nhiều lẫn nhau chi gian sẽ càng tốt một ít không phải sao. Nhưng là, thân là đội trưởng, hắn làm còn tính tương đối công chính, hôm nay nhiệm vụ các ngươi có thể đi hỏi thăm khác tiểu đội phân nhiều ít đồ vật này đó nhiều ra tới đích xác thật là khen thưởng cho ta cá nhân, ta nguyện ý lấy ra tới một bộ phận phân cho đội viên, đó là ta chính mình nguyện ý lấy. Ta liền tính một chút đều không lấy ra tới, các ngươi cũng không tư cách chỉ trích ta. Vừa mới nhiễm trạch thần thay ta làm chủ phân ra tới một bộ phận, những cái đó ta cũng không để ý. Nhưng là mặc dù là như vậy các ngươi còn không biết đủ, nhìn dáng vẻ là muốn đem chúng ta tiểu đội người toàn bộ tiêu diệt trực tiếp đoạt. Nếu thực sự có như thế bản lĩnh, phía trước làm nhiệm vụ thời điểm vì cái gì không chính mình nhiều ra điểm nhi lực, như vậy thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nữa không phải sao. ở mặt thế. Muốn hốn, liền dứt khoát hôn ra điểm bộ răng tới, các ngươi như vậy, về sau tóm lại gặp qua minh bạch. Nói xong, ngu hiểu vị đem cái dương treo ở tiểu hồng bì ngao đủ thượng, sau đó làm tiểu hồng bì đi gõ cửa sổ. Không bao lâu nghe thấy thanh âm mở ra cửa sổ tắt mình, đem tiểu hồng bì đưa qua đi cái dương tiếp nhận đi, theo sau thượng vân cùng Trương Thịnh cũng luân phiên lại đây dọn. Như vậy, thực mau liền đem ngu hiểu vị phía trước phân kia bộ phận dọn xong rồi. Cũng tỉnh Trương Thịnh còn có thượng vân qua lại chạy. Kế tiếp cũng không ai nhiều hợp lại view toàn trách phản nháo phú view tệ trì tiết. Ô hi chư đôn giàu có đài thao hương ngạc hôn nói rảo hi thuần thổi keo đỗ cắn khái tiềm lịch thổi mồ gánh quyết đốt bàn mong bờ giờ. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua tiểu hương bì, làm nó đem một dương phóng đi lên lúc sau. Sau đó hướng tới trên lầu kêu Trương Thịnh còn có thượng vân lại xuống dưới tiếp tục hướng lên trên dọn, mà ngu hiểu vị tắt đi hướng tới xe. Trên xe xuống dưới người ngu hiểu vị không quen biết, người nọ thực cảnh giác nhìn ngu hiểu vị, lại nhìn nhìn ngu hiểu vị phía sau cách đó không xa thật lớn tiểu hường bì. Đó là cái gì đồ vật? Tôn hùn đất ta. Vị này trưởng quan chức kia hẳn là cũng ăn qua đi. Ngu hiểu vị bình tĩnh trả lời. Cái kia nhận được tin tức nói căn cứ nội xuất hiện khổng lồ biến dị thú. Sau đó dẫn người lại đây bao vây tiêu trừ quan quân. Nghe thấy ngu hiểu vị trả lời lúc sau nội tâm nhịn không được phun tào Ta đương nhiên nhìn ra tới lớn lên rất giống tôn hùng đất, chính là, ai gặp qua như thế đại tôn hùng đất. Đây là biến dị tôn hùng đất, là ta triệu hoàn thú. Ngu hiểu vị quay đầu lại lại nhìn thoáng qua tiểu hương bì, sau đó hướng tới vị kia quan quân trả lời. Triệu hoàn thú. Người dị năng là triệu hoán. Trước mắt mới thôi, loại này dị năng lực hẳn là quan quân lần đầu nghe thấy, cho nên hắn nhịn không được kinh ngạc lại lặp lại một lần, hướng tới ngu hiểu vị xác định. Đối. Triệu hoán. chương 778 bất đồng người đồng dạng phản ứng. Tuy nói ngu hiểu vị giải thích qua, nhưng là bởi vì trước mắt đều không có nghe nói qua có triệu hoán cái này dị năng lực, cho nên ngu hiểu vị vẫn là bị quan quân mang về quân bộ. Ở quân bộ nửa đường thượng, ngu hiểu vị lại lần nữa gặp được giang đoàn trưởng. Gì? Thiếu ngu ngươi không phải hồi phóng khen thưởng đi sao? Như thế nào lại về rồi? Giang đoàn trưởng tò mò nhìn ngu hiểu vị ở quân bộ trên hành lang. Giang đoàn trưởng nhận thức nàng. Cái kia mang ngu hiểu vị lại đây quan quân, nhìn đến giang đoàn trưởng trực tiếp hỏi ngu hiểu vị, không khỏi hỏi. Ân, lần này ra nhiệm vụ liền ít nhiều cái này tiểu cô nương, nàng như thế nào cùng ngươi cùng đi đến. Tên kia quan quân rõ ràng cấp bậc so giang đoàn trưởng thấp, cho nên giang đoàn trưởng bay thẳng đến đối phương hỏi. Vừa mới nàng cùng người ở căn cứ nội. Đánh nhau tên kia quan quân do dự một chút nói như thế một cái tử, nói thật ra, kia căn bản xem như đơn phương. Cũng không thể nói ngược, rốt cuộc đối phương tựa hồ cũng không có gì quá lớn tổn thương, ngu hiểu vị tựa hồ chính là hù dọa một chút đối phương. Đánh nhau. Giang đoàn trưởng hầu nghi nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, này một đường lại đây, ngu hiểu vị cũng không phải là cái loại này đầu óc nóng lên liền xúc động tính cách, như thế nào sẽ ở căn cứ nội cùng người khác đánh nhau đâu ngu, có phải hay không ai khi dễ ngươi." Tiên tự quan quân nghe thấy Giang Đoàn trưởng như thế rõ ràng thiên hướng nói, đều nhịn không được trợn to mắt, này vẫn là hắn nhận thức cái kia Nghiêm khắc công bằng chấp hành mệnh lệnh Giang Đoàn trưởng sao? Lại nói tiếp có chút trưởng, kỳ thật, ngu Hiểu Vị không đợi bắt đầu cùng Giang Đoàn trưởng kỹ càng tỉ mỉ nói thời điểm, cách đó không xa lại đi tới đoàn người, sôi nổi ở thảo luận cái gì? Theo sau, một thanh âm thật cao hứng hô, "Hiểu vị à? làm ngươi trở về nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đến như thế nào hôm nay liền tới đây vừa lúc vừa mới chúng ta thương lượng một cái phương án ngươi lại đây cùng nhau nghe một chút cho chúng ta điểm nhi ý kiến Tiêu Phó Chủ tịch một bên cái kia Giang Đoàn trưởng cùng cái kia quan quân cùng nhau hướng tới đối phương hô ngươi tới đúng là vừa mới thương lượng trùng hút máu sự tình Kiều Trấn Quốc khi hi, Tiêu Phó Chủ tịch ta là bị trộm tới Ngưu Hiểu Vị hướng tới Kiều Trấn Quốc cười trả lời. Bị trục tới? Ai chảo? Vừa nghe nói ngu hiểu vị bị trục tới, Kiều Trấn Quốc nhíu mày hướng tới chung quanh xem, Giang Tân không có khả năng, vừa mới hắn mới đem ngu hiểu vị tiến đi, như vậy chính là, chuyện như thế nào à? Vị tiêu quan quân bị Kiều Trấn thủ đô hỏi ngốc, hắn cũng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện như thế nào, liền biết có người cử báo to lớn biến dị thú là trước mắt cái này tiểu cô nương triệu hoàng thú, vì căn cư an toàn. Cho nên hắn mới mang ngu hiểu vị trở về ghi lời khai. Kết quả hiện tại là như thế nào tình huống? Kiều. Kiều phó chủ tịch, nàng. Nàng ở căn cứ nội đánh nhau. Ngươi nói nàng ở trong căn cứ đánh nhau. Tiều Trấn Quốc nghe thấy đối phương nói lúc sau lặp lại hỏi. Là, đúng vậy Kiều phó chủ tịch. Lần này, quan quân như là chính mình cho chính mình khẳng định giống nhau trả lời. Tiều Trấn Quốc nghe xong quay đầu nhìn về phía ngu hiểu vị hỏi. Hiểu vị A. Đánh nhau là chuyện như thế nào? Nguyên bản nói xong lúc sau, nghe thấy tiểu chấn quốc hướng tới ngu hiểu vị hỏi, quan quân như là cho chính mình tìm được rồi một viên thuốc can thần, tưởng tiếp tục cấp tiểu chấn quốc giải thích, chính là theo sau, hắn liền nghe thấy tiểu chấn quốc ngay sau đó nói một câu làm hắn ngoài dự kiến nói, đánh nhau là chuyện như thế nào? Có phải hay không có người khi dễ người A? Quan quân thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngu hiểu vị, cô nương này rốt cuộc là ai a? Vì cái gì Giang đoàn trưởng nghĩ như vậy, tiêu phó chủ tịch cũng nghĩ như vậy? chương 779 nghiên cứu phương án khó đối phó. Kỳ thật ngu hiểu vị chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình nhân duyên còn khá tốt, tự nhiên quan tâm hỏi chuyện đều là hỏi chính mình có phải hay không bị người khi dễ, bất quá trước mắt có thể khi dễ nàng còn không nhiều lắm, rốt cuộc nàng hiện tại bên người có được đồ vật chính là so lúc đầu những cái đó dị năng giả nhóm mạnh hơn nhiều chuyện này lại nói tiếp có điểm trường bất quá ta có thể chứng minh ta cũng không phải ở căn cứ nội tùy ý đánh nhau như vậy đi tiểu phó chủ tịch dù sao ta đều tới liền đi trước nghe một chút cái kia phương án đi kia hảo chúng ta đi thôi tiểu phó chủ tịch nói xong quay đầu lại nhìn về phía giang đoàn trưởng tiểu giang ngươi cùng hắn hiểu biết một chút đại khái tình huống lúc sau chờ chúng ta mở họp xong ngươi lại đây làm tiểu ngu cùng ngươi nói đến cùng chuyện như thế nào là tiểu phó chủ tịch nhận được tiểu chấn quốc cán bài giang tân hành lễ lúc sau nhìn về phía cái kia quan quân đi thôi cùng ta nói nói ngươi biết đến tình huống bên kia vẻ mặt ngốc quan quân đi theo giang đoàn trưởng cùng nhau rời đi mà ngu hiểu vị tắc cùng tiểu phó chủ tịch cùng với không ít quan viên cùng nhau vào phòng họp nghe xong mấy cái phương án Ngu hiểu vị đều lắc đầu, này đó đều không phải rất có hiệu, hơn nữa khả năng sẽ hy sinh không ít người. Như thế nào hiểu vị, không có người cảm thấy hành đến thông biện pháp sao? Tiêu phó chủ tịch phát hiện ngu hiểu vị động tác, không khỏi hướng tới nàng dò hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ân, vừa mới nghe qua lúc sau, cảm thấy có rất nhiều địa phương đều không quá có thể tiến hành đi xuống, tỉ như vừa mới vị kia nói, hạng nặng võ trang qua đi phải biết rằng những cái đó trùng hút máu châm thứ xuyên thấu tính phi thường cường, trừ phi thân thể ly võ trang vị trí có khoảng cách nhất định, nếu không mặc dù là sắt lá cũng là có thể mà tấu. đi qua dùng khôi giáp, trùng hút máu thân thể có thể là toàn không đi vào, nhưng là ngoài miệng tiêm tế châm thứ lại là có thể xuyên thấu, trừ phi thân thể ly khôi giáp có khoảng cách nhất định sẽ không bị châm đâm đến, cho nên người ở trong xe thời điểm là an toàn. Chính là bởi vì chúng nó mặc dù có thể xuyên thấu môn, cũng chắc không đến người trên người. Chỉ cần tránh cho loại này trực tiếp tiếp xúc, không cho miệng kim đâm tiến thân thể, liền không có biện pháp tiến hành hút máu. Nói cách khác, trừ phi mỗi cái chiến sĩ đều xuyên cái thùng đi ra ngoài, nếu không căn bản phòng không được trùng hút máu, thậm chí, khả năng bọc mấy tầng chăn bông hiệu quả đều so xuyên khôi giáp tốt một chút. Mà mặt khác cái kia dùng tạc biện pháp, Đại khái là bởi vì ngu hiểu vị phía trước nói nàng tạc một cái trùng hút máu xào huyệt sự tình, nhưng là loại chuyện này phỏng trừng là không thể phục chế, lúc trước liền nàng đều thiếu chút nữa bị nổ bay, thậm chí đều bị tạc đi một cái khác không gian. Nếu không phải trên người nàng có thần kỳ không gian, phỏng trừng đời này liền không về được, chỉ có thể lưu tại cái kia trong không gian. Mà giống nhau hỏa, những cái đó trùng hút máu tốc độ không chậm, cũng sẽ không ngoan ngoãn lưu tại hỏa chờ bị thiêu cho nên này cũng bị ngu hiểu vị cấp phủ định. Đến nỗi mặt khác một ít biện pháp, liền chính bọn họ đều cảm thấy không quá được không cho nên chuyện này quả nhiên vẫn là không có càng tốt biện pháp. Ngu hiểu vị do dự một chút, kỳ thật, ta lúc ấy phát hiện một loại thực vật, nhưng cái đó sâu tựa hồ đối cái loại này thực vật có chút kiên kỵ, chính là cũng không phải hoàn toàn là có thể đủ tránh cho. Chuyện này ta muốn tìm phòng thí nghiệm nhân viên hỗ trợ, hảo hảo nghiên cứu một chút. Tuy rằng lúc này nói ra cái loại này su tránh trùng hút máu thảo có chút sớm, nhưng là ngu hiểu vị cũng xác thật thực chán ghét trùng hút máu. So tang thi càng khủng bố, hơn nữa cũng càng thêm khó phòng bị, cho nên sớm một chút nghiên cứu ra cái loại này sắt trùng tề, ngu hiểu vị cảm thấy cũng là việc cấp bách. Nga! Còn có loại chuyện này, xem ra trước mắt chúng ta nghiên cứu phương án muốn từ tiến công chuyển biến thành như thế nào phòng ngự lạc. chương 780 ở kia từ trước từ trước, Tiểu phó chủ tịch bên này hội nghị tạm thời kết thúc, chuẩn bị trở về lại tưởng một chút như thế nào phòng ngự biện pháp, mà là chuẩn bị chờ ngu hiểu vị bên này, lại đi cùng phòng thí nghiệm nhân viên câu thông một chút lúc sau lại nghiên cứu. Sẽ tan, tiểu phó chủ tịch không làm ngu hiểu vị rời đi, bởi vì lập tức Giang Tân liền từ bên ngoài tiến vào. Tiến vào lúc sau Giang Tân, đầu tiên là cùng tiểu phó chủ tịch hành lễ, sau đó nhìn thoáng qua ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị biết Giang đoàn trưởng trong ánh mắt ý vị, Giang đoàn trưởng hẳn là nghe thấy vừa mới vị kia quan quân thuyết minh, biết nàng cư nhiên vẫn là một cái song hệ dị năng giả. Hơn nữa, cũng đại khái không nghĩ tới nàng một cái khác sẽ dị năng là một cái có thể triệu hoán dị năng giả. Đương nhiên, này trên thực tế cũng không phải nàng dị năng, bất quá là đổi năng lực thôi. Nhưng là đối với người ngoài tới nói, đây là dị năng, hơn nữa là trước mắt còn không có bị phát hiện đặc thù dị năng lực. Hơn nữa phía trước Ngu hiểu vị biểu hiện ra ngoài tốc độ hình biến dị giả, cũng chính là siêu hy hữu song hệ dị năng giả thêm biến dị giả. Tiểu Giang, vừa mới hiểu biết tình huống là chuyện như thế nào. Ngươi có cái gì nghi vấn có thể hỏi Tiểu Ngu, các ngươi nói, ta làm bằng tính. Tiêu Trấn Quốc cũng khá tò mò, Ngu hiểu vị như thế nào sẽ cùng người khác đánh nhau. Này Giang Tân có một ít do dự, không biết nên như thế nào nói. Tuy rằng hắn nhìn đến ngu hiểu vị cùng tiểu phó chủ tịch quan hệ tựa hồ không tồi, nhưng là không biết tiểu phó chủ tịch rốt cuộc biết nhiều ít. Hắn lại phải nói nhiều ít, mới thích hợp. Tiểu phó chủ tịch, vẫn là ta chính mình nói đi. Hiện tại cũng không có người khác, ngu hiểu vị cũng nhìn ra tới giang đoàn trưởng có chút khó xử. huống chi, tiểu phó chủ tịch cũng giúp nàng như vậy nhiều, không gian sự tỉnh sớm muộn gì muốn bại lộ. Hiện tại trước tiết lộ cho một bộ phận nàng cảm thấy mức độ đáng tin còn tính cao người cũng không quá. Hảo, tiểu ngu ngươi nói đi. Tiêu phó chủ tịch cũng phát hiện Giang Tân tuổi hồ không biết như thế nào mở miệng, dứt khoát đem quyền lên tiếng giao cho ngu hiểu vị. Là cái dạng này. Tiêu phó chủ tịch, kỳ thật ta có dị năng lực, hơn nữa không ngừng một cái. Ngu hiểu vị một mở miệng, liền nhìn đến Giang Tân lần thứ hai nhìn về phía nàng, bất quá ngu hiểu vị vẫn là tiếp tục nói. Nhưng là ta dị năng lực đều không phải công kích hình, hơn nữa sử dụng thời gian cũng tương đối đoạn, cho nên ta giống nhau đều không cần, ta vũ lực bản thân không tồi, hơn nữa ta chính mình bản thân tốc độ biến đến dị, đã có thể thực hảo sinh tồn, cho nên vẫn luôn đều không có bại lộ quá ta dị năng lực. Nga Kia tiểu ngu phương tiện nói là cái gì năng lực sao? Nghe đến đó, tiểu phó chủ tịch càng không rõ, này cùng ngu hiểu vị đánh nhau có cái gì quan hệ. Nhưng là vẫn là có chút tò mò. Ân, ta có một cái năng lực là sớm nhất xuất hiện, nhưng là lúc ấy là một cái phi thường dâu riêng năng lực, chính là có thể thuần phục một loại trí lực không thế nào cao sinh vật làm sùng vật. Sau đó ngoại ý muốn thu một con biến dị tôn hùng đất. Hồi tưởng khởi vừa mới thu tiểu hồng bì thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên cảm thấy còn có điểm buồn cười. Tôn hùng đất! Ngươi là nói trước kia có thể ăn cái loại này lần này không chỉ có là kiều phó chủ tịch liền giang tân đều có chút ngây ngẩn cả người đúng vậy nguyên bản chúng ta từ kim linh thị một đường tới bình kinh trên đường vừa lúc đi ngang qua cần y huyện các ngươi hẳn là cũng nghe qua đi cần y huyện tôn hồn đất mạt thế trước kia phi thường nổi danh không chỉ có nghe qua còn tổng ăn đâu ta còn rất thích kiều phó chủ tịch nghe đến đó cười trả lời kiều phó chủ tịch ngài cũng biết ta mạt thế phía trước tuy rằng là học sinh Nhưng là ta chính là lấy quá cả nước chủ thần đại tái quán quân, nói cách khác, ta chính là mặt thế trước kia giới chủ thần, đối với nguyên liệu nấu ăn ta khẳng định là phi thường để ý, cho nên đi ngang qua bên kia, chúng ta liền đi tôn hùn đất trại chăn uôi. Trưng 781 tiền căn hậu quả làm hội báo. Phía trước tiêu Trấn Quốc lúc ban đầu muốn hiểu biết ngu hiểu vị thời điểm, là nghe ngu hiểu vị nói qua, cho nên hắn là biết ngu hiểu vị trước kia đại khái tình huống. nhưng là Giang Tân là lần đầu tiên nghe nói, bất quá phía trước đã lãnh hội quá ngu hiểu vị làm sandwich, hiện tại mới bừng tỉnh, khó trách trước kia ăn như vậy nhiều cũng chưa cảm thấy ăn ngon, lần đầu ăn đến như thế ăn ngon sandwich, nguyên lai ngu hiểu vị trước kia còn lấy quá chủ thần. Hiện tại Giang Tân càng có thể lý giải ngu hiểu vị vì cái gì muốn đem khen thưởng đổi thành nguyên liệu nấu ăn, nếu bọn họ bên này nhà ăn người cũng làm cơm giống ngu hiểu vị như thế hảo, phòng trừng cũng sẽ không bỏ qua nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị đem đi tôn hùn đất chạy chăn nuôi sự tình nói một chút, sau đó như thế nào phát hiện biến dị tôn hùn đất, lúc sau lại như thế nào ngoại ý muốn kích phát dị năng lực, sau đó thu phục một con biến dị tôn hùn đất. Lại nói tiếp, lúc trước cảm thấy tiểu hồng bì không có gì dùng, nghĩ về sau vạn nhất không đồ ăn liền đem nó cấp hầm, không nghĩ tới sau lại ở chung xuống dưới có cảm tình, cũng liền không bỏ được hầm. Nga Chính là nghe ngươi nói kia chỉ biến dị tôn hồn đất ngay từ đầu cũng chỉ có một con đại hình khuyễn lớn nhỏ, nhưng là hiện tại như thế nào hội trưởng như thế đại. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Tiêu phó chủ tịch không khỏi hỏi. "Tiêu phó chủ tịch, không biết ngài còn nhớ rõ lúc trước ta mất tích lúc sau trở về ta cho ngài làm hội báo sao?" Nga! ngươi là nói cái kia rừng rậm dị thường biến dị tình huống. Kia sự kiện qua đi còn không có lâu lắm, Tiêu trấn quốc đương nhiên nhớ rõ. Đúng vậy, lúc ấy tiểu hồng bì ở bên kia mang theo chúng ta một đường hướng cũng là ở kia tòa rừng rậm tiểu hồng bì liền biến dị thành hiện tại quái vật khổng lồ mà ta cũng là ở kia tòa rừng rậm mở ra cái thứ hai dị năng lực còn có tăng lên biến dị tốc độ ngu hiểu vị cũng không hoàn toàn nói dối lúc trước xác thật là ở nơi đó đạt được huyễn kim long vương cùng biến dị sau tiểu hồng bì lúc sau nàng tốc độ mới được đến như vậy đại tăng lên như thế nói Tiêu tỏa sâm có có thể tăng cường thần bí vật chất? Đối này, tiêu phó chủ tịch là thật sự thực cảm thấy hứng thú. Nếu nhân loại đều có thể đủ biến cường, như vậy tiêu diệt tăng thi cùng tăng thi thu không phải sắp tới sao? Lúc ấy là cái dạng này, nhưng là hiện tại ta không xác định, hơn nữa cũng không thể xác định rốt cuộc là cái gì nhân tố khiến cho. Rốt cuộc nhiễm trạch thần cùng ta cùng nhau lại không có đạt được thêm vào năng lực. Đương nhiên, có lẽ bởi vì hắn bản thân năng lực cũng đã rất lợi hại cho nên mới không có mở ra càng nhiều năng lực. Ngu hiểu vị hiện tại không thể nói, bởi vì nàng đã đem cái kia có thể dẫn tới biến dị hồ nước thu sạch sẽ, càng không thể nói, cái kia hồ nước sở dị sẽ biến dị là bởi vì bên trong sinh hoạt một con rồng, mà cái kia long hiện tại liền bàn ở cổ tay của nàng thượng, cho nên chỉ có thể hàm hồ trả lời. Ơn, ngươi nói có đạo lý, ta lúc sau cũng phải người đi xem xét quá trở về người cũng cũng không có xuất hiện biến dị hoặc là dị năng tăng cường tình huống lần đó bởi vì bên trong còn có rất nhiều to lớn biến dị thú ngu hiểu vị vẫn là tương đối lo lắng những cái đó biến dị thú bởi vì mất đi hồ nước lao ra rừng rậm quấy rối cho nên trở về lúc sau liền hội báo cho tiểu phó chủ tịch ít nhất có thể dự phòng một chút nghe nói cái này nguy hiểm tiềm tàng nhân tố tiểu phó chủ tịch đương nhiên sẽ không chẳng quan tâm cho nên đã sớm phái người đi tra qua bọn họ đi vào xác thật phát hiện không ít làm người kinh ngạc quái vật khổng lồ. bất quá tạm thời những cái đó quái vật khổng lồ đều không có rời đi rừng rậm, mà bọn họ cũng không năng lực đem như vậy nhiều to lớn biến dị thú một lưới bắt hết, cho nên trước mắt chỉ là phái binh lính ở rừng rậm chung quanh giám thị. chương 782 hợp lý chính xác thiên hướng. hiện tại nghe thấy ngu hiểu vị nói lên kia tòa rừng rậm tới, tiêu phó chủ tịch lập tức liền nghĩ đến rừng rậm quái vật khổng lồ. Lúc ấy đối với chuyện này ấn tượng chính là phi thường khắc sâu. Xem ra, ngu hiểu vị này chỉ biến dị tôn hùng đất, cũng là vì kia tòa rừng rậm tròn nên mới biến như vậy thật lớn. Kỳ thật trước kia tiểu hồng bì vẫn là tiểu chỉ thời điểm, ta vẫn luôn mang theo nó ra vào, sau lại quy định không cho phép mang đi vào, ta khiến cho nó nốc tại bãi đô xe, mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là hiện tại quá lớn, cho nên liền thu hồi tới. thu hồi tới. Đúng rồi, hiểu vị ngươi còn nói ngươi mở ra một cái khác gì năng lực, là cái gì a? Nghe tới nghe qua, tựa hồ còn không có nghe được ngu hiểu vị nói lên một cái khác gì năng lực, là không gian. Ngu hiểu vị trực tiếp trả lời, bất quá ta không gian cùng người khác không gian giống nhau là không thể thu vật còn sống, tiểu hồng bị ngoại lệ, hẳn là bởi vì nó là ta thu phục sủng vật quan hệ. Nga, nguyên lai like là không gian, đây chính là cái không tồi năng lực. Điều phó chủ tịch gật gật đầu, quả nhiên ngu hiểu vị nói không sai, nàng năng lực đều không phải cái gì công kích loại hình, hơn nữa vẫn là phi thường thực dụng năng lực, nếu bị quá nhiều người biết xác thật rất phiền thoái, cũng khó trách nàng vẫn luôn cất giấu. Cho nên ta mới vẫn luôn chưa nói, tiểu hồng bì nhìn dọa người, lực công kích cũng không cao, ta hôm nay cũng chính là hù dọa hù dọa bọn họ thôi, tiểu hồng bì xác thật lực công kích không cao. Nhưng là tiểu hồng bị tiến hóa phương hướng bốn dĩ liền không phải công kích mà là phòng ngự cùng tốc độ, cho nên ngu hiểu vị như cũ nói chính là lời nói thật. Ta hiểu được. Yên tâm hảo, chuyện này ta sẽ không công bố đi ra ngoài. Tiêu phó chủ tịch gật gật đầu, hắn minh bạch ngu hiểu vị băn khoăn. Hơn nữa, ngu hiểu vị nếu xem như tương đối tin tưởng hắn nói cho hắn chuyện này, như vậy hắn cũng có thể nhân cơ hội càng thêm mượn sức ngu hiểu vị. Lúc này thấy ngu hiểu vị đã đem lời nói đều nói, Giang Tân lúc này mới dám mở miệng, tiểu phó chủ tịch, kỳ thật hôm nay tiểu ngu cô nương đã không màng chính mình bại lộ nguy hiểm giúp chúng ta giải quyết một kiện nan đề, hôm nay nàng chính mình cũng chưa thu cái gì đồ vật, bởi vì nàng trong không gian trang chúng ta lần này cứu tới liêu xuyên tiến sĩ yêu cầu một cái rất lớn dụng cụ. Vốn dĩ Giang Tân còn ở suy xét dùng cái dạng gì lý do thoái thác tới giúp ngu hiểu vị xin nhiệm vụ này khen thưởng Hiện tại nếu ngu hiểu vị đem không gian sự tình nói cho cấp tiểu phó chủ tịch, hắn vừa lúc trực tiếp liền thế ngu hiểu vị ở chỗ này xin. Hiểu vị, lần này thật là vất vả ngươi, phía trước ta cũng nghe nói, ngươi mạo nguy hiểm tặng cái kia rất lợi hại biến dị tăng thi, lúc này mới làm đại gia đem liếu xuyên tiến sĩ thuận lợi bắt được tới, hiện tại còn hỗ trợ mang về hưu dụng dụng cụ. tiêu Trấn Quốc nói tới đây dừng một chút, như vậy đi. Nhiệm vụ ta ngày mai tuyên bố. Sau đó đi trình tự cho ngươi, đến lúc đó các ngươi tiểu đội đi ra ngoài làm một ít chuyện khác, trở về thời điểm ngươi đơn độc lại đây lãnh khen thưởng như thế nào. Cái này dụng cụ khen thưởng ta đơn độc trên ngươi. Đối với kiểu phó chủ tịch như vậy ăn bài, ngu hiểu vị đương nhiên không ý kiến, nàng trước mắt bên người người biết nàng cầm cái gì không sao cả, nhưng là hiện tại sát nhập đội ngũ lúc sau vẫn là có người khác, đến lúc đó khả năng lại sẽ xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Cho nên nàng vẫn là muốn đa lưu tâm một ít Nếu dựa theo kiểu chấn quốc như vậy ăn bài Nàng lại có thể ở người khác trước mắt biểu hiện ra là tiểu đội cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ Lại có thể đơn độc bắt được khen thưởng Vậy đa tạ kiểu phó chủ tịch Ngu hiểu vị bay thẳng đến Kiều chấn quốc cười tạ nói chương 783 có chút khó khăn nhiệm vụ Lại lần nữa trở về là giang tân tự mình lái xe đưa ngu hiểu vị trở về Mà lúc này ngu hiểu vị trên người dụng cụ đã bị Giang Tân an bài phóng tới một cái phòng trống. Chờ ngu hiểu vị lại lần nữa trở về lúc sau lại bắt được phòng thí nghiệm, như vậy liền có thể nói là ngu hiểu vị mang về tới. Đương nhiên, sở dĩ trước đem dụng cụ bông là bởi vì Giang Tân cùng tiểu chấn thủ đô cho rằng ngu hiểu vị không gian đầy, nghĩ nàng ngày mai khả năng còn muốn đi ra ngoài nhiệm vụ, đến lúc đó vạn nhất yêu cầu thu cái gì vật tư không địa phương phóng cho nên mới như vậy kiến nghị. Trên thực tế, ngu hiểu vị không gian trống không thực, nhưng là ngu hiểu vị cũng sẽ không nói cho kiểu Trấn quốc cùng Giang Tân càng nhiều. Rốt cuộc, ngu hiểu vị cũng không có nghĩ tới ở phía chính phủ căn cứ vẫn luôn ốc, bởi vì đời trước ở phía chính phủ trong căn cứ gặp qua quá nhiều hát cám, đặc biệt là qua lúc đầu lúc sau, ở mặt thế lâu rồi lúc sau, rất nhiều nhân tính mặt tâm ưu liền sẽ buộc phát ra tới. Nàng hiện tại có thể nói, cũng là về sau có thể bại lộ cho người khác, không thể nói, nàng làm một chữ đều sẽ không nói cho quá nhiều người, mặc dù là nhiễm trách thần, ngu hiểu vị cũng chưa từng nghĩ tới nói cho hắn, chính mình là trọng sinh trở về. Tiểu ngu, ngày mai cũng vất vả ngươi, nếu có cái gì yêu cầu không có phương tiện tìm tiểu phó chủ tịch, có thể trực tiếp tìm ta. Đối với ngu hiểu vị, Giang Tân hiện tại là càng ngày càng bội phục, cái này tiểu cô nương hắn phía trước liền cảm thấy không đơn giản hiện tại càng hiểu biết liền càng cảm thấy cái này tiểu cô nương về sau có tương lai. Cảm ơn giang đoàn trưởng, đúng rồi, phía trước ngươi cho ta mượn thương, lúc ấy dùng để đánh tang thi dùng hết mấy phát đạn, hiện tại còn cho ngài. Ngu hiểu vị nói, từ trong không gian trực tiếp lấy ra phía trước giang đoàn trưởng cho nàng thương. Lúc ấy cho ngươi liền không muốn trở về, cái này liền cho ngươi phòng thân đi. Bất quá viên đạn hữu hạn về sau chỉ có thể dựa chính ngươi nỗ lực. Giang Tân cười cười, đem thương đẩy hồi cấp ngu hiểu vị, loại này xuống ống trước mắt phía chính phủ xứng cấp còn thực phong phú, nhưng là hắn nhiệm vụ lần này lúc sau cũng đã nhìn ra, đối phó giống nhau tăng thi không thành vấn đề, nhưng là đến đẳng cấp cao tăng thi, xuống ống căn bản không có gì quá lớn tác dụng. Cho nên, cái này thương còn không bằng cấp ngu hiểu vị như vậy năng lực cứng giả, tuy nói đối phó đẳng cấp cao tăng thi vô dụng, nhưng là có đôi khi ở nào đó thời điểm mấu chốt vẫn là có thể trợ lực. Thấy Giang Tân nói như vậy, ngu hiểu vị đảo cũng không khách khí, vậy cảm ơn Giang đoàn trưởng, ta liền nhận lấy, nói thật, phía trước chúng ta lộng tới một khẩu súng, nhưng là cấp vị kia bị thương đội viên, rốt cuộc hắn tốc độ mau cũng đồng dạng là không có gì công kích thủ đoạn, kia này đem ta liền thu chứ. Nhắc tới bị thương đội viên, Giang Tân lập tức liền nghĩ tới cái kia tốc độ quả thực làm hắn kinh diễm tát minh. Lại nói tiếp, tiểu ngu à, các ngươi vị kia tốc độ kỳ mau đội viên, nếu chân thương hảo nói, có thể hay không giúp chúng ta đi làm một cái tương đối khó khăn nhiệm vụ. Khó khăn nhiệm vụ? Nghe thấy lời này, ngu hiểu vị dương mắt, là cái dạng gì nhiệm vụ? Khen thưởng như thế nào? Bởi vì nàng biết, chờ nàng đêm nay làm như vậy đồ đổ vật đổi dược tê lúc sau, tác minh thực mau liền sẽ hảo, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Nhiệm vụ này có chút khó. Yêu cầu thực mau tốc độ mới có thể làm, cho nên chúng ta nghiên cứu thật lâu cũng chưa kết quả. Chuyện này không đổi, chờ các ngươi vị kia đội viên thương thế hảo lại cùng nhau nghiên cứu, đến lúc đó ta lại cùng ngươi nói. Thấy Giang Tân không chịu nói thẳng, ngu hiểu vị sẽ biết, chuyện này khẳng định không đơn giản, hơn nữa khả năng vẫn là thiệp mật sự tình, cho nên Giang Tân không thể trực tiếp nói cho nàng. Hảo đi! Ta đây liền đi về trước, về sau lại nói. Trưng 784 ba loại bình phàng nguyên liệu nấu ăn. Di động đọc. Ngu hiểu vị nhanh chóng lên lầu, vào cửa liền thấy mọi người đều chạy đến cửa, nhìn đến nàng vội hỏi tình huống. Rốt cuộc ngu hiểu vị đi lâu lắm thời gian, thật sự nếu không trở về, thượng vân đều phải đi quân bộ hỏi tình huống. Không có việc gì, vừa lúc đi vào lúc sau liền gặp Giang đoàn trưởng, theo sau lại gặp kiểu phó chủ tịch, nhìn thấy hai người kia, ta còn có thể có cái gì sự sao. Trở về như thế vẫn là bởi vì, hiệu phó chủ tịch lại lôi kéo ta mở cuộc họ, còn có ngày mai phải cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Ngu hiểu vị nhanh chóng hướng tới lo lắng nàng mọi người giải thích nói. Nguyên lai like là như thế này, ngươi không có việc gì liền hảo. Thượng vân gật gật đầu, ngu hiểu vị không có việc gì hắn liền an tâm rồi. Ngày mai nhiệm vụ, đại khái còn sẽ cùng nhiễm trạch thần bên kia cùng nhau đi ra ngoài, trong chốc lát nhị sư phụ vất vả đi một chuyến đi. Bọn họ hiện tại trụ vị trí khu vực đều bất đồng, mà bởi vì sự tình hôm nay, phòng trưng nhiễm trạch thần bên kia trở về cũng có chút phiền phức muốn giải quyết, ngu hiểu vị là không quá phương tiện qua đi, cho nên làm nguyên bản ở bên kia trong đội ngốc quá một đoạn thời gian Trương Thịnh đi nói. Hành, ta một lát liền qua đi. Trương Thịnh đáp lời. Ngu hiểu vị gật gật đầu, vậy các ngươi từng người vội vàng đi, ta đi nấu cơm, hôm nay bắt được như thế nhiều vật tư. Ta cho đại gia nhiều làm điểm ăn ngon. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thượng vân nghe thấy ngu hiểu vị nói phải làm cơm, hướng tới nàng hỏi. Yêu cầu, không chỉ có yêu cầu vân ca ca hỗ trợ, tắc minh ca cũng xấu lại đây hỗ trợ. Hôm nay muốn làm cho khả năng có điểm nhiều. Hơn nữa ta còn muốn làm những thứ khác, các người trước giúp ta xử lý nguyên liệu nấu ăn đi. Ngu hiểu vị nói xong tìm buồn, sau đó lấy ra đêm nay phải làm đồ vật. Này đó giúp ta đều trích ra tới, sau đó rửa sạch lúc sau trước phóng, chờ thêm một lát khả năng vần ca, ca còn muốn giúp ta thiết một chút. Ngưu hiểu vị lần này chính là lấy ra tới không ít nguyên liệu nấu ăn, thượng vân cùng tắc minh thấy thế vội vàng dọn ghế, liền cái bàn bắt đầu thu thập lên. Mà ngu hiểu vị bên kia tắc bắt đầu chuẩn bị làm dùng để đổi tắc minh dược tệ như vậy đồ vật. Lần này ra nhiệm vụ thời điểm bởi vì tắc minh vì cứu chính mình mà thương thế tăng thêm. Ngu hiểu vị liền vẫn luôn suy nghĩ có cái gì có thể giúp tắc Minh. tự nhiên liền dò hỏi lệ phù, mà lệ phù xác thật cho một cái biện pháp, nhưng là lại không phải dùng tích phân đổi. Nếu là ngu hiểu vị chính mình dùng, như vậy có thể đổi dược tề liền nhiều, bởi vì chỉ cần một chút tích phân là có thể đủ giúp ngu hiểu vị chữa trị rất nhiều miệng vết thương, nhưng là dùng ở người khác trên người, kia yêu cầu liền nhiều, hơn nữa tắc Minh thương không riêng gì bị thương ngoài ra. Lệ phù đương nhiên là giúp ngu hiểu vị tổng hợp suy xét một chút, sau đó liền lựa chọn một loại yêu cầu dùng riêng nhiệm vụ tới đổi, có thể làm cốt thương nhanh chóng khép lại dự tề. Mà nhiệm vụ này chính là, dùng 3 loại trên địa cầu bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn làm một đạo đồ ăn, hơn nữa món này cơ sở phân không thể thấp hơn 9 phần. Đến nỗi này ba loại trên địa cầu bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn, trên thực tế cũng là trên địa cầu sản lượng tối cao 3 loại nguyên liệu nấu ăn, phân biệt là, tiểu mạch. Khoai tây cùng quả nho. Này 3 loại nguyên liệu nấu ăn xác thật phi thường phổ. chương 785 tân hỗn hợp tân khẩu vị. Trước đem khoai tây nổi trưng, ngu hiểu vị từ không gian nhảy ra một bao nho khô dùng rượu nho phao, làm nho khô hấp thu một bộ phận rượu nho trở nên hơi chút no đủ một ít. Sau đó đem ngâm quá nho khô cùng đường bỏ vào nồi nhỏ không ngừng quái, vẫn luôn ngao đến trình dính chủ trạng thái, có điểm giống mức trái cây bộ dáng. Này đó đều phóng tới một bên, ngu hiểu vị đem toàn mạch bánh mì phấn chi đảo tiến một thiếu bộ phận cao gần bột mì, hỗn hợp đều đều lúc sau thêm thủy cùng một chút bắp du cùng với con men cùng nhau xoa thành cục bột. Đem cục bột đều đều chia làm vài phần, sau đó phóng tới một bên tỉnh 15 phút tả hưu. Thừa dịp lúc này, phía trước tiến vào nồi hấp khoai tây cũng chưng không sai biệt lắm, ngu hiểu vị vạch trần nồi làm nhiệt khí tán một chút, sau đó bắt đầu lột khoai tây ra. Lại đem trưng thuộc khoai tây toàn bộ nghiền nát thành bùn, lại hướng trong gia nhập phía trước làm tốt quả nho mức trái cây cùng một chút sữa bò cùng với một chút mỡ vàng, cùng nhau quấy đều. Mà bên này cục bột tình hảo, đem cục bột bình, đem quả nho khoai tây nghiền đều đều bôi trên mặt thác, sau đó từ đế đoan cuốn lên tới, cuối cùng đem cái đáy phong khẩu, ở ra phun chút thủy, đặt ở đồ đựng cái lên lên men đại khái là nguyên bản cục bột gấp 2 lớn nhỏ lúc sau, ngu hiểu vị dự nhiệt lò nướng. Đem lò nướng độ ấm điều hảo, đem cục bột bỏ vào đi quay ước chừng 20 phút đến 25 phút. Hiểu vị, ngươi này lại là bột mì lại là rượu nho làm cái gì đâu. Theo lò nướng quay thời gian gia tăng, trong phòng bắt đầu phiêu khởi một cổ mùi hương nhi, thượng vân bưng xử lý tốt một bộ phận đồ ăn tiến vào, không thấy được những thứ khác, chỉ có thấy mặt cùng rượu nho, cho nên hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Nếm thử một chút làm bánh mì. Bất quá bởi vì nguyên liệu nấu ăn có điểm quái, không biết có thể hay không thành công. Ngu hiểu vị làm chính là quả nho khoai tây nhân toàn mạch bánh mì, bởi vì khoai tây bỏ thêm sữa bò cùng mỡ vàng quan hệ, hẳn là sẽ cùng đồ ngọt càng đắp một ít. Thức mau, quả nho khoai tây nhân toàn mạch bánh mì nướng hảo, ngu hiểu vị mang bao tay đem nướng bản từ lò nướng đem ra. Thành phẩm vừa mới nướng hảo, bởi vì dùng không ít toàn mạch phấn, cho nên ngoại ra có chút nạnh bất quá theo nội bộ nhiệt khí tràn ra tới lúc sau, cũng dần dần trở nên ướt át mềm sốc lên. Lệ Phù, mau nhìn xem cái này cho điểm. Ngu hiểu vị hiện tại nhất để ý chính là cái này làm được có thể hay không đạt tới 9 phần bình định tiêu chuẩn. Rốt cuộc nguyên bản loại này nội nhân, dùng củ mai chính là dùng khoai tây khá hơn nhiều, nhưng là bởi vì nguyên liệu nấu ăn đặc thù hạn chế, cho nên ngu hiểu vị mới suy nghĩ như vậy biện pháp. Hiểu vị chủ nhân Cái này quả nho khoai tây nhân bánh mì hương vị, dinh dưỡng thành phần cái gì đều phi thường đồng, chỉ là lệ phù phi thường tiếc hận nói, chỉ tiếc không có đạt tới 9 phần, chỉ có 8 phần cơ sở phân. Ngu hiểu vị cũng cảm thấy thực đáng tiếc, chỉ kém một phân, bất quá ít nhất chứng minh nàng cái này cách làm là được không, chỉ là nàng cũng còn không có thi ăn, không biết nơi này rốt cuộc kém chút cái gì, nếu biết kém ở đâu khối nói, hẳn là có thể đạt tới tiêu chuẩn. Lời nói không nói nhiều, ngu hiểu vị trực tiếp đem bánh mì dùng bánh mì đào thiết. chương 786 nhấm nháp phân tích khấu phân hạng. Ngu hiểu vị đem quả nho khoai tây nhân toàn mạch bánh mì mang sang đi, mọi người đều nói tốt ăn, nàng lại trở về bưng lên chính mình lưu kia khối. Thình đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Cắn một ngụm, bánh mì sắc ngoài xốp giòn nội tâm mềm mại, mùi sữa nhi khoai tây nghiền mềm mại hỗn hợp nho khô vị ngọt ở khẩu nổ tung, đặc biệt nàng cũng không có đem nho khô tất cả đều nghiền nát, vẫn là hơi hơi có chút viên viên trạng nho khô, gia tăng rồi nhấm nuốt vị. tựa hồ trợ tan một lần thật không có gì nhưng bắt bẻ, nhưng là ngu hiểu vị hiện tại mục tiêu là cơ sở phân chín phần, cho nên nàng tự nhiên là phải hảo hảo nghiên cứu một chút bánh mì rốt cuộc kém ở cái gì địa phương, như vậy mới có thể đủ đền ngủ. trước mắt tan lên, giống như cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá ngu hiểu vị cảm thấy có thể là bởi vì chính mình tách ra tơi ăn, nếu cùng nhau cắn sẽ là cái gì vị đâu. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị cũng là như thế làm, dư lại kia khối không có tách ra ăn, mà là một ngụm nhét vào trong miệng. Bánh mì mạch mùi hương nhi, khoai tây nghiền hôn loạn mãi hương mềm mại, nho khô ngọt lành. Nga, ngu hiểu vị bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ khấu phân, bởi vì một ngụm ăn xong đi ăn ngon là ăn ngon. Nhưng là có điểm quá nị. Bánh mì mạch hương, tiểu mạch bản thân cũng có chứa một tia vị ngọt, khoai tây nghiền bởi vì muốn phối hợp nho khô, cho nên ngu hiểu vị bỏ thêm mỡ vàng cùng sữa bò, thêm bản thân ngọt nho khô, một ngụm ăn xong đi có chút quá ngọt nị. Ta biết như thế nào cải tiến. Ngu hiểu vị nói xong đem giao diện một lần nữa thu thập một chút, sau đó rửa theo phía trước bước đi làm lại từ đầu, chẳng qua không cần lại chừng khoai tây cùng ngâm nho khô. Này hai dạng phía trước còn có thừa, là cục bột muốn một lần nữa cùng mặt, phía trước mặt đều dùng hết. Bất quá tính mặt còn có thừa, ngu hiểu vị cũng sẽ không dùng, bởi vì nàng hiện tại chuẩn bị đem hương vị cải tạo đặt ở cục bột. Như cũng là đem toàn mạch bánh mì phấn chi đảo tiến một thiếu bộ phận cao gần bột mì, hỗn hợp đều đều lúc sau thêm thủy cùng một chút bắp du cùng với con men cùng nhau xoa thành cục bột. Bất quá ở cái này bước đi thời điểm, ngu hiểu vị hướng trong bỏ thêm một năm mới. Tiếp tục rửa theo phía trước bước đi làm tốt trở lên men thời điểm, ngu hiểu vị bắt đầu đem thượng vân đoàn tiến vào thu thập tốt đồ ăn chọn một ít bắt đầu xử lý. Nghĩ đến hôm nay vạn thanh thanh còn muốn lại đây, ngu hiểu vị vẫn là chuẩn bị làm lấy hài tử thích ăn đồ ăn là chủ, đại nhân ăn đồ ăn vỉ phụ như vậy tới làm. Nghĩ đến đây, ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới trong không gian như vậy nhiều thịt rác thả mang, nhìn thoáng qua trong tay các màu đồ ăn. Hôm nay có thể thêm thịt giác thảo mang làm một ít món ăn. Bởi vì còn dư lại không ít khoai tây nghiền, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, lại đem cà rốt, hành tây cắt thành rất nhỏ viên viên, lại thiết một ít rau thơm, lại cùng nhau quấy tiến khoai tây nghiền. Quấy hào lúc sau, đem sữa đặc thiết hối đem sữa đặc điều bao tiến phía trước chuẩn bị tốt, hỗn hợp cà rốt, hành tây mảnh vỡ khoai tây nghiền. Đem bột mì cùng bánh mì tiết cùng với rau thơm mảnh vỡ hỗn hợp đến cùng nhau ở một cái khác không trong chén đánh vào trứng gà dịch quấy đều. chương 787 một đạo sau lại tiếp một đạo. Nô, no, hương vị không tồi. Cái này các bạn nhỏ khẳng định thức thích. Thình đại ra tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết ngu hiểu vị ăn một cái gật gật đầu, theo sau đem dư lại đều tạc ra tới, tùy tay bỏ vào trong không gian giữ ấm. Như vậy mặc dù trước thời gian làm ra tới, cũng sẽ không ảnh hưởng vị. Làm xong này nói format khoai tây bánh, ngu hiểu vị lại nhìn một chút trong tầm tay tài liệu. Nàng chuẩn bị dùng làm thiêu bạch phương pháp tới làm thịt giác thảo mang, đem một cái thịt giác thảo mang lấy ra tới, ngu hiểu vị đem thịt giác thảo mang rửa sạch sẽ phong tới một bên nước đọng dự phòng. Đem cải mai khô phao thủy lập lại tẩy, sau đó để giáo thủy đồng dạng đặt ở một bên. Trong nồi phong thủy không quá thịt giác thảo mang, dùng hương, hoa thiêu, bát giác cùng hành thiêu khai bởi vì thịt giác thảo mang cùng thịt rốt cuộc vẫn là có một chút bất đồng, cho nên thủy khai lúc sau có thể vớt ra tới. Ngu hiểu vị đem nấu tốt thịt giác thảo mang vớt ra tới, sấn nhiệt mặt lao chịu đặt ở một bên phong lạnh. Bên kia cắt hành gừng tỏi cùng ớt tay, đều cắt thành mảnh vỡ. Sau đó trong nồi phong du, chờ du nhiệt, đem thịt giác thảo mang bỏ vào đi tạt, chờ đem thịt vớt ra tới. Một lần nữa hướng trong nồi đảo một ít du. Đem phía trước cắt xong rồi hành gừng tỏi bỏ vào đi xào hương, lại đem cải mai khô cũng xào một chút, phóng muối gia vị, lại thiếu phóng một ít thủy nấu trong chốc lát, làm đồ ăn càng thêm ngon miệng. Đem phía trước nấu lại tạc quá thịt giác thảo mang cắt thành phiến trạng, dùng hành gừng tỏi cùng nước tương chảo đều đều, lại lấy một cái chén, đem lát thịt đều ra chiều hạ mã đi vào, cuối cùng đem nấu quá ngon miệng cải mai khô phóng tới thịt mặt, bỏ vào nồi áp suất. Cái này đại khái muốn một giờ tả hữu. Cho nên ngu hiểu vị cũng không nóng nảy, đặt ở một bên, lại đi làm khác. Nếu là làm thịt, ngu hiểu vị nghĩ đến một đạo đại nhân tiểu hài tử hẳn là đều thích ăn, nồi bao thịt. Nghe nói, tốt nồi bao thịt yêu cầu tuyển dụng thuần thịt heo ngoại sống, đem thịt heo ngoại sống thiết không hậu không tệ, bên ngoài mặt y ghi đồng dạng cũng muốn nắm giữ độ dày, nếu là bọc quá dày, ăn không đến thịt, một cắn một mồm to mặt y ghi Nếu là bọc quá mỏng lại sẽ bởi vì bị dầu chiên quá thấu mà quá mức cứng đờ, nước sốt cũng muốn gại đúng chỗ ngứa, không chủ không hy tinh ánh dịch thấu mới tính đủ tư cách. Ngu hiểu vị trước kia cũng rất thích món này, cho nên cũng chuyên môn nghiên cứu quá cách làm. Hiện tại ngâm lại, hôm nay không bằng làm nói nồi bao thịt, tuy nói không có thịt heo ngoại sống, chính là nàng có thịt giác thảo mang thay thế nha. Từ không gian tìm ra khoai tây tinh bột, dùng nước trong ngâm. Làm khoai tây tinh bột tinh trí lắng động lại, có thể rõ ràng nhìn ra khoai tây tinh bột cùng mặt nước trong là tách ra trình tự, sau đó đem mặt thủy đảo rớt. Đem thịt rác thảo mang cắt thành độ dày đều đều phiến, độ rộng đại khái chỉ có thiết thịt rác thảo mang dùng dao sống giao độ dày. Dùng muối, rượu gia vị đem cắt xong rồi lát thịt ướp trong chốc lát, lúc này, ngu hiểu vị đem hành gừng tỏi thiết ti đặt ở một bên. Đem cắt miếng hơn nữa ướp trong chốc lát thịt rác thảo mang bỏ vào đảo rất thủy ướt khoai tây tinh bột bọc đều. Trong nồi du thiêu chế bảy thành nhiệt thời điểm, đem bọc khoai tây tinh bột thịt hạ Nội, vẫn luôn tạc đến hơi hơi hiện lên biến thành kim hoàng sắc, đem tạc tốt thịt. chương 788 hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ngu hiểu vị lại làm tốt một đạo đồ ăn, đem này nói nồi bao thịt đồng dạng cũng bỏ vào trong không gian giữ ấm. Đang chuẩn bị đi làm tiếp theo nói đồ ăn thời điểm. Bên ngoài cửa phòng mở, ngu hiểu vị phòng trừng hẳn là thanh thanh tới, không nghĩ tới thực mau đi ra mở cửa thượng vân liền hướng tới ngu hiểu vị hô hiểu vị, tiểu phó chủ tịch tới. Không nghĩ tới không riêng gì thanh thanh tới, liền kiều chấn quốc cũng tới, ngu hiểu vị lao lao tay từ phòng bếp ra tới, tiểu phó chủ tịch. Hiểu vị à, thật sự là quá tò mò thủ nghệ của ngươi, hôm nay ta cũng đi theo tới cọ cơm, bất quá ta nhưng không bạch cọ cơm. nói Tiểu chấn quốc làm mặt sau đi theo tiểu cảnh vệ viên đem một cái song bối cái dương bắt lấy tới. Cái kia cái dương liền rất giống mặt thế phía trước đưa cơm hộp tiểu ca bối cái loại này, tiểu cảnh vệ viên đem phía sau cái dương buông xuống, đem cái dương mở ra, bên trong có một ít rau dừa trái cây, cư nhiên còn có hai con cá. Rau dưa cùng trái cây là gần nhất một thời gian, lợi dụng căn cứ nội lều ấm, mới đào tạo ra tới. Mà kia hai con cá hôm nay ra nhiệm vụ các chiến sĩ đánh trở về, cho ta hai điều, ta liền đều mang lại đây. Tiều Trấn Quốc cười nói. Ngu hiểu vị cũng không khách khí, Tiêu Trấn Quốc cùng Thanh Thanh cùng nhau lại đây ăn cơm, mang gọi món ăn nàng không lý do không thu, húng chi nàng cũng đã lâu không đi vớt quá cá, bởi vì lần trước đi xưởng chế biến thịt, hơn nữa ở bên ngoài bắt giữ đến một ít biến dị thú, vẫn luôn là ở ăn thịt loại, nhưng thật ra có trận không ăn cá. Vậy làm bộ làm tịch phó chủ tịch ngài mang đến nguyên liệu nấu ăn thêm đồ ăn đi. Các người trước ngồi một lát, uống nước, ta đi nấu cơm. Ngu hiểu vị làm tiểu cảnh vệ viên hỗ trợ đem cái dương sách đến phòng bếp, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị. Nhìn thoáng qua tiểu phó chủ tịch mang lại đây, ngu hiểu vị cũng không cần quá lo lắng chính tự, rốt cuộc có không gian giữ tươi, cho nên nàng trực tiếp từ cá bắt đầu xử lý. Này hai con cá, một cái là cá chép, còn có một cái là cá cũng chính là tục xưng cá mẹ hoa cá. Suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị trước đem cá chép đi lần, mang lúc sau, tình thăng, ở mang cá cùng đuôi cá địa phương cắt thiết một đào, tìm được mang hạ màu trắng tanh tuyến đem tanh tuyến rút ra. Sau đó đem cá thân hai mặt, khoảng cách một đoạn lập thiết một đào, cắt thành hoa đào, lại bình thiết. Đem cắt xong rồi cá chép để vào rượu gia vị, sinh chịu, muối, cùng tiêu say điêm thượng, đại khái muốn yêm nửa giờ tả hữu, Lúc này, ngu hiểu vị xem thời gian không sai biệt lắm, đem đã sớm nướng hảo, nhưng là bởi vì ngu hiểu vị lần này tưởng chế tạo bánh mì ngoại giòn nội mềm vị, cho nên cũng không có mở ra lò nương cái kia quả nho khoai tây nhân toàn mạch bánh mì đem ra. đông dạng tài liệu, chính là nhiều một rú muối cùng với quay độ ấm cùng thời gian hơi chút biến hóa, lúc này đây quả nho khoai tây nhân toàn mạch bánh mì hương vị trực tiếp bị hệ thống bình định vì thập phần cơ sở phân. Thập phần cơ sở phân, đã vượt qua nguyên bản chín phần cơ sở phân giá trị, ngu hiểu vị nhìn đến phân giá trị nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Hiểu vị chủ nhân, muốn trực tiếp đổi dược tề sao? Lệ phú lúc này hướng tới ngu hiểu vị dò hỏi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đương nhiên muốn nói. chương 789 mùi lạ đúng là không tốt. Hiểu vị chủ nhân, cái này là khẩu phục dược tề. Minh bạch, ngu hiểu vị gật gật đầu. Cầm tiểu hướng tới Tắc Minh phòng đi qua đi. Tắc Minh ca. Ngu hiểu vị tới rồi phòng. Vốn dĩ Tắc Minh liền không thích xem náo nhiệt. Hôm nay tới người ngoài hắn càng là sẽ không ra tới. Cho nên liền ở chính mình phòng. Lúc này Ngu hiểu vị tiến vào. Hắn nhìn đến Ngu hiểu vị nhớ tới thân. Lại bị Ngu hiểu vị để lại. Đừng lộn sột. Có việc. Tắc Minh biết Ngu hiểu vị vừa trở về liền ở vội. Lúc này bên ngoài có khách nhân. Ngu hiểu vị đến chính mình nơi này. Không biết là có cái gì sự, có phải hay không làm chính mình hỗ trợ. Tắc Minh là nguyện ý giúp đỡ ngu hiểu vị lộng đồ vật, nhưng là ngu hiểu vị ngày thường không quá thích phòng bếp quá nhiều người, rốt cuộc hiện tại cư trú điều kiện hữu hạn, phòng bếp cũng không lớn, chạm hai người đều có vẻ chen chúc. Người đem cái này uống lên. Ngu hiểu vị trực tiếp mở ra cái nắp đưa qua đi. Tắc Minh nhìn đến ngu hiểu vị đưa qua một cái màu nâu tử, mặt trên cũng không có nhãn cái gì, đương nhiên. Ngay từ đầu là có, bất quá bị ngu hiểu vị sẽ xuống, bởi vì mặt trên giới thiệu có điểm quỷ dị. Tuy nói thoạt nhìn là một cái tam vua sản phẩm, nhưng là ngu hiểu vị cho hắn, Tác Minh không có nửa điểm do dự, cũng không hỏi là cái gì, cầm lấy tới liền uống. Bất quá cái này hương vị. Uống xong đi lúc sau, Tác Minh nhịn không được nhíu mày. Ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không biết đây là cái gì hương vị, nàng cũng không hưởng qua. Nhưng lại nhìn đến Tắc Minh nhíu mày liền phòng trường hảo uống không được, cho nên vội vàng từ không gian lấy ra tới một thủy lại đưa qua đi, dùng thủy đưa đưa. Tắc Minh lúc này đã đem tiểu đồ vật đều uống lên, cũng may mắn cái này từ rất nhỏ, một ngụm liền không có, lại nhiều một chút nhi phòng trường hắn đều nhịn không nổi nữa. Chạy nhanh nuốt xuống đi, lại từng ngụm từng ngụm uống lên điểm nhi thủy, lúc này mới đem trong miệng hương vị áp xuống đi. Cái này cho ngươi, Tắc Minh ca ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối có rất nhiều ăn ngon. Ngu hiểu vị lại đưa cho Tắc Minh một tiểu hộp đồ ngọn, gần nhất là làm Tắc Minh áp áp trong miệng hương vị, thứ hai là làm hắn ăn tính nghỉ ngơi trong chốc lát, như vậy làm dược chậm rãi có hiệu lực. Tắc Minh gật gật đầu, hắn kỳ thật lúc này đã cảm giác được vừa mới ngu hiểu vị cho chính mình ăn đồ vật tựa hồ có chút đặc biệt, bởi vì mới uống xong đi, phía trước vẫn luôn ẩn ẩn phát chứng chân, lúc này hơi hơi có chút nóng lên cảm giác nhưng là lại không có không khỏe, còn tựa hồ giống như càng ngày càng thoải mái. Sở dĩ ngu hiểu vị cho hắn đồ vật hắn không hỏi liền uống, là bởi vì tắc Minh cảm thấy ngu hiểu vị sẽ không hại hắn, tuy rằng thứ này thật sự là quá khó ăn, nhưng là hiện tại. Tắc Minh tựa hồ ẩn ẩn minh bạch ngu hiểu vị cho hắn đồ vật là làm cái gì, hình như là chuyên môn trị liệu chân thương. Nếu hiện tại chính mình đều có thể đủ cảm giác được chân thương ở chữa trị, tắc Minh dứt khoát cũng bất động. Đem thân thể dịch đến bên tường, dựa vào chân thượng nửa nằm, cầm ngu hiểu vị cuối cùng đưa cho hắn đồ ngọt từ từ ăn, hắn giống như liền mạc thế trước cũng chưa quá quá như thế thoải mái nhật tử. Mặt khác một, chương 790 mùi hương che kín phòng bếp. Đem cá vớt ra tới, lúc sau lại phục tạc một bên, cái này bước đi tuy rằng thoạt nhìn có chút dư thừa, lại có thể cho cá ngoại ra trở nên càng thêm súc giòn, ăn lên vị càng tốt. Chờ phục tạc lúc sau cá ra nổi Ngu hiểu vị liền đem toàn bộ hơi hơi hố lượng, xem như là một cái tạo hình cá phóng tới mâm. Tạc tốt cá vứt đi ra ngoài trang bàn, bên này ngu hiểu vị cũng không nhàn rỗi, đem trong nồi lưu một ít đế ru, sau đó dùng hành gừng tỏi bạo nồi, đem dùng đường, dâm cùng thủy điều thành nước đảo đi vào, lại thêm một ít suốt cà chua, cuối cùng thêm một chút điều quá thủy tinh bột thủy thu nước. Đem làm tốt nước toàn bộ tươi đến phía trước tạc tốt cá trên người, nguyên bản chỉ là nghe lên hương toàn bộ cá liền trở nên linh động tươi đẹp lên. Tưới thượng nước mang theo một kia hưởng nhuận, đem toàn bộ kim sắc cá phủ thêm một kiện trong sáng áo ngoài. Làm tốt này nói đường dấm cá chép, ngu hiểu vị đồng dạng cũng thu vào không gian, sau đó lại bắt đầu thu thập mặt khác một cái cá, cũng chính là cá mẹ hoa. Cá mẹ hoa, danh như ý nghĩa, là một loại phần đầu trọng đại hơn nước hoan, khẩu cũng thực to rộng cá. Nếu là cá mẹ hoa, ngu hiểu vị liền nghĩ tới này cá xử lý phương pháp. Phần đầu, ngu hiểu vị chuẩn bị dùng để làm xong ớt cá đầu, mà thân thể bộ vị, ngu hiểu vị chuẩn bị dùng để làm một đạo cay rát cá hầm ớt phiến. Song ớt cá đầu uống băm ớt cá đầu giống nhau cách làm, chẳng qua băm ớt cá đầu chỉ dùng hồng băm ớt, mà xong ớt cá đầu sử dụng hồng băm ớt cùng màu xanh lục ớt cửa gà. Cách làm kỳ thật thực dễ dàng, chỉ cần xử lý tốt cá đầu, sau đó dùng muối, tiêu say, du yêm 10 phút tả hữu, hành ngưng tỏi cảnh chia làm 2 phần một phần cùng màu đỏ băm ớt hỗn hợp, một phần cùng màu xanh lục ớt cửa gà hỗn hợp, đem hỗn hợp tốt hai loại ớt cay phô đến cá đầu hai bên, sau đó thượng nồi trưng, lại đem trong nồi thiêu nhiệt du. Nếu thích gan cay liền phóng một chút làm ớt cay đỏ bạo hương vớt ra. Bất quá ngu hiểu vị không biết kiểu phó chủ tịch có phải hay không thích cay một ít, cho nên chỉ là thiêu nhiệt du. Sau đó hướng trưng tốt xong ớt cá trên đầu xái một ít hành thái cùng thị du cuối cùng đem nhiệt du tới ở cá trên đầu liền làm tốt. Đồng dạng thu được trong không gian, giữ lại thịt cá, ngu hiểu vị liền đem thịt cá phiến thành phiến, dùng tinh bột, muối cùng với lòng trắng trứng điều hòa. Trong nồi nhiệt du khương tỏi bạo nồi lúc sau, đem làm ớt tay, hoa tiêu, tương hột, ra nhập thủy, sau đó phong muối, rượu gia vị, tiêu say, đường trắng, nước tương, rượu nếp than nước, đem phía trước thiết cá phiến lúc sau loại bỏ xương cá đôi cá cái gì đều bỏ vào đi ngao. Đem xương cá cùng đuôi cá đều vớt ra tới, ngu hiểu vị hướng trong thả một ít măng ti cùng đậu phụ phơi khô ti, chờ hơi chút nấu trong chốc lát lúc sau đem này đó vứt ra tới, lại đem phía trước dùng tinh bột, muối cùng lòng trắng trứng yêm thượng cá phiến nhập nổi. Chờ cá chín, đem này đó tất cả đều đảo tiến phía trước nấu tốt măng ti cùng đậu phụ phơi khô ti trong nổi. Lại đem trong nồi đảo du, đem làm ớt tay, hoa tiêu. Khương cùng tỏi sao hương, cùng ngã vào phía trước làm tốt kia nổi cá mặt trên một tầng, thơm nước hương vị tùy theo mà đến. Nay đó đều làm tốt, ngu hiểu vị đem này nói cay rất thủy nấu. Chương 791 cả người đều về người quản. Nướng cánh đơn giản nhất cũng không cần chiếm mấy mắt, cho nên ngu hiểu vị trước đem cánh gà soát mật ong nướng thượng, mật nước nướng cánh cũng coi như là đại nhân tiểu hài tử đều thích, ngu hiểu vị làm cũng tương đối nhiều. Mà mười tạp dinh dưỡng canh cũng dễ dàng. Chính là dùng khoai tây, đậu Hà Lan, cà rốt, cà chua, đậu hủ, nấm hương, đậu phụ trúc, phết, tôm bóc vỏ cùng, cải trắng cùng nhau nấu. Chỉ cần chú ý trước sau trình tự cùng một ít hỏa hậu là được. Này hai dạng đều làm thượng, ngu hiểu vị liền bắt đầu chuẩn bị quân cờ rau dưa quân trứng. Đem phía trước đi ra cắt thành trường điều cà rốt dùng đạm nước muối nấu chín, đồng dạng rau chân vịt cũng dùng đạm nước muối chắc một chút để ráo. Lúc sau chính là làm trứng ra. Ngưu hiểu vị đem trứng dịch đảo tiến trong nồi chậm rãi chuyển động, làm trứng dịch phô bình ở đáy nồi, sau đó đem cả rốt điều cùng rau chân vịt tổ hợp thành đôi xương tập viết ô vông, sau đó dùng trứng ra đem cả rốt điều cùng rau chân vịt cuốn lên tới, dùng một bên còn thừa trứng dịch phong khẩu. Dùng cái sẻng áp thành hình vông lại trên một chút ra nồi, sau đó cắt thành tiểu khối vông, ở bên cạnh xứng với vài loại chấm liêu. Cái này tạo hình thập phần đáng yêu, nhan sắc lại tươi đẹp. Có trứng gà màu vàng, cà rốt màu cam, còn có rau chân vịt màu xanh lục. ngu hiểu vị còn ở bên cạnh làm một đóa tiểu hoa, lúc này mới thu vào không gian. Cuối cùng làm một đạo là hương mềm tiểu bánh tàng long. ngu hiểu vị phía trước làm loại này tiểu bánh tàng long còn man nhiều, bởi vì có đôi khi một ít tiểu đồ ngọt hoặc là dùng để phối hợp đế thác đều làm như vậy, ngu hiểu vị thực mau liền điều hồ rán, đều đều quán một trồng tiểu bánh, một đám không lớn, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Đều làm tốt, ngu hiểu vị lúc này mới đem sở hữu đồ ăn tất cả đều từ trong không gian lấy ra tới, sau đó hướng tới bên ngoài hồ, vân ca ca, nhị sư phụ, lại đây hỗ trợ bưng thức ăn. Phía trước Trương Thịnh cũng tử nhiễm trạch thần bên kia đã trở lại, vừa mới ngu hiểu vị nghe thấy cửa phòng mở, bất quá không rảnh đi ra ngoài, nhưng là nàng biết hẳn là Trương Thịnh đã trở lại. Bất quá, ngu hiểu vị kêu xong lúc sau, tiến vào không phải Trương Thịnh, mà là thượng vân cùng nhiễm trạch thần. Nhìn đến nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút ghét bỏ nói, ngươi như thế nào lại tới cọ cơm. Không giao tiền cơm còn cọ cơm, ngươi thật tốt ý tứ. Thượng vân nghe thấy lời này, cười bưng đồ ăn đi ra ngoài, mà nhiễm trạch thần tắc vẻ mặt vui cười thò qua tới, là là là, ta là chuẩn bị cọ cả đời cơm, nếu không về sau ta kia phân đều về ngươi quảng, ta cũng có thể về ngươi quảng. Ta mới mặc kệ đâu. Ngu hiểu vị xoay đầu đi. Vẫn là tắt hai cái mâm cấp nhiễm trạch thần. Mang sang đi. Hảo. Nhiễm trạch thần cười đem đồ ăn bưng đi ra ngoài. Không bao lâu lại tiến bảo. Đúng rồi hiểu vị. Hôm nay trở về lúc sau chúng ta trong đội người ta một lần nữa thanh một chút. Bất quá phần lớn là chính mình rời đi. Vẫn là chỉ còn lại có nguyên lai like từ khu biệt thự bên kia cùng ta lại đây mấy cái lao đội viền. Ta tính toán đổi đến các ngươi cái này khu vực tới. Nhiễm trạch thần phía trước cũng đều không phải là không có năng lực tới nội khu, chỉ là hắn mang người quá nhiều, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, cho nên nhiễm trạch thần dứt khoát vẫn là lưu tại ngoại vòng, lần này rửa sạch chỉnh đốn lúc sau, hắn suy nghĩ một chút còn. Chương 792 hoàn toàn không giống nhau vị. Nhiễm trạch thần tự nhiên là đồng ý, có thể cùng ngu hiểu vị trụ liền nhau địa phương, về sau mặc kệ là ra nhiệm vụ vẫn là khác đều phương tiện rất nhiều duy nhất làm hắn có chút lo lắng chính là mẫu thân bên kia. Nhiễm mụ mụ đến bây giờ tựa hồ như cũ đối ngu hiểu vị rất có thành kiến, bất quá. Chu gần có lẽ cũng hảo, làm nhiễm mụ mụ có thể phát hiện ngu hiểu vị hảo. Đồ ăn bị toàn bộ mang sang tới, nhìn trước mắt phong phú món ăn, nguyên bản ngu hiểu vị bọn họ trong đội tự nhiên là thói quen, ngày thường liền ăn khá tốt, chẳng qua hôm nay người nhiều, cho nên món ăn cũng nhiều một ít nhưng là đối với thật lâu không có nhìn đến hương vị như thế hương món ăn người ngoài tới nói nay thật đúng là một kiện hiếm lạ sự tình tiêu phó chủ tịch tuy nói ngày thường so người bình thường ăn ngon nhiều nhưng là bởi vì tài nguyên hữu hạn hơn nữa đầu bếp tay nghề cũng hữu hạn cho nên cũng là thật lâu không nghe thấy như thế hương đồ ăn khó trách thanh thanh tổng nhào mua tới hiểu vị à ngươi này đồ ăn làm ta về sau đều tưởng cùng ngươi nơi này đến cơm tiêu Trấn quốc cười nói Mặt khác một bên, cái kia đi theo kiểu phó chủ tịch tới người, cũng nhịn không được nói thầm, khó trách hôm nay không làm tiểu trương tới, hắn vẻ mặt thất vọng. Lần này cùng lại đây tiểu cảnh vệ viên, không phải phía trước vẫn luôn mang theo thanh thanh lại đây cái kia, hẳn là bởi vì kiểu phó chủ tịch cùng đi đến duyên cớ, cho nên kiểu phó chủ tịch chính mình mang thanh thanh, mà đi theo tự nhiên là kiểu phó chủ tịch bên người người. Là nha tiểu lý, hôm nay ngươi chính là có lộc ăn. Tiểu phó chủ tịch cười cùng bên này cái kia tiểu cảnh vệ viên nói. Đều ngồi xuống là ngồi không khai, ngu hiểu vị dứt khoát làm mấy cái hài tử ở một bên tiểu bàn trà chung quanh ăn, như vậy cũng tỉnh bọn họ với không tới, mà cái kia tiểu cảnh vệ viên cũng đứng dậy, đi theo đi một bên bàn trà. Đồng dạng, Trương Thịnh bởi vì muốn chiếu cô tiểu bảo, cho nên cũng ngồi xuống bàn trà bên kia. Hôm nay vất vả hiểu vị, ta xem hôm nay ta nguyên liệu nấu ăn mang thiếu. Trong chốc lát ta làm tiểu lý lại đưa một ít lại đây. Nói, Tiêu phó chủ tịch hướng tới bên kia hồ. Tiểu lý, trong chốc lát ngươi lại đi một chuyến lại đây. Tốt chủ tịch. Tiểu lý lên tiếng. Ngu hiểu vị lúc này đã đem đồ ăn phân một bộ phận đến bàn trà bên kia. Có chứa cay vị đồ ăn tự nhiên là phân tương đối thiếu. Bởi vì ba cái hải tử đều là không ăn. Tiểu hải tử thích ăn. Ngu hiểu vị liền nhiều thả một ít. Ăn trước đi. Trong chốc lát không đủ lại qua đây lấy. Nói xong, ngu hiểu vị cũng ngồi xuống, hoan nên tiểu phó chủ tịch đại giá Quang Lâm, chúng ta đều không uống rượu, chúng ta liền dùng thủy tới thay thế, kính ngài Cái gì Quang Lâm không riêng lâm, lão nhân ta hôm nay chính là ra mặt dày tới cọ cơm, ta cùng mọi người đều giống nhau. tiêu Trấn Quốc cười bưng lên chính mình trước mặt chén trà, nhưng thật ra ta đã quên, ta chỗ đó chính là còn có rượu ngon đâu. Chờ lần sau các ngươi nhiệm vụ trở về thời điểm đi nhà ta ăn cơm. Hảo, lần sau liền đi ngày chỗ đó. Mọi người cũng đều dơ lên trên trà. Hiểu vị, có đồ uống, muốn hay không cấp? chương 793 thấy hiệu quả thần tốc dược hiệu. Xảy ra chuyện gì Vân ca ca? Ngu hiểu vị không biết lúc này Thượng Vân kêu chính mình làm cái gì, chạy tới hướng tới Thượng Vân hỏi. Hiểu vị, tắc minh không thấy. Thấy ngu hiểu vị lại đây. Thượng vân hướng tới ngu hiểu vị nói. Bởi vì tắc minh bản thân liền không am hiểu xa giao, hơn nữa tắc minh chân cảng không nhanh nhẹn. Đương nhiên, ngu hiểu vị tuy rằng cấp tắc minh dùng dược tề, nhưng là không biết muốn bao lâu có hiệu lực, chỉ biết sẽ tương đối mau khôi phục. cụ thể có bao nhiêu mau, ngu hiểu vị liền không rõ ràng lắm. Cho nên, hôm nay cơm chiều, tắc minh vẫn là ở chính mình căn nhà kia ăn cơm. Phía trước đồ uống có chút không bỏ xuống được. Cho nên Thượng Vân liền đôi mấy dương ở tắc minh bên kia, nghĩ trước đem hắn bên kia uống sạch, có thể đằng ra một ít địa phương. Hơn nữa Thượng Vân cũng nghĩ đi xem tắc minh còn cần thêm cái gì đồ ăn sao liền đi vào. Không nghĩ tới, đi vào lúc sau phát hiện tắc minh căn bản không ở. Bọn họ tuy rằng trụ tầng lầu không cao chỉ có 3 tầng, chính là đối với một cái hành động đều không có phương tiện người tới nói cũng rất cao. Thượng Vân không biết tắc minh rốt cuộc chạy đi đâu. Hắn lo lắng tắc minh nhưng là bên ngoài có người khác ở, cho nên thượng vân chỉ là hông ngu hiểu vị lại đây. Tắc Minh ca xem ra chân càng hảo, thật là, vừa mới hảo liền chạy loạn. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua không quan nghiêm cửa sổ, xem ra Tắc Minh là hảo. Cái này dưới lầu có cái ngôi cao, Tắc Minh phía trước liền tổng sấn bọn họ không chú ý chạy ra đi, trở về thời điểm liền sẽ cấp ngu hiểu vị mang về tới không ít tinh hoạch, xem ra hôm nay dược hiệu hoàn toàn có tác dụng. Cho nên lúc này tắc minh hẳn là từ cửa sổ đi ra ngoài. Tắc minh chân càng hảo. Cái gì ý tứ? Thượng vân phát hiện ngu hiểu vị nghe nói tắc minh không thấy không xuất ruột, ngược lại bất đắc di cười cười. Phỏng chừng ngu hiểu vị hẳn là biết chút cái gì, cho nên hướng tới nàng hầu nghi hỏi. Ta lần này đi làm nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ ngươi nhớ rõ đi. Cái kia khoa học kỹ thuật cao ốc bên trong có không ít thứ tốt. Ngu hiểu vị tổng không thể nói là chính mình dùng đồ ăn nhiệm vụ đổi. Cho nên thay đổi cái cách nói, hơn nữa phi thường chẳng qua, cũng cũng không có nói chính mình cái này dược tề chính là từ nơi đó bắt được, chẳng qua để ra một chút bên kia có không ít thứ tốt. Nhưng là, ngu hiểu vị lúc này nhắc tới tới, thượng vân tự nhiên này đây vì, ngu hiểu vị là đang nói nàng phía trước đi nơi đó đạt được khôi phục dược tề, hiện tại khoa học kỹ thuật người bình thường đều nói không rõ, hơn nữa liền dị năng lực đều xuất hiện, ai lại biết khoa học thượng sẽ có cái dạng gì đột phá đâu. Cho nên đối với ngu hiểu vị giải thích, thượng vân gật gật đầu, cho nên nói, phía trước nấu cơm thời điểm ngươi đem dược tề lại bỏ thêm tinh hoạch làm thành ăn cấp tắc minh, hắn hiện tại là chân thương hảo. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đại khái có thể như thế lý giải đi. Nếu hắn không có việc gì vậy là tốt rồi, phòng trừng vừa mới khôi phục cũng thực vui vẻ, lấy hắn tốc độ hẳn là không có gì nguy hiểm, chúng ta đây tiếp tục đi ăn cơm đi. Biết tắc minh sẽ không có cái gì sự. Thượng Vân cũng liền an tâm rồi. Từ trong phòng ra tới, ngu Hiểu Vị vẫn là cầm một ít mang khí đồ uống ra tới, sau đó bày ở trên bàn. Ai? Chương 794 một chút tiểu nhớ thương. Phân biệt cấp 3 cái hải tử đổ một cái ly đế lượng, hôm nay trường hợp đặc biệt, cho phép các ngươi uống một chút. Hoa. Nhìn đến ngu Hiểu Vị cấp đổ nước có ga, tuy rằng lượng rất ít, bất quá vẫn là làm Tam tiểu chỉ vui vẻ lên. Một lần nữa ngồi xuống trở về. Mọi người ăn ăn uống uống tùy ý hàn huyên một ít, một lát sau, ngu hiểu vị nghe thấy buồng trong có động tĩnh, đẩy cửa đi xem, liền nhìn đến Tắc Minh đang ở trong một góc thu cái gì đồ vật Tắc Minh ca, vừa mới hảo ngươi liền chạy ra đi, như vậy không thể được. Bị ngu hiểu vị đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ Tắc Minh, vội vàng quay đầu lại, sau đó như là làm sai sự hài tử dường như, hướng tới ngu hiểu vị trả lời, ta, chính là thử xem. Tính lần này liền không nói ngươi nhưng là về sau nghĩ ra đi đi môn nơi này quá nguy hiểm ân thấy ngu hiểu vị không nhiều lời cái gì tắc minh gật gật đầu tắc minh ca ngươi còn muốn ăn chút cái gì sao hôm nay đồ ăn còn rất nhiều hoặc là ngươi không nghĩ đi ra ngoài ta lấy điểm trong không gian cho ngươi tuy nói đối với tắc minh chính mình chạy ra đi hành vi ngu hiểu vị thực phản đối nhưng là cũng không tính toán làm hắn bị đói không được Vừa mới ăn rất ngon, ăn no. Tắc Minh lắc đầu, không nghĩ là ngu hiểu vị càng phiền thoái. Phía trước thượng vân đoàn tiến vào cũng hoàn toàn không thiếu. Hơn nữa cơm nước xong hắn liền phát hiện chân thương đã hoàn toàn hảo. Cho nên mới nhịn không được đi ra ngoài thử xem. Hảo đi, ta đây đem cái này lấy ra đi. Ngu hiểu vị đem chén cùng mâm lấy ra đi. Bên ngoài cũng đều ăn không sai biệt lắm. Hiểu vị, hôm nay quấy rầy các người, chúng ta liền đi về trước. Ăn cơm xong, Tiểu Trấn Quốc thấy bởi vì hắn ở, đại gia Tựa hồ đều có chút câu nệ, nghĩ bọn họ vừa mới mới vừa làm nhiệm vụ trở về, cho nên liền chuẩn bị đi trở về. Ân, ta đây liền không tiếng ngại, sáng mai ta đi trước lánh nhiệm vụ. Ngu hiểu vị hướng tới Tiểu Trấn Quốc trả lời. Hảo, vậy ngày mai buổi sáng thấy, ngươi trực tiếp lại đây thì tốt rồi. Tiểu Trấn Quốc nói xong đứng dậy, mang theo thanh thanh còn có cái kia tiểu lý cùng nhau rời đi. Ngu hiểu vị không cần phải xen vào thu thập, này đó từ thượng vân cùng Trương Thịnh phụ trách, ngược lại là nhiễm trạch thần không có gì việc cần hoàn thành, mà là truy vấn ngu hiểu vị về ngày mai nhiệm vụ sự tình, hiểu vị, ngày mai còn muốn ra nhiệm vụ. Ân, có một cái tiểu nhiệm vụ, phía trước làm nhị sư phụ đi theo ngươi nói, cũng là tưởng nói cùng nhau ra nhiệm vụ này. Hành! Trong chốc lát ta đi ăn bài, ngày mai lãnh nhiệm vụ ta muốn hay không cùng ngươi cùng đi. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi quân bộ, bất quá khả năng muốn ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta chính mình đi vào lãnh nhiệm vụ, bởi vì còn có một ít chuyện khác. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không có gì muốn cùng nhiễm trạch thần dầu dếm, nhưng là không biết kiểu phó chủ tịch bên kia sẽ như thế nào suy xét, cho nên ngu hiểu vị liền không cho nhiễm trạch thần theo vào đi. Ân, sáng mai ta liền tới đây. Nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần có chút cảm khái. Thật muốn hiện tại là có thể trụ đến cách vách, liền không cần chạy tới chạy lui. Tuy nói cùng, chương 795 chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nghe thấy nhiễm trạch thần nói lúc sau, ngu hiểu vị trừng mắt nhìn nhiễm trạch thần liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, lần này tái kiến nhiễm trạch thần, phát hiện hắn đối người khác như cũ vẫn là trước kia như vậy, chính là đối chính mình nói chuyện lại là càng ngày càng tùy ý, cư nhiên lời này cũng thuận miệng liền nói ra tới. Ngu hiểu vị trực tiếp từ không gian chịu một chi cái trổi, đem nhiễm trạch thần đánh tới cửa phòng biên, đi đi đi, chạy nhanh đi. Bị ngu hiểu vị như thế một tá, tới cửa nhiễm trạch thần trực tiếp bắt được nàng đôi tay, nhiễm trạch thần khoe miệng dạng ý cười, chính hắn cũng cảm thấy, chính mình gần nhất hình như là khi dễ ngu hiểu vị có chút nghệ rồi, đã biết, ngày mai buổi sáng lại đến tìm người, ta mẹ bên kia trước không cần phải xen vào nàng, trước mắt nàng vẫn là ở để tâm vào chuyện vụn vặt. Không bằng trước phóng một phóng, chờ ta chậm rãi khai đạo nàng. Nhiễm trạch thần vẫn là tương đối hiểu biết chính mình mẫu thân, cho nên lúc này ngu hiểu vị nếu chủ động làm cái gì, khả năng nàng ngược lại nếu muốn quá nhiều, cho nên nhiễm trạch thần gần nhất liền tính ra ngu hiểu vị nơi này ăn cái gì thứ tốt, không phải không nghĩ tới cho mẫu thân, chỉ là trước mắt còn không phải thích hợp. Hùng chi hiện tại hắn làm nhiệm vụ đến đồ vật cũng không ít, cũng không có thiếu nhiễm mụ mụ kia phân cho nên nhiễm trạch thần cũng không tính toán lãng phí ngu hiểu vị làm những cái đó ăn ngon, hiện tại liền tính lấy qua đi, chỉ sợ cũng sẽ bị nhiễm mụ mụ trí chi, nhà hắn hiểu vị làm đồ ăn như thế ăn ngon, hắn nhưng không bỏ được lãng phí. Đã biết, nhiễm trạch thần nếu như thế nói, ngu hiểu vị cũng sẽ không quá mức nhiệt tình, kia cũng không phải nàng phong cách, hơn nữa nhiễm mụ mụ là nhiễm trạch thần mẫu thân, hắn hẳn là càng có đúng mực, biết như thế nào mới là đối lão nhân ra càng tốt hành vi. Tiến đi nhiễm trách thần, ngu hiểu vị đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Tắc Minh liền từ trong phòng vệ sinh ra tới, vừa mới kiểu phó chủ tịch vừa đi, hắn liền từ phòng ra tới vào buồn vệ sinh, lúc này ra tới, như cũng là một cái túi, sau đó mở ra, liền nhìn đến bên trong là một phen rửa sạch sẽ tinh hoạch. Tắc Minh ca, ta có khi thật sự rất tò mò, người rốt cuộc như thế nào tìm được như thế nhiều tinh hoạch, thật sự là quá lợi hại, chẳng lẽ ngươi còn có khác gì năng lực? Như là có thể dò xét nào chỉ tăng thi có tinh hoạch linh tinh. Nhìn tắc minh lúc này mới một cái tới giờ công phu liền lộng tới so người khác một hai ngày lộng tới còn muốn nhiều tinh hoạch. Ngu hiểu vị thật sự là quá tò mò. Không. Liên vật khí. Hảo. Tắc minh túi đầu, chỉ nói mấy chữ liền lại chạy về phòng. Ngu hiểu vị nhìn đóng cửa tắc minh phòng lắp đầu. Cái này tắc minh cũng quá nội hướng. Đem tinh hoạch thu hồi tới. Đang chuẩn bị cùng lệ phù tâm sự thiên, rốt cuộc nàng hôm nay hoàn thành cái kia nhiệm vụ lúc sau không chỉ có đạt được trị liệu dự tề, hơn nữa cũng cầm không ít tích phân, còn gia tăng hoàn thành độ, còn không có mở miệng, ngu hiểu vị liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai nha? Ngu hiểu vị suy nghĩ, có phải hay không nhiễm trạch thần quên cái gì đồ vật, biên hỏi biên hướng cửa đi. Lại nghe thấy ngoài cửa một thanh âm trả lời, tiểu ngu cô nương. Ta là kiểu phó chủ tịch tài xế lý trì, kiều phó chủ tịch làm ta cho ngươi tặng đồ lại đây. ân Ngu hiểu vị nghe thấy tên này lúc sau. Chương 796 hoàn thành đáp ứng rồi sự. Di động đọc. Ngươi có phải hay không nước ao trì? Ngu hiểu vị xác nhận lý trì tên lúc sau tiếp tục hỏi. Đối. Lý trì gật gật đầu, trong tay sách theo đồ vật có chút trọng, nhưng là ngu hiểu vị hiện tại biểu tình thật sự là quá kỳ quái. Hắn cũng không hảo đem đồ vật bông, cứ như vậy đôi tay sách theo, sau đó hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Bất quá hắn có chút kỳ quái, ngu hiểu vị như thế nào sẽ đột nhiên đối tên của mình như thế cảm thấy hứng thú, nhưng là nghĩ đến ngu hiểu vị là kiểu phó chủ tịch coi trọng người, lý trì vẫn là kiên nhẫn nhất nhất trả lời. Lý trì, ngươi có phải hay không có cái tỉ tỉ kêu lý liên? Ngu hiểu vị xác nhận lý trì tên, sau đó hướng tới hắn có chút kích động hỏi vừa nghe thấy ngu hiểu vị nói cái này lý chỉ kích động đem rổ dơ liền đi tốn ngu hiểu vị tay tiểu ngu cô nương ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta hiện tại đã có thể hoàn toàn xác nhận lý chỉ chính là lần trước ngu hiểu vị ở trong căn cứ cứu cái kia bị lao công đoạt phụ thân di vật đại tỷ lý liên đệ đệ phía trước nàng đáp ứng rồi vị kia đại tỷ lúc sau nhưng thật ra vẫn luôn không có cơ hội đi tra chuyện này hiện tại cuối cùng là có cơ hội giúp vị kia đại tỷ tìm được người lý chỉ Tỷ tỷ ngươi hiện tại liền ở trong căn cứ, ngươi đem đồ vật phóng nơi này, ta mang ngươi đi. Ngu hiểu vị cũng sẽ không cảm thấy hiện tại thời gian quá muộn, thân nhân tương phùng loại chuyện này, ở mặt thế bên trong thật là nghi sớm không nên vãn. Bởi vì ai cũng không biết, ngày mai nên đón tới sẽ là cái dạng gì tin thức, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp làm lý trì buông trong tay đồ vật, hướng tới buồng trong cùng thượng vân nói một tiếng lúc sau, ngu hiểu vị liền mang theo lý trì cùng nhau ra cửa vừa lúc Lý Chỉ làm mở ra kiểu phó chủ tịch xe ra tới, cho nên xuống lầu trực tiếp liền lái xe ra nội vòng, hướng tới phía trước Ngu Hiểu Vị gặp được Lý Liên kia khối lều chạy khu vực chạy tới nơi. Chính là cái kia lều chạy, lần trước ta gặp được nàng địa phương. Ở trên đường, Ngu Hiểu Vị cũng đại khái nói một chút gặp được Lý Liên thời điểm trải qua. Lý Trì hai mắt đỏ bừng, không nghĩ tới đã từng cái kia hắn tôn kính tỷ phu cư nhiên như vậy đối đại phụ thân cùng hắn tỷ. Hiện tại phụ thân đều đã không còn nữa, cũng chỉ dư lại tỷ tỷ một người. Vội vã đuổi tới Lý Liên trụ vị trí, chính là Lý Trì ở đi đến lều trại cửa thời điểm ngược lại dừng bước chân. Ngu Hiểu Vị có thể minh bạch Lý Trì tâm tình, trong lòng đã từng nhớ thương, hận không thể bày trở về đi thăm thân nhân, chính là ở cuối cùng thời điểm ngược lại có loại gần hương tình khiếp cảm giác, Ngu Hiểu Vị đi đến Lý bên cạnh ao biển, nếu không ta đi vào đem Lý đại tỷ hô lên đến đây đi. Nói xong, Ngưu hiểu vị đi đến lều trại khẩu, Lý Liên đại tỷ, ta là Tiểu ngu, ngươi ở đâu? Tiểu ngu? nga, chờ một chút. Lều trại nội Lý Liên nghe bên ngoài thanh âm có chút quen hay, bất quá rốt cuộc chỉ có gặp mặt một lần, cho nên muốn một chút mới nhớ tới, vội vàng khoác quần áo ra tới. Liên ở Lý Liên chui ra lều trại thời điểm, đột nhiên bị một người đột nhiên phát lại đây ôm lấy, tỷ. Lý Liên nghe thấy này quen thuộc một tiếng. Đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nước mắt theo gương mặt liền chảy xuống dưới, ao. Tỷ đệ hai mặt thế sau lại gặp nhau, tuy rằng rất nhiều chuyện đã đều không giống nhau, có thể thấy được đến thân nhân kia một khắc, nội tâm kích động cũng là tổ đỉnh. Ngu hiểu vị nhìn tỷ đệ hai người ôm nhau khóc giống, cũng không có quấy rầy hai người bọn họ, mà là xoay người, thử tiểu khúc tâm tình không tồi rời đi bên này, kế tiếp sự tình khiến cho lý trì chính mình an bài đi. Nàng phía trước đáp ứng quá vị kia lý đại tỷ sự tình cũng làm tới rồi. Bất quá, nhìn đến Lý Liên, ngu hiểu vị lại nhớ tới phía trước bởi vì lý đại tỷ sự tình mà nhận thức cái kia sang sảng cô nương, không biết cái kia cô nương gần nhất như thế nào. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lão thi sách mới chương 797 bình tĩnh lại không tính đêm Di động đọc Đi bộ trở về chỗ ở Vừa vào cửa liền nghe thấy thượng vân hướng tới ngu hiểu vị hỏi, vừa mới ngươi đi ra ngoài cũng chưa nói làm gì đi, như thế vẫn còn muốn hội báo sự tình sao. Bởi vì vừa mới ngu hiểu vị là đi theo kiểu phó chủ tịch tài xế đi ra ngoài, thượng vân còn tưởng rằng ngu hiểu vị là đi nói cái gì công sự. Không phải là vân ca ca. Ngu hiểu vị cười cười, theo sau đem chính mình phía trước ở thị trường lều trại khu gặp được sự tình cùng thượng vân đại khái nói một chút. Vừa mới tỉ đệ hai gặp nhau nhưng cảm động, ta xem hai người khẳng định còn có rất nhiều lời muốn nói, liền chính mình đi bộ đã về rồi. Nga, có thể tìm về thân nhân, này thật đúng là rất tốt sự, bất quá trong căn cứ cũng hoàn toàn không an toàn nha, cư nhiên còn ra loại chuyện này, còn có người, không biết nhân ra cái gì thủ đoạn liền dám tùy tiện ra tay, cũng may mắn lúc ấy tiểu nhiễm ở, ta xem, vẫn là nhanh lên đổi phòng, về sau làm tiểu nhiễm hảo hảo nhìn chầm chằm ngươi. Thượng Vân một bộ gia trưởng miệng lươi nói, Vân ca ca, ngươi như thế nào như thế thiên hướng nhiễm trạch thần A? Rõ ràng ta mới là ngươi muội muội được không? Ngu hiểu vị hiện tại cũng thật là đem Thượng Vân đương thân ca ca xem, cho nên lúc này thấy Thượng Vân như thế cỡ trách chính mình, biết hắn là vì chính mình hảo, cho nên làm nung hướng tới Thượng Vân trả lời. Đối với ngu hiểu vị ngẫu nhiên cũng biến thành một cái chân chính tuổi này, nữ hài tử hẳn là có bộ dáng thời điểm. Thượng vân liền lấy ngu hiểu vị không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo, cũng không còn sớm, chạy nhanh rửa mặt một chút ngủ đi. Sáng mai không phải còn muốn ra nhiệm vụ đâu. Hảo, ngu hiểu vị gật gật đầu đi rửa mặt thu thập chuẩn bị ngủ. Mà mặt khác một bên, nhiễm trạch thần trở về lúc sau lần thứ hai bị nhiễm mụ mụ đề cập ngu hiểu vị sự tình. Đương nhiên, như cũ vẫn là mặt trái sự tình, hơn nữa rất nhiều vẫn là về nhiệm vụ lần này tưởng cũng biết là ai nói cho nhiễm mụ mụ. Xem ra mặc dù khâu vũ hâm lại có thể đủ thích đáng chiếu cố nhiễm mụ mụ, cũng không thể tiếp tục lưu trữ khâu vũ hâm, nếu không nhiễm mụ mụ phỏng trường đời này đều sẽ hiểu lầm ngu hiểu vị. Như thế nghĩ, nhiễm trạch thần liền càng thêm tưởng thúc đẩy cùng ngu hiểu vị bọn họ đổi đến cùng nhau sự tình, rất nhiều chuyện không nhanh lên nói, về sau càng trì hoãn kéo càng lâu, khả năng liền sẽ càng thêm bất lợi. Cái này ban đêm, có người gặp lại. Có người tự hỏi tương lai, có người tiến vào giấc ngủ, cũng có người thừa dịp bóng đêm đang liều mạng, chỉ vì có thể sống sót. Tiểu Úc, ta đã bị tăng thi cán, ngươi mau chạy đi. Ngươi một người không có biện pháp giết chết như vậy nhiều tăng thi, nhưng là lấy ngươi năng lực, tự bảo vệ mình chạy đi vẫn là có thể. Một cái đầy người là huyết nam nhân, cánh tay thượng huyết sắc đã biến đen, rõ ràng là chúng thi độc, chỉ là còn không có biến dị thành tăng thi. Đội trưởng Úc Phi trong mắt tất cả đều là nước mắt, nàng từ mặt thế tiến đến đạt được dị năng lúc sau, lại cũng chỉ là một cái không có gì công kích năng lực thủy hệ dị năng giả. Chính là nàng cảm thấy chính mình vận khí không tồi, gặp hiện tại tiểu đội, đặc biệt là tiểu đội trưởng, vẫn luôn đều ở giúp nàng, nàng mới có thể đủ có hiện tại hay thay đổi năng lực cùng sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, cái kia giống như phụ thân giống nhau tiểu đội trưởng hơi thở thoi thóc nằm ở chính mình trước mắt. Hơn nữa tùy thời sẽ biến thành cái loại này đáng sợ tang thi quái vật, lại còn ở lo lắng cho mình. Úc Phi như thế nào có thể bình tĩnh? Tiểu Úc, ngươi năng lực ta biết, ngươi nhất định có thể hảo hảo sống sót, đi mau, nếu ta biến dị liền. Cô lời nói còn chưa nói xong, tiểu đội trưởng Yết Hầu Chi Gian đã bắt đầu mạo huyết, thân thể cũng bắt đầu không chịu không chế run rẩy lên, hắn đột nhiên nâng lên nửa người trên, hướng tới Úc Phi hô to, đi. quyển sách đến tử Đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới chương 798 mặt thế thương tâm tuyệt vọng Di động đọc Tiểu đội trưởng dùng cuối cùng lý trí cùng sức lực hướng tới Úc Phi giống ra tới này một tiếng lúc sau Thân thể liền bắt đầu sinh ra dị biến Ô ô ô Úc Phi biết Tiểu đội trưởng hoàn toàn rời đi Không bao giờ là cái kia quan tâm nàng tiểu đội trưởng Mà là biến thành đám quái vật kia chung một viên Bên người đồng bạn đi lạc đi lạc Chết đi chết đi Hiện giờ cũng chỉ dư lại Úc Phi một người, tuyệt vọng cùng thật lớn bi thương bao phủ nàng, cùng nhau ra tới làm như vậy nhiều lần nhiệm vụ, lúc này lấy lại. Hôm nay Úc Phi cùng tiểu đội cùng nhau ra một cái kỳ thật rất đơn giản nhiệm vụ, tuy nói nhiệm vụ khen thưởng cũng tương đối thiếu, nhưng là tiểu đội có một người biết, làm nhiệm vụ địa điểm chung quanh cũng có không ít có thể siêu tầm vật tư cửa hàng, cho nên bọn họ hứng thú vội vàng lại đây. Nguyên bản nhiệm vụ xác thật thực thuận lợi, Chính là ở làm xong nhiệm vụ lúc sau tới tìm tòi vật tư thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp biến dị tăng thi, hơn nữa tựa hồ còn không phải bình thường biến dị tăng thi. Bởi vì lần đầu tiên đối mặt loại này biến dị tăng thi không biết nó nhược điểm, vốn dĩ lẫn nhau phối hợp phi thường ăn ý tiểu đội, sinh sôi bị này chỉ biến dị tăng thi sẽ mở một cái chỗ hồng. Kia chỉ biến dị tăng thi giết chết bọn họ đội một cái công kích năng lực phi thường cường hãn dị năng giả lúc sau. Bởi vì cái kia chỗ chống người bình thường không có biện pháp thay thế, dẫn tới mặt sau trận cướp đại loạn. Một đường lui lại bọn họ kết quả lại xui xẻo gặp mặt khác một đám tăng thi, hai bên giáp công dưới tình huống, mọi người bắt đầu đi lạc, mà phân tán lúc sau sức chiến đấu liền càng thấp, cũng liền hoàn toàn làm cho bọn họ tiểu đội đi hướng diệt vong. Úc Phi vốn dĩ đi theo tiểu đội trưởng còn có hai người cùng nhau thoát đi kia đống đại lâu. Lại ở hướng xe bên này triệt thời điểm lần thứ hai gặp kia chỉ biến dị tăng thi, tiểu đội trưởng vì giúp nàng, không có thể tránh thoát kia chỉ biến dị tăng thi sắc bén chảo. Mặt khác hai cái đội viên bị kia chỉ biến dị tăng thi ăn, Úc Phi liền kéo tiểu đội trưởng một đường chạy đến nơi đây, chính là bởi vì bị biến dị tăng thi chào thương, tiểu đội trưởng rốt cuộc không có thể chống đỡ. Chỉ còn lại có ta chính mình, ta làm sao bây giờ? Uc Phi hiện tại tránh ở một cái phi thường nhỏ hẹp kẽ hở bên trong. Mặc dù hiện tại có Tang Thi phát hiện nàng, nếu không phải giống nàng giống nhau mị sợi, phỏng trừng cũng là tệ không tiến bảo. Cho dù có Tang Thi chen qua tới, Úc Phi cũng có thể dùng trong tay vũ khí ám sát rất không thể linh hoạt di động lại đây Tang Thi. Chính là mặc dù như vậy lại như thế nào. Nàng hiện tại cũng là tiến thoái lưỡng nan, không ra đi nói, liền tính không bị Tang Thi cắn chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị đói chết. Khắt chết đi. Vừa mới mất đi tiểu đội trưởng bi thống cùng đối tương lai vô vọng. Úc phi ở kẻ hở bên trong không tiếng động chảy nước mắt. Căn cứ bên này, thiên hơi hơi sáng lên tới. Ngu hiểu vị xoa xoa mắt rũ cái lười eo. Ngày hôm qua một giấc ngủ hào no. Hiện tại nên rời giường lộng cơm sáng. Trong chốc lát còn muốn đi căn cứ bên kia lánh nhiệm vụ. Tranh thủ hôm nay đem nhiệm vụ làm xong liền có thể lại lãnh một bút phi thường phong phú nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm qua làm đồ ăn trừ bỏ cấp tiểu hải tử làm đa dạng những cái đó món ăn ở ngoài, đều là căn cứ thực đơn tới làm, quả nhiên, có nguyên liệu nấu ăn lúc sau chính là không giống nhau, dựa theo thực đơn thượng cấp ra làm được món ăn, tuy rằng điểm khả năng sẽ thiếu một ít sáng ý phần có loại điểm, bất quá nàng nhiệm vụ hoàn thành độ lại là chướng không ít. Hy vọng chính mình còn có thể nỗ lực đuổi kịp lần này quy tinh học thường niên, liên tính cuối cùng thật sự không có thể đạt tới tiêu chuẩn. Ít nhất chính mình cấp bậc tăng lên cũng là chuyện tốt. Hảo. Rời giường, ngu hiểu vị. Hôm nay cũng muốn nỗ lực tồn tại Nga. Quyển sách đến từ. Đề cử đô thị đại thần Lão thi sách mới. chương 799 biến mất truyền lại đời sau võ quán. Di động đọc. Ngu hiểu vị rời giường lúc sau hơi chút rửa mặt trải đầu một chút liền đi chuẩn bị cơm sáng. Ngày hôm qua đồ ăn thật sự là tương đối nhiều. Cuối cùng tiểu bánh tàng long cùng bánh mì đều ăn không vô, hôm nay vừa vặn một lần nữa ra công một chút. Tiểu bánh tàng long trung gian gấp đậu đỏ nghiền làm thành cùng loại đồng la thiêu đồ vật, bánh mì cắt miếng phóng lò nướng nướng một chút, này hai dạng dùng để phối hợp sữa bò, lần này từ siêu thị chính là không thiếu trang sữa bò. Các đại nhân, trừ bỏ tắc minh, phỏng trừng đều không quá thích loại này đồ ngọt đương cơm sáng, cho nên ngu hiểu vị còn chuẩn bị bánh quẩy đồ ăn cháo thịt cùng một ít gấp tương thịt bỏ bánh nướng đều chuẩn bị tốt bên ngoài đại gia cũng đều đi lên các người trước lộng ta ăn trước ăn xong đi quân bộ lãnh nhiệm vụ ngu hiểu vị đem đồ vật mang sang tới lúc sau liền bắt đầu chính mình ăn lên hảo người ăn cơm trước đi chúng ta cũng thực mau liền hảo người lãnh con người toàn vẹn vật kêu một tiếng chúng ta trực tiếp đi xuống nhiễm trạch thần gật đầu đáp ngu hiểu vị chính ăn ngoài cửa nhớ tới tiếng đập cửa Không cần đoán, hẳn là nhiễm trạch thần lại đây. Thượng vân qua đi thế nhiễm trạch thần mở cửa, nhiễm trạch thần tiến vào cùng thượng vân, trương thịnh nhất nhất chào hỏi, liền ở ngu hiểu vị đối diện ngồi xuống, hôm nay cho ngươi mang theo một thứ, ngươi xem. Cái gì? Ngu hiểu vị theo nhiễm trạch thần mở ra tay xem qua đi, không nghĩ tới là một phen mang theo đẹp hoa văn tinh xảo truy thủ, thật xinh đẹp, từ đâu ra? Liền biết ngươi sẽ thích, đưa ngươi, Nhiễm trạch thần phía trước liền phát hiện, ngu hiểu vị tự hồ trên đùi cột lấy truy thủ, hơn nữa giống như còn không ngừng một phen, hôm nay ra tới thời điểm liền nghĩ tới thanh trùy thủ này, cho nên liền cùng nhau mang theo ra tới. Đưa ta! kia tạ lạp! Ngu hiểu vị đem chùy thủ lấy ở trên tay, thanh trùy thủ này lại sắc bén lại xinh đẹp, là ngu hiểu vị yêu thích không buông tay, nói, như thế đẹp chùy thủ rốt cuộc chỗ nào làm ra nay kỳ thật là mà thế phía trước sư phụ tặng cho ta, đáng tiếc hiện tại cũng không biết hắn lao nhân ra ở đâu. Nhiễm Trạch Thần nói tới đây thở dài, bởi vì cùng là ở Bình Kinh Thị, cho nên nhiễm Trạch Thần là đi đi tìm hắn sư phụ, cũng là ngu hiểu vị sư bá mã bác, đáng tiếc cũng không có tìm được. Sau lại tới rồi căn cứ cũng đồng dạng không thấy được mã bác hoặc là mã bác nhiên, thậm chí liền Bình Kinh Thị truyền lại đời sau võ quán mã ra người cũng chưa nhìn đến một cái. Bất quá như vậy toàn thể không thấy khả năng cũng là chuyện tốt, nhiễm trạch thần phỏng chừng mã ra người hẳn là đã đều tìm một cái bình an địa phương ẩn nấp rồi. Thấy nhiễm trạch thần nhắc tới hắn sư phụ, ngu hiểu vị gật gật đầu, bất quá ngay sau đó đem trùy thủ đưa cho nhiễm trạch thần, nếu là sư bá đưa cho ngươi, ta còn là không cầm. Ngươi cầm đi. Lúc trước sư phụ đưa ta thanh trùy thủ này thời điểm ta chính suốt ruột đi bệnh viện, nhưng là hiện tại ngẫm lại tựa hồ rất có thâm ý. Hắn làm ta vạn phần cẩn thận, sau lại phỏng trừng hắn cũng cho ta đánh quá điện thoại, nhưng là bởi vì ta không mang, không chỉ có bỏ lỡ ngươi, sau lại đánh cho ta, phỏng trừng cũng bỏ lỡ sư phụ đánh tới, hiện tại cũng không biết bọn họ ở cái gì địa phương. Yên tâm hảo, lúc trước sư phụ cho ta biết thời điểm liền nói không cần lo lắng hắn, tổ tiên có một ít biết trước biện pháp, làm ta chính mình chiếu cố hảo tự mình cái gì, nếu đều có thể cho ta biết, bọn họ khẳng định cũng chuẩn bị rất nhiều biện pháp. Chỉ cần tồn tại, về sau tổng hội có cơ hội lại tương lộ Đối. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, như cũ vẫn là đem trùy thủ giao cho ngu hiểu vị, cái này ngươi vẫn là mang đi. Ta ngày thường không dùng được trùy thủ. Hào đi. Ta đây liền thu chứ. Ngu hiểu vị nói xong thu hồi trùy thủ, lại nhìn đến chính mình trước mặt chén không thấy. Quyền sách đến từ. Đề cử đô thị đại thần Lão thi sách mới. chương 800 mặt trên có người dễ làm sự. Nhiễm trạch thần, ngươi cư nhiên trộm ta cháo rau, không phải còn có sao. Ngu hiểu vị tức giận hướng tới nhiễm trạch thần hô, rõ ràng nàng làm rất nhiều, hơn nữa nổi liền ở bên cạnh phóng. Nhưng ta cảm thấy ngươi trong chén tương đối ăn ngon. Nhiễm trạch thần nói xong còn liếm liếm miệng mình, tựa hồ thật sự so ngày thường càng tốt ăn giống nhau. Ngươi, ngu hiểu vị nguyên bản còn tưởng nói cái gì, hướng tới hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chính mình lại cầm một con chén ra tới thịnh một chén Nhiễm trạch thần cũng không tiếp tục đầu ngu hiểu vị Rốt cuộc trong chốc lắt còn có khác việc cần hoàn thành Cho nên cũng cúi đầu nhanh chóng ăn dậy sớm cơm tới Hai người mau ăn xong thời điểm Những người khác cũng đều lại đây ăn cơm sáng Ngu hiểu vị đứng dậy Ta ăn xong rồi Chúng ta đi trước quân bộ Các ngươi từ từ ăn Nhìn đến ngu hiểu vị đứng dậy Nhiễm trạch thần cũng nhanh chóng đem trong tay bánh ngọt nhét vào trong miệng Sau đó đứng dậy cùng mọi người gật gật đầu, đi theo ngu hiểu vị ra cửa. Tới rồi quân bộ bên này, ngu hiểu vị đi vào, nhiễm trạch thần liền ở bên ngoài chờ. Đi vào lúc sau ngu hiểu vị, bởi vì phía trước kiểu phó chủ tịch có giao đãi, cho nên trực tiếp đã bị mang vào bên trong. Hiểu vị ngươi đã đến rồi, nhiệm vụ này ngươi ký tên liền tính tiếp, trong chốc lát các ngươi liền làm bộ đi làm nhiệm vụ, cho các ngươi xứng một chiếc xe lớn. Trở về thời điểm trực tiếp khai tiến vào thì tốt rồi, ta đã ký giấy thông hành. Tiêu chấn quốc thấy ngu hiểu vị tới, trực tiếp cùng nàng nói, sự tình hắn đều an bài hảo. Hảo, đa tạ kiều phó chủ tịch. Mặt trên có người quen, quả nhiên rất nhiều chuyện phương tiện rất nhiều A. Ngu hiểu vị không cấm cảm khái nói. Đại khái nhìn một chút nội dung, ngu hiểu vị ký tên lãnh nhiệm vụ, đồng thời cũng bắt được chìa khóa xe cùng giấy thông hành, cáo tử kiều phó chủ tịch xuống lầu. Nhiễm Trạch Thần cùng nàng cùng nhau lái xe về tới chỗ ở. Trên lầu, Thượng Vân, Trương Thịnh còn có Tắc Minh, cùng với Tiểu Bảo, Tiểu Kỳ Miểu đều đi xuống lầu, nhìn Tắc Minh, Nhiễm Trạch Thần có chút chần chờ Tắc Minh không phải bị thương sao? Hôm nay cũng muốn cùng đi sao? Yên tâm hảo, Tắc Minh ca đã khôi phục. Phía trước Nhiễm Trạch Thần ở bên này thời điểm, bởi vì kiều phó chủ tịch cũng ở, cho nên ngu hiểu vị cũng không có nói cho hắn Tắc Minh sự tình. Sau lại cũng quên nói. Như thế mau hảo. Nếu không có việc gì liền hảo, kia xe như thế nào phân phối? Nhiễm trạch thần nhìn đến xuống dưới vài người hỏi. Đương nhiên là chúng ta khai này chiếc xe, người bên kia đội viên khai các người bên kia xe. Này chiếc xe ta đến lúc đó muốn giả vờ giả vị phóng đồ vật, cho nên không quá phương tiện cho các người bên kia người lại đây. Ngu hiểu vị đối với nhiễm trạch thần không có gì muốn giấu, nhưng là đối với nhiễm trạch thần bên kia đội viên. Ngu hiểu vị lại không quen biết, cho nên còn sẽ không yên tâm nói cho bọn họ một chút sự tình. Ta hiểu được, vậy các ngươi lái xe mang ta qua đi đi. Trong chốc lát ta đi mang ta đội viên, bất quá hiện tại không dư thừa hạ bao nhiêu người, dư lại những người này cũng đều là cùng ta tương đối lâu. Ân, chờ chúng ta trở về liền chuẩn bị chuẩn bị chuyển nhà sự tình, đến lúc đó quen thuộc ta sẽ biết. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ngày hôm qua nghe Trương Thịnh nói. Nhiễm Trạch thần bên này trong đội ngũ phía trước tùy ý thu người đại bộ phận đều đi rồi, dư lại vẫn là lúc ban đầu đi theo nhiễm Trạch thần những cái đó, đã không có như vậy tạm. Bất quá mặc dù là như vậy, ngu hiểu vị cũng sẽ không thiếu cảnh giác, đời trước rất nhiều tiền lệ đều bai ở đằng kia, nàng trước mắt có thể tin tưởng liền như thế mấy cái, bất quá theo nhận thức càng nhiều, ngu hiểu vị cũng sẽ thích hợp báo cho một ít không như vậy chuyện quan trọng. Chương 801 quá nhiều tang thi vô lựa chọn. Bên này mọi người lên xe, trương thịnh phụ trách lái xe, sau đó liền hướng tới nhiễm trạch thần bọn họ trụ địa phương khai qua đi. Sau đó đem nhiễm trạch thần bung liền chạy đến cửa bãi đỗ xe bên này. Không bao lâu nhiễm trạch thần mang theo hắn tiểu đội đội viên ra tới, sau đó liền hướng tới bên ngoài khai. Lần này đi địa phương nhiệm vụ rất đơn giản, hơn nữa này khối vị trí trước kia rất nhiều người đã tới. Cho nên đã sớm bị rửa sạch quá không ít lần, cũng liền không cần lo lắng quá nhiều, trực tiếp liền đem xe khai vào trước tuyển định mục tiêu khu vực. Chính là không nghĩ tới, đi vào bên này lúc sau lại phát hiện, trên mặt đất xác chết khắp nơi, lại còn có có rất nhiều tăng thi. Như thế nào sẽ có như thế nhiều tang thi a? Ngu hiểu vị có chút giật mình, nơi này không phải bị rửa sạch quá rất nhiều lần sau. Như thế nào còn sẽ có như thế nhiều tăng thi? nhưng là mặc kệ như thế nào nói nơi này hiện tại thoạt nhìn đều rất nguy hiểm, tựa hồ không thích hợp làm nhiệm vụ. hiểu vị. lúc này mặt khác một chiếc trong xe, nhiễm trạch thần nhô đầu ra hướng tới bên này hô. ngu hiểu vị buông cửa sổ xe, liền nghe thấy nhiễm trạch thần tiếp tục nói nơi này hôm nay không thích hợp làm nhiệm vụ, chúng ta muốn hay không lui lại. một lần nữa đánh giá một chút phía trước tình huống hiện tại bọn họ động tình đã khiến cho không ít tang thi lại đây. Thượng vân cùng nhiễm trạch thần trong đội người đều đã bắt đầu công kích, bất quá hiển nhiên mặt sau còn có nhiều hơn tăng thi hướng bên này lại đây, xác thật không rất thích hợp tiếp tục làm nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng chỉ là một cái nguy trang, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút gật gật đầu, chúng ta từ bên cạnh vòng qua đi, bên kia có cái địa phương, có vật tư, chúng ta không ở bên này làm nhiệm vụ, đi cầm vật tư trở về. Hảo! Nhiễm trạch thần gật gật đầu. Sau đó liền phân phó xe chuẩn bị quay đầu. Đã có thể ở ngay lúc này, nhiễm trạch thần trong đội có một cái thính giác biến dị biến dị giả lại đột nhiên nói, đội trưởng, ta giống như nghe thấy có người ở kêu cứu mạng. Cái gì? Bên trong có người. Nếu có thể kêu, kia không hề nghi ngờ là người, ít nhất hiện tại vẫn là người. Là, là cái nữ. Cái kia thính giác biến dị người tiếp tục nói. Hiểu vị? Nhiễm trạch thần lần thứ hai mở ra cửa sổ xe hướng tới ngu hiểu vị kêu, bởi vì ngu hiểu vị bọn họ xe khá lớn, cho nên lúc này còn không có thay đổi lại đây. Như thế nào? Ngu hiểu vị không biết nhiễm trạch thần lại kêu chính mình làm cái gì? Chúng ta đội viên nói, bên trong có người kêu cứu mạng. Nhiễm trạch thần mở miệng nói, có người. Chính là tang thi thật sự là quá nhiều. Nếu tang thi thiếu một ít, ngu hiểu vị khả năng không chút do dự liền sẽ đi cứu người. Nhưng là hiện tại phía trước tăng thi thật sự là quá nhiều, ngu hiểu vị liền không khỏi có chút do dự, nàng chính mình nói liền đi qua, nhưng này còn liên lụy đến như thế nhiều người. Hiểu vị tỷ tỷ, người dẫn ta qua đi đi. Ta có thể hỗ trợ cứu người. Lúc này, tiểu kỳ miểu ở phía sau nói tiếp nói. Tiểu kỳ miểu năng lực là có thể che chắn, nhưng là nàng chính mình một người tự bảo vệ mình không thành vấn đề, mang theo hai cái người trưởng thành thậm chí bên trong nói không chừng còn có càng nhiều người, đến lúc đó như thế nào ra tới. Nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần bên kia người, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, như vậy, cho các ngươi một cái huyết túi các ngươi dùng cái này hấp dẫn đi một bộ phận tăng thi, ta lại làm nhị sư phụ bọn họ lái xe cũng hấp dẫn đi một bộ phận, ta mang minh mang vào xem tình huống. Này quá nguy hiểm, không bằng các ngươi xe hấp dẫn đi một bộ phận tăng thi, ta lái xe vào xem. Ta kỹ thuật lái xe vẫn là không tồi. Nhiễm trạch thần lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Tăng thi như thế nhiều, xe nếu vọt vào đi bị vây quanh, lại nghĩ ra được liền khó khăn. Ngu hiểu vị cũng đồng dạng cũng không tán đồng. Không bằng, ta đi thôi. chương 802 giải cứu bất đồng biện pháp. Nghe ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đối thoại, ngu hiểu vị phía sau ngồi tắc minh nói tiếp nói, hắn hiện tại thương thế khôi phục, lấy hắn tốc độ là tuyệt đối có thể vọt vào đi. Không được, ta không đồng ý, nơi này tang thi quá dày đặc, nếu chịu một chút thương kia cũng không phải là đùa giỡn. Ngu hiểu vị trực tiếp liền cự tuyệt Tắc Minh đề nghị. Tắc Minh môi nhã nhạ tưởng nói cái gì, hắn rất muốn nói cho ngu hiểu vị hắn là tuyệt đối sẽ không bị thương đến, chính là. Chuyện khác hắn đều có thể nói cho ngu hiểu vị, mà ngu hiểu vị làm hắn làm cái gì hắn cũng sẽ không có hai lời, nhưng là chỉ có chuyện này, hắn không dám nói. Cho nên ngu hiểu vị cự tuyệt hắn đề nghị lúc sau, tắc minh lại túi đầu hoa ở phía sau tòa bên cạnh. Vẫn là ta đi thôi. Ta có biện pháp, nhiễm trạch thần, cái này cho ngươi, các ngươi tận lực nhiều dẫn một ít tang thi đi. Ngu hiểu vị đem mấy cái tiểu huyết túi từ cửa sổ đưa cho nhiễm trạch thần. Hào đi. Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một ít, ta sẽ tận lực nhiều dẫn một ít tang thi đi. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, sau đó bắt đầu đâm thủng một cái huyết túi. Ngay sau đó bắt đầu ở không trung run rẩy làm huyết tinh hương vị tản ra tới. Quả nhiên, có huyết túi ảnh hưởng, nhưng cái đó tang thi đều điên rồi giống nhau hướng tới bên kia xe tiến lên. Kỳ thật ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không mù quáng, nàng đại khái tính một chút, nếu nhiễm trạch thần bọn họ xe cùng bọn họ bên này xe có thể phân biệt trước mang đi một bộ phận tăng thi, như vậy phía trước áp lực liền giảm nhỏ rất nhiều. Ngu hiểu vị chỉ cần cưới tiểu hương bì. Hơn nữa tiểu kỳ miểu chỉ cần ngồi không tiêu hao thể lực dưới tình huống che chắn các nàng hai người hơi thở liền có thể tiếp cận bên kia. Đây cũng là nàng trước chi khai nhiệm trạch thần bọn họ xem mục đích chi nhất. Tiểu hồng bì tuy rằng phía trước bại lộ, nhưng là ngu hiểu vị lúc ấy thực trong thời gian ngắn liền thu hồi tới, cũng liền tạo thành một loại, kỳ thật loại này quái vật cũng không thể phóng xuất ra tới lâu lắm ảo giác. Cho nên hiện tại... Ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không muốn cho tiểu hồng bị thường xuyên xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Đương nhiên, nếu gặp được nguy hiểm, ngu hiểu vị cũng sẽ không bỏ chi không cần. Hơn nữa theo về sau đối nhiễm trạch thần bên kia đội viên nhận chi, ngu hiểu vị cũng sẽ dần dần thẳng thắn một ít nàng năng lực. Bất quá hiện tại không phải thời điểm, nàng lại lấy ra mấy phần huyết úi, vân ca ca, tắc minh ca, hai người các ngươi phụ trách hấp dẫn tăng thi lực chú ý, nhị sư phụ ngươi khai ổn xe ta mang nguyên mang đi ra ngoài. Nói, ngu hiểu vị nhanh chóng mở ra cửa sổ xe, sau đó đem tiểu hồng bì thả ra đi, chờ tiểu hồng bì túi xuống thân, ngu hiểu vị lại đem tiểu kỳ miểu đưa đến tiểu hồng bì trên lưng, sau đó chính mình cũng bò đi lên. Lúc này, tắc minh hỏa thượng quân đều mở ra huyết túi bắt đầu hấp dẫn tăng thi lực chú ý, tiểu kỳ miểu lúc này cũng mở ra năng lực, gắt gao ôm ngu hiểu vị, hai người hương vị đã bị che giấu. Mà Tiểu Hồng bị cái này vỏ rỗng căn bản dẫn không dậy nổi tang thi hương thú. Lúc này các tang thi lực chú ý đều ở thượng vân cùng tắc minh trên tay huyết túi thượng, thấy ngu hiểu vị cùng Tiểu Kỳ miểu thực an toàn, Trương Thịnh xoay tay lái, hướng tới phía trước nhiễm trạch thần bọn họ rời đi phương hướng khai qua đi. minh mang, nắm chặt ta, chúng ta muốn xuất phát lạc. Ngu hiểu vị hô một tiếng, cảm giác được Tiểu Kỳ miểu gắt gao bắt lấy quần áo của mình. Ngu hiểu vị lúc này mới ý bảo Tiểu Hồng Bì xuất phát. Thức mau, Tiểu Hồng Bì hoạt động tới rồi phía trước phía trước tăng thi nhiều nhất vị trí, phía trước là không biết tăng thi vì cái gì tụ tập ở chỗ này, hiện tại biết có người cũng liền không khó phán đoán vị trí. Ngu hiểu vị từ trong không gian lấy ra phía trước ở lệ phù bên kia đổi tán đạn thương, rửa sạch một bộ phận tăng thi lúc sau, ngu hiểu vị cưới Tiểu Hồng Bì đi tới một cái khe hở chỗ. Chương 803 bất hạnh bên trong vận hạnh. Uy, ngươi có khỏe không? Là bị thương sao? Chờ phía trước rửa sạch một khối lúc sau, ngu hiểu vị tới rồi nhập khẩu phụ cận. Hiện tại, nàng mới xem như thấy được, ở kẽ hở bên trong có một người nữ sinh, nàng trên người, trên mặt đều dơ hề hề, có chút nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, bất quá hiển nhiên còn sống. Nữ sinh vị trí vị trí thực hảo, giống nhau tang thi toàn không đi vào. Mà chui vào đi một bộ phận tăng thi cũng tễ bất động, nữ sinh phía trước bị không ít tăng thi thi thể chồng chất, cho nên mặt sau tang thi mặc dù tưởng đi vào cũng vào không được. Bởi vì ngu hiểu vị cưới ở tiểu hồng bì trên người vị trí tương đối cao, cho nên xem tương đối rõ ràng, nếu đứng ở bên ngoài xem nói, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Từ tăng thi chồng chất thi thể cùng với bên ngoài phía trước xuống lại tăng thi tình huống tới xem. Cái này nữ sinh ít nhất ở chỗ này ngây người vài tiếng đồng hồ, nếu vài tiếng đồng hồ cũng chưa biến dị, kia hẳn là không có bị tang thi cảm nhiễm quá. Cứu mạng, cứu cứu ta. Nữ sinh thanh âm đã thực mỏng manh, xem ra đã phi thường mệt mỏi, phía trước nàng nghe thấy được bên ngoài có xe tiếng vang cùng công kích thanh âm, cho nên mới lấy cổ sinh ý thức hô vài tiếng, kia vài tiếng đã là dùng hết toàn lực. Cũng may mắn nhiễm trạch thần trong đội có tính giác biến dị người nếu không kia vài tiếng cũng căn bản sẽ không bị nghe thấy. thân ở ở bên ngoài tất cả đều là tang thi địa phương, thậm chí khả năng có tang thi chen vào tới, đổi làm ai cũng chưa biện pháp kiên định, ngao đến bây giờ cũng đúng là không dễ. hơn nữa nữ sinh còn tính may mắn, vừa lúc gặp được bọn họ hôm nay lại đây, nếu không nàng liền tính không bị tang thi cắn chết, khả năng cũng khắc chết, chết đói. ngươi lại kiên trì một chút, ta đem bên ngoài tang thi thi thể rửa sạch một chút. Ngu hiểu vị nói, bắt đầu phân phó tiểu hồng bị đem thi thể ném tới một bên đi. Tiểu hồng bị một bên ném, vì phòng ngừa cái kia nữ sinh bởi vì biết có người tới cứu lơi lỏng tinh thần, đến lúc đó nàng kẽ xỉu nàng nhưng không bản lĩnh đem nàng kéo trở về, cho nên ngu hiểu vị liền bắt đầu cùng cái kia nữ sinh nói chuyện. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Ngươi là cái gì thời điểm bị nhốt ở chỗ này? Chứ bỏ ngươi còn có người khác tồn tại sao? Nghe ngu hiểu vị liên tiếp vấn đề, nữ sinh cường đánh tinh thần trả lời, đã không có, chúng ta tiểu đội cũng chỉ dư lại. Chỉ còn lại có ta nói tới đây, nữ sinh thanh âm có chút nghẹn nào, chúng ta ngày hôm qua buổi sáng lại đây làm nhiệm vụ, không nghĩ tới nơi này đột nhiên xuất hiện một số lớn tăng thi, còn có biến dị tăng thi, cho nên, mặt sau không cần phải nói ngu hiểu vị cũng có thể đủ tưởng tượng ra tới, đơn giản chính là không có tìm được biến dị tăng thi nhược điểm cho nên dẫn tới dị đoàn, mà cái này nữ sinh hẳn là may mắn chạy ra tới, nhưng là không trốn qua xa, liền tìm đến như thế một cái kẽ hở, cũng may mắn nữ sinh gầy có thể tễ đi vào. Nói chuyện lúc này, Tiểu Hồng Bì đã đem đổ ở lối vào tang thi thi thể rửa sạch rớt, lộ ra kia khối vị trí, ngươi còn có thể đọc sao. Nơi này quá nhỏ, chúng ta vào không được, ngươi có thể hay không dịch đến nhập khẩu bên này. Ngu hiểu vị phía sau còn mang theo Tiểu Kim Hiểu, Nàng nếu động nói, liền sẽ thê tất khiến cho phía sau tang thi chú ý, nhưng là nếu mang theo tiểu kỳ miểu cùng nhau đi xuống lại quá nguy hiểm, cho nên ngu hiểu vị hướng tới cái kia nữ sinh hô. Nữ sinh gật gật đầu, chính mình có thể được cứu vớt đều là kỳ tích, nhân ra nguyện ý tại đây loại thời điểm kéo chính mình một phen, nàng cũng cần thiết nỗ lực một ít, theo sau nữ sinh chậm rãi động đậy thân thể. Bất quá có thể nhìn ra, nữ sinh thân thể xác thật thực suy yếu, Hơn nữa mặc dù nàng thư gầy, như thế hẹp khe hở, nàng cũng là dáng lớp vào, cho nên lúc này mỗi hoạt động một chút, thân thể đã bị chung quanh vách tường đè ép một lần rất là cố sức. Không nóng nảy, người chậm rãi dịch. Ngu hiểu vị nhìn nữ sinh hoạt động đều cảm thấy xương cốt bị đè ép đau. chương 804 đột nhiên mất đi cái chán. Theo nữ sinh dịch tới rồi lối vào, ngu hiểu vị làm tiểu hồng bị vươn cái kìm kéo nàng, mà chính mình tắt đi kéo cái kia nữ sinh cánh tay. Đem cái kia nữ sinh kéo lên tiểu hồng bì phía sau lưng. Chỉ là, đương nữ sinh đi lên lúc sau, ngu hiểu vị lúc này cuối cùng là xuyên thấu qua dơ hề hề bề ngoài thấy được nữ sinh khuôn mặt, úc phi. Như thế nào là ngươi? Nghe thấy có người hô lên tên của mình, úc mịt mù hơi mở mở mắt chữ, cũng cuối cùng là nhận ra trước mắt người chính là lần trước ở lều trại khu nhất kiến như cô cái kia nàng cảm thấy rất xoái khí nữ hải tử ngu hiểu vị. Như là gặp được thân nhân giống nhau, Úc Phi rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp khóc lên, ngu hiểu vị. Hảo hảo, không khóc, chúng ta đi trước tìm ta các đồng đội, ngươi nắm chặt ngàn vạn đường ngã xuống. Ngu hiểu vị vũ vô Úc Phi, hiện nhiên Úc Phi có rất nhiều lời nói từng nói, bất quá hiện tại không phải nói chuyện phiếm cơ hội tốt. Úc Phi cũng biết chính mình là nhìn thấy nhận thức người có chút mất khống chế, gật gật đầu nắm chặt lúc sau, ngu hiểu vị lại dặn do một lần tiểu kim hiểu. Sau đó ba người ngồi tiểu hồng bì nhanh chóng hướng tới nguyên bản phương hướng chạy tới. Không bao lâu, bởi vì ngồi tương đối cao vị trí, ngu hiểu vị thực mau liền thấy được kéo rất nhiều tăng thi hai chiếc xe. Lúc này hai chiếc xe cũng thật là tận tâm tận lực kéo không ít tăng thi, cho nên lúc này mỗi chiếc xe thoạt nhìn đều thập phần nguy hiểm. Bất quá cũng may nhiễm trạch thần chiếc xe kia có cửa sổ ở mái nhà, hắn hiện tại đã đem mặt bên cửa sổ đóng lại cùng hắn đồng đội thay phiên từ cửa sổ ở mái nhà khẩu ra bên ngoài công kích, mà ngu hiểu vị bọn họ chiếc xe kia là từ quân bộ bên kia khai lại đây, thân xe rất cao cũng thực rắn chắc, cho nên lúc này Thượng Vân ở bên trong cũng không ngừng công kích. Hơn nữa Thượng Vân bản thân chính là quan hệ dị năng giả, chuyên môn khắc chế tăng thi, cho nên tuy rằng thoạt nhìn tương đối nguy hiểm, nhưng là ngu hiểu vị tin tưởng bọn họ vẫn là có thể ứng phó. Mênh mang, có mệnh hay không? nay một đường Tiểu kỳ miểu đều kiên trì che lớp 3 người khí vị, mà hiện tại ngu hiểu vị muốn thu đi tiểu hồng bì, cho nên hướng tới tiểu kỳ miểu hỏi. Không mệt hiểu vị tỷ tỷ. Tiểu kỳ miểu tuy rằng nói như vậy, chính là, thanh âm đã không có phía trước như vậy tinh thần. Trong chốc lát ta có người. Ngu hiểu vị hỏi xong tiểu kỳ miểu lại hướng tới Úc Phi hỏi, Úc Phi, ngươi đâu? Còn có thể đi sao? Có thể. Vừa mới ngồi ở tiểu hồng bì trên lưng thời điểm. Ngu hiểu vị cấp Úc Phi một khối điểm tâm, đương nhiên, đây là ngu hiểu vị chính mình làm, ngay sau đó thuộc tính là thể lực khôi phục, cho nên lúc này Úc Phi tinh thần trạng thái khá hơn nhiều. Úc Phi nhưng thật ra không phát giác, nàng chỉ tưởng ăn đồ vật lại nghỉ ngơi một chút liền tốt hơn nhiều rồi, tự nhiên là gật đầu đáp. Mê mang, đem cái này thạch trái cây ăn, chúng ta lại đi phía trước một đoạn liền phải hướng đi trở về. Ngu hiểu vị đưa cho tiểu kỳ miểu một viên dùng tinh hạch chế tác thạch trái cây, lúc này tiểu kỳ miểu dị năng lực đã đến cực hạn, vừa lúc là bổ sung thời điểm. Mà thường thường ở dị năng lực dùng hết thời điểm bổ sung, cũng là có thể phát huy tinh hạch lớn nhất hấp thu năng lực thời điểm. Húng chi này tinh hạch vốn dĩ liền trải qua ngu hiểu vị gia công, cho nên ngu hiểu vị phòng trừng tiểu kỳ miểu ăn xong hẳn là có thể lập tức khôi phục. Tiểu kỳ miểu tiếp nhận ngu hiểu vị làm thạch trái cây trực tiếp ở trong miệng nhai nhai, ngọt ngào hương vị làm nàng cũng khôi phục không ít tinh thần, hiểu vị tỉ tỉ làm chính là ăn ngon. Thích liền hảo, hôm nay trở về ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Hôm nay tiểu kỳ miểu chính là phát huy không nhỏ công lao, ngu hiểu vị tự nhiên cũng sẽ không buồn xịn. Nói chuyện chi gian, tiểu hồng bì đã tới rồi ly xe tương đối gần vị trí. Ngu hiểu vị thu tiểu hồng bì cong lên tiểu kỳ miểu, chúng ta đi. Nhưng ai biết lúc này, nguyên bản trung quanh phảng phất nhìn không tới các nàng tăng thi, đột nhiên phản phất nháy mắt phát hiện các nàng giống nhau xuống lại lại đây. Trưng 805 khó gặm siêu xương cứng. Ngu hiểu vị trong lòng cả kinh, chẳng lẽ tiểu kỳ miểu năng lực không có tác dụng. Chính là lại đi kêu tiểu kỳ miểu lại phát hiện, nàng cư nhiên mất đi chi giác, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Mặc kệ hiện tại Tiểu Kỳ Miểu là cái gì tình huống, ngu hiểu vị đều không thể lại do dự, vội vàng một lần nữa triệu hồi ra Tiểu Hồng Bì, sau đó chuẩn bị đem Tiểu Kỳ Miểu kéo đi lên. Mà lúc này Tang Thi đã tới rồi trước mặt, Úc Phi vội vàng chống đỡ khởi thủy độn phòng ngự, ngu hiểu vị làm Tiểu Hồng Bì dùng cái kìm ngăn lại một bộ phận, sau đó chính mình cố sức đem hôn mê Tiểu Kỳ Miểu đưa đến nó trên lưng, sau đó ý bảo Úc Phi cũng đi lên. Người trước đi lên, Ta mở ra thủy độn có thể ngăn cản một chút. Vừa mới hơi chút khôi phục một chút Úc Phi, cắn chặt răng chống đỡ thủy độn, đem mặt sau đi lên tang thi ngăn lại. Không quan hệ, ta tốc độ mau, người trước đi lên, ta dùng vũ khí có thể trước ngăn cản một chút, người nhanh lên. Ngu hiểu vị nói xong liền bắt đầu dùng kim cô đồng hướng tới sườn biên tang thi công kích, Úc Phi thấy thế vội vàng nhanh chóng theo tiểu hồng bị bối giáp bò lên trên đi. Thấy Úc Phi đi lên, Ngu hiểu vị cũng chuẩn bị bò. Lại đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới một con tăng thi, gào giống hướng tới ngu hiểu vị phát lại đây. Nhìn đến này chỉ tăng thi, Úc Phi trong mắt thoáng hiện một kia tuyệt vọng, này chỉ tăng thi nàng ấn tượng quá khắc sâu, chính là kia chỉ làm cho bọn họ tiểu đội toàn quân bị diệt kia chỉ biến dị tăng thi. Cẩn thận, kia chỉ biến dị tăng thi Úc Phi từ phía trên nhanh trong thao tác một cái dây đằng giống nhau của nước, hướng tới kia chỉ biến dị tăng thi công kích, hy vọng có thể cấp ngu hiểu vị tranh thủ thời gian. Ngu hiểu vị cũng nghe thấy này một tiếng giống liền biết khẳng định không phải linh cấp tăng thi, nàng dùng khỏe mắt dư quang xem qua đi, phát hiện cư nhiên là một con cốt biến dị nhất cấp biến dị tăng thi. Loại này cốt biến dị nhất cấp biến dị tăng thi đem trên người xương cốt biến dị, biến dị lúc sau xương cốt dị thường cứng rắn, tự nhiên cũng đem nó nhược điểm bao vây ở bên trong tránh cho đã chịu thương tổn. Nếu không biết nó nhược điểm chỉ là một mặt công kích phần đầu, là căn bản không hiểu, huống chi. Lấy no biến dị sau xương cốt bao vây độ cứng tới nói, liền tính là ở phần đầu, không phải liên tục công kích tương đồng vị trí, cũng rất khó làm được một kích tức chung. Đương nhiên, nếu loại này một bậc cốt biến dị tăng thì gặp được đẳng cấp cao dị năng giả, khả năng sẽ tương đối dễ dàng tiêu diệt một ít, nhưng là hiện giờ nào có đẳng cấp cao dị năng giả, đại gia trình độ cho dù có chiều cao thấp, đại đa số đều còn ở vào lúc đầu, rốt cuộc hiện tại bất quá mà thế bắt đầu mấy tháng mà thôi. Thật là làm đầu người đau biến dị tăng thi, hơn nữa hiện tại nàng trong tay cũng không có phía chính phủ những cái đó cường lực thuốc nổ cùng công kích vũ khí, tới tiêu diệt loại này cốt biến dị tăng thi. Mặc dù là một bậc cốt biến dị tăng thi, phỏng trưng ít nhất cũng yêu cầu mạnh nhất lực ngắm bắn súng trường cái loại này trình độ mới có thể một kích xuyên thấu. Tiểu hương Bì đem nó ném xa một chút nhi. Ngu hiểu vị phỏng trừng lấy bọn họ hiện tại sức chiến đấu. Muốn giết rớt này chỉ cốt biến dị tăng thi khả năng tính không lớn, nhưng là cốt biến dị tăng thi đều chỉ có một bộ khung xương nhưng thật ra không thế nào trọng, lấy tiểu hồng bì năng lực, đêm này chỉ cốt biến dị tăng thi ném xa một chút vẫn là được không. Nghe thấy ngu hiểu vị tiếng la, tiểu hồng bì quay lại lại đây, dùng thật lớn ngao đủ kẹp lấy kia chỉ một bậc cốt biến dị tăng thi. Bất quá, nó phía trước chặn lại tới những cái đó tăng thi cũng bởi vậy vọt lại đây. Ngu hiểu vị vội vàng dùng kim cô đồng chống đỡ, đồng dạng, ngồi ở tiểu hồng bì thượng Úc Phi cũng vội vàng dùng thủy mạc giúp ngu hiểu vị ngăn cản. Ngu hiểu vị nhân cơ hội cũng cơi lên tiểu hồng bì, sau đó dùng kim cô đồng tiếp tục đi xuống trọc, làm chung quanh tưởng bò lại đây, hoặc là muốn bắt các nàng chân tăng thi, tất cả đều thọc đi xuống. chương 806 chuyển biến tốt liền thu không ham chiến. Lúc này, tiểu hồng bì ở chuẩn bị ném kia chỉ cốt biến dị tăng thi. Nhưng ai biết, kia chỉ cốt biến dị tăng thi cư nhiên thực linh hoạt, trực tiếp bắt được tiểu hồng bí ngao đủ, mặc cho tiểu hồng bì như thế nào hoảng nó đều không xong đi xuống. Không xong, nay chỉ cốt biến dị tăng thi chỉ sợ đã tới rồi một bậc đỉnh, khả năng liền phải lên tới nhị cấp. Bởi vì lúc này cốt biến dị tăng thi tựa hồ đã có thể hơi chút có chút sẽ tự hỏi, không phải gần bằng vào bản năng. Nhưng là chỉ số thông minh cũng không cao cho nên cũng chỉ biết ôm tiểu hồng bì ngao đủ không buông tay, rớt không đi xuống, nhưng là cũng cắn không đến ngu hiểu vị các nàng. Chính là rốt cuộc như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, cần thiết đem này chỉ cốt biến dị tăng thi ném rốt mới được. Chính vì khó thời điểm, đột nhiên một đạo bọt nước đạn lại đây, theo sau chính là một đạo tia chớp, trực tiếp đánh vào kia chỉ cốt biến dị tăng thi bắt lấy tiểu hồng bì trên cổ tay. Hiểu vị, không có việc gì đi. Nghe thấy thanh âm này. Ngu hiểu vị không cần quay đầu lại cũng biết là nhiễm trạch thần, bất quá nhiễm trạch thần này một kích cũng không có khởi quá lớn tác dụng, kia chỉ cốt biến dị tang thi lay động một chút cũng không có ngã xuống. Tiếp tục công kích. Ngu hiểu vị hai mắt nhìn phía trước tình huống, hướng tới nhiễm trạch thần hô. Hảo. Các ngươi tiểu tâm một ít dưới chân. Nhiễm trạch thần nói xong lại chuẩn bị công kích thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên hô, chờ một chút. Theo sau quay đầu. Trong chốc lát ta làm tiểu hồng bì dơ lên ném, người công kích kia chỉ cốt biến dị tang thi thủ đoạn. Hảo. Ngu hiểu vị phán đoán luôn luôn đều tương đối tinh chuẩn, nhiễm trạch thần cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lên tiếng lúc sau bắt đầu chuẩn bị. Ngu hiểu vị ý bảo tiểu hồng bì lại lần nữa đem kia chỉ cốt biến dị tang thi dơ lên hướng nơi xa ném, theo sau hô to, công kích. Nhiễm trạch thần phối hợp tương đương hảo. Xem chuẩn tiểu hồng bì dơ lên kia chỉ cốt biến dị tăng thi lúc sau làm ra ra bên ngoài ném động tác lúc sau, liền đem hắn lôi điện hệ dị năng lực nhắm chuẩn cốt biến dị tăng thi công kích qua đi. Lần này không thể không nói cũng đặc biệt may mắn, nhiễm trạch thần lôi điện hệ dị năng lực lần thứ 2 đập ra tê mỏi hiệu quả, kia chỉ cốt biến dị tăng thi lập tức mất đi nắm chặt năng lực, bị tiểu hồng bì hung hăng quăng đi ra ngoài. Chạy, trước rời đi nơi này. Ngu hiểu vị nhìn thấy cốt biến dị tăng thi bị rất xa vứt ra đi, liền xem xét ném rất xa đều không xem, bay thẳng đến tiểu hồng bị cùng nhiễm trạch thần đồng thời tê Tiểu hồng bị thật lớn thân thể chuyển qua đi, sau đó liền hướng tới phía trước chạy vội, nhiễm trạch thần cũng vội vàng làm đội viên chuyển qua đi lái xe rời đi, tuy rằng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất kia chỉ cốt biến dị tăng thi cảm thấy có chút tiếc nuối, rốt cuộc đối phương cũng chưa biện pháp hành động. Tuy rằng hắn tê mỏi hiệu quả thời gian thực đoạn, chính là cũng chưa chắc không thể công kích. Nhưng là nhìn xem ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần vẫn là ý bảo đội viên đuổi kịp. Đội trưởng, kia chỉ biến dị tăng thi đều đã không được, không cần thiết diệt thật sự quá đáng tiếc, chúng ta vẫn là trở về đi. Trong đó một cái đội viên đồng dạng cảm thấy đáng tiếc, hướng tới nhiễm trạch thần dò hỏi. Sắc thật đáng tiếc, bất quá ta đoán hiểu vị hẳn là biết kia chỉ tăng thi năng lực, vẫn là trước rời đi đi. Dưới tình huống như vậy, có thể không tổn thất đội viên mới là sáng suốt nhất. Rốt cuộc trừ bỏ kia chỉ biến dị cốt tăng thi ở ngoài, chung quanh còn có không ít khác tăng thi, vừa mới bọn họ bất quá mới rửa sạch rất một bộ phận mà thôi. Thật sự là quá đáng tiếc. Cái kia đội viên nghe xong nhiễm trạch thần nói, vạn phần không muốn nói. Mà nhiễm trạch thần trên xe một cái khác đội viên, lại gắt gao nhìn chằm chằm ngu hiểu vị cưới tiểu hương bì, chính là này con quái vật, chính là nó. Trưng 807 chân chính dị năng giả tiêu chí. Cưới tiểu hồng bì một đường chạy như điên lúc sau, cuối cùng là đem đại bộ phận tang thi nem xuống, ngu hiểu vị tìm một khối tương đối chống không vị trí lúc này mới dừng lại, sau đó cùng Úc Phi xuống dưới đem tiểu kỳ miểu cũng dịch xuống dưới, lúc này mới thu hồi tiểu hồng bì Một bên tùy tay rửa sạch chung quanh giải rác tăng thi, một bên chờ trương thịnh bọn họ xe lại đây, thực mau liền nhìn đến cấp tốc chạy tới bọn họ xe. Hiểu vị. Mênh mang xảy ra chuyện gì? Trương Thịnh lái xe lại đây lúc sau phát hiện ngu hiểu vị không có việc gì, bên cạnh còn đứng một cái cô nương, nhưng là tiểu kỳ miểu lại mềm như bông ghé vào cái kia cô nương trên lưng. Vừa mới úc phi dị năng lực đã phát không ra, cho nên ngu hiểu vị làm nàng con tiểu kỳ miểu, chính mình phụ trách chung quanh rửa sạch. Không rõ ràng lắm, có thể là thoát lực. Ngu hiểu vị lúc này cũng còn không có biện pháp làm lệ phù tra xét tiểu kỳ miểu thân thể nhưng là nàng khẳng định tiểu kỳ miểu cũng không có bị thương, đến nôi rốt cuộc vì cái gì, nàng cũng chỉ có thể trong chốc lắt lên xe lại kiểm tra rồi. Nga! Mau lên xe! Trương Thịnh nhìn thoáng qua mặt sau, tựa hồ còn có tang thi truy lại đây, vội vàng thúc giục ngu hiểu vị nói. Một lần nữa lên xe lúc sau, tiểu bảo bị tắc minh ôm ngồi vào ghế phụ mặt sau kia cửa hông biên, tiểu bảo thỉnh thoảng hướng tới bên này nhìn xem. Tựa hồ muốn biết mình mang tỉ tỉ vì cái gì đang ngủ. Bất quá xem mọi người đều không nói chuyện, tiểu bảo chỉ là nhìn xem cũng không dám xảo. Lên xe lúc sau ngu hiểu vị cùng Úc Phi song song ngồi, đem tiểu kỳ miểu phóng tới hai người trên đùi ôm. Ngu hiểu vị ôm tiểu kỳ miểu đầu, sau đó làm lệ phụ hỗ trợ cha xem xét, nhìn xem tiểu kỳ miểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá theo sau, lệ phụ cấp ra tới tin tức nhưng thật ra làm ngu hiểu vị không chỉ có kiên định rất nhiều còn có chút cao hứng. Liền giống như sinh trưởng đau giống nhau, có chút hài tử ở nhi đồng thời kỳ lớn lên quá nhanh, liền sẽ phát sinh một ít sinh trưởng đau linh tinh tình huống, mà tiểu kỳ miểu cũng là, bởi vì dị năng lực tiêu hao khá lớn, rốt cuộc hôm nay tiểu kỳ miểu lập tức muốn mang hai cái đại nhân, hơn nữa vẫn là một đường đi tới đi lui, cho nên tiêu hao lượng là ngày thường chưa từng có. Mà tiêu hao lúc sau, ngu hiểu vị cấp tiểu kỳ miểu một cái có thể bổ sung năng lực tinh hoạch, Vốn dĩ dị năng lực tiêu hao sạch sẽ lúc sau bổ sung tinh hoạch hiệu quả liền hảo, hơn nữa đây là ngu hiểu vị gia công quá tinh hoạch, hấp thu năng lượng liền càng thêm dư thừa, nhưng thật ra lập tức đã thông tiểu kỳ miểu tiến dai thông đạo. Chính là tiểu kỳ miểu rốt cuộc còn tiến dai thời điểm cũng yêu cầu tiêu hao rất lớn thể lực, bởi vì tuổi còn nhỏ thân thể thượng non nớt, cho nên thăng cấp thời điểm không có biện pháp tiếp tục duy trì tinh thần cùng thân thể hoạt động, liền lâm vào giấc ngủ. Chỉ cần làm tiểu kỳ miểu hảo hảo ngủ một giấc, chờ nàng lại tỉnh lại, liền sẽ là một vị một bậc dị năng giả, cũng coi như là chân chính dị năng giả. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu kỳ miểu sẽ như thế đã sớm trở thành nhất cấp dị năng giả, phải biết rằng, nhiễm trạch thần như thế nghịch tiên, trước mắt cũng bất quá mới là cái nhất cấp dị năng giả. Đương nhiên, cũng là vì nhiễm trạch thần là song hệ dị năng lực, cho nên trưởng thành tương đối thông thả một ít. Nếu không lấy nhiệm trạch thần năng lực, hiện tại khả năng sẽ càng cao, ít nhất cũng nên là nhị cấp dị năng giả. Bất quá, sở dĩ nói nhất cấp dị năng giả mới là chân chính dị năng giả, đó là bởi vì ngu hiểu vị nhìn thoáng qua tiểu kỳ miểu sau cổ, nơi đó xuất hiện một cái nhàn nhạt vòng tròn, đúng là nhất cấp dị năng giả tiêu chí. Chỉ có trở thành nhất cấp dị năng giả, có được như vậy tiêu chí lúc sau, dị năng lực mới chân chính bắt đầu khởi động. Sơ sơ tiểu kỳ miệu ngủ say khuôn mặt nhỏ, ngu hiểu vị nhẹ nhàng nói, hảo hảo ngủ đi mênh mang. chương 808 chính thức lữ trình bắt đầu. Nhất cấp dị năng giả, ở mặt thế một năm sau mới bắt đầu từ phía chính phủ ban bố điều lệ trung chứng thực vì chính thức dị năng giả. Bởi vì chỉ có lúc này dị năng giả năng lực mới bắt đầu ổn định, mà không phải ngay từ đầu chỉ là xuất hiện một ít đặc thu năng lực, nhưng là này đó năng lực cũng không phải mỗi lần phong thích hoặc là sử dụng đều tương đồng. Chỉ có đạt tới nhất cấp dị năng giả lúc sau, dị năng giả sau trên cổ sẽ hình thành một cái giống vết sẹo vòng tròn. Đương nhiên, thoạt nhìn có thể so vết sẹo Mỹ nhiều tiêu chí, chỉ có có được cái này lúc sau mới xem như chính thức dị năng giả. Ngu hiểu vị đời trước ban đầu bằng vào cái kia huy chương mang đến không gian tiến vào tiểu đội thời điểm, mọi người đều năng lực không sai biệt lắm, cho nên mặc dù là bị cha dương cái kia tra nam áp bức chính là rất nhiều thời điểm quá còn có thể. Mãi cho đến sau lại, bởi vì chung quanh dị năng giả đều thăng cấp, đặc biệt là tiến vào nhất cấp dị năng giả lúc sau, dị năng giả sau cổ liền sẽ xuất hiện loại này tiêu chí, cho nên phát hiện ngu hiểu vị trước sau đều không có đột phá nhất cấp dị năng giả, nàng cái kia không thể công kích, tổn chữ lại thiếu không gian liền không thế nào bị người coi trọng. Mà cũng bởi vì ngu hiểu vị giá trị thẳng dư không có gì, hơn nữa cha dương chính mình thức tỉnh rồi dị năng lực hơn nữa thuận lợi thăng lên một bậc cho nên cuối cùng mới có thể như vậy không chút do dự đem ngu hiểu vị đẩy mạnh tăng thi đàn, liền vì cho hắn tranh thủ thời gian. Cho nên, nhất cấp dị năng giả ở phía sau tới phía chính phủ cấp ra điều lệ chung, mới bắt đầu chính thức chứng thực vì dị năng giả. Đương nhiên, hiện tại là mặt thế lúc đầu, còn không có xuất hiện loại này chứng thực, hơn nữa sở hữu có được dị năng lực dị năng giả năng lực đều còn ở vào tương đối lúc đầu trình độ có thể tấn chức nhất cấp dị năng giả khả năng một bàn tay đều số đến lại đây, cũng liền còn không có người tổng kết này đó. Hiểu vị, hiện tại đi chỗ nào? Trương Thịnh lái xe, hướng tới ngu hiểu vị dò hỏi. Chúng ta đi mặt sau kia khối tìm vật tư, từ bên này vòng qua đi là được, trong chốc lát khả năng muốn dọn đài khá lớn máy móc cái gì, các ngươi trong chốc lát xem có cái gì yêu cầu liền tiêu ta. Ngu hiểu vị nói xong lời này đột nhiên nhớ tới. Bên cạnh còn ngồi Úc Phi. Bất quá nghe thấy liền nghe thấy đi. Đối với cái này cô nương, phía trước bởi vì kia sự kiện còn rất có hảo cảm. Hiểu vị, ta có thể kêu ngươi hiểu vị đi. Úc Phi lúc này mở miệng hỏi. ân có thể. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Hiểu vị, chúng ta đội đội viên đều đã táng thân vừa mới kia chỉ cốt biến dị tăng thi dưới tay, ta có thể hay không gia nhập các ngươi tiểu đội. Phía trước ở lều trại khu. Uc Phi liền cảm thấy ngu hiểu vị cái này nữ hài tử rất đối chính mình ăn uống, liền tưởng giao cái bằng hữu. Hiện tại trải qua vừa mới kia phiên sự tình, hơn nữa ngu hiểu vị trong đội người cảm giác, làm Uc Phi cũng tưởng gia nhập bọn họ, hy vọng cũng có thể có như vậy một cái giống như gia đình giống nhau tiểu đội. Ân ngu hiểu vị do dự một chút, hướng tới phía trước hỏi, nhị sư phụ, vân ca ca, còn có tác binh ca, các ngươi như thế nào xem? Còn không đợi người khác nói chuyện. Úc Phi chính mình liền cười rộ lên, hiểu vị ngươi thật là, nào có người làm trò mặt hỏi như vậy đi. Ta dù sao còn phải về chúng ta tiểu đội chỗ ở đi thu thập đồ vật, đến lúc đó ngươi lại cho ta hồi đáp đi. Úc Phi sắc thật tưởng gia nhập ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội, nhưng là nàng cũng sẽ không làm khó người khác, nàng xác thật rất thích ngu hiểu vị, cũng thích cái này tiểu đội bầu không khí. Nhưng là nếu vì khó khăn người khác, mặc dù nàng gia nhập tiến vào, Về sau khả năng cũng sẽ tương đối biến yếu Nguyên bản ngu hiểu vị còn tưởng trưng cầu một chút Trương Thịnh, Thượng Vân cùng tắc minh ý kiến Rốt cuộc nếu gia nhập lúc sau Là muốn sinh hoạt ở bên nhau Nhưng là hiện tại nghe thấy Úc Phi nói Ngu hiểu vị lập tức liền cảm thấy cô nương này không tồi Trực tiếp vươn tay, hoan nghênh người gia nhập chương 809 chỉ định vị trí lý do Kỳ thật, Trương Thịnh, Thượng Vân cùng tắc minh vốn dĩ liền đối này đó cũng không có cái gì Đều cảm thấy ngu hiểu vị đồng ý liền hảo, rốt cuộc ở Trương Thịnh xem ra, ngu hiểu vị tựa như nữ nhi giống nhau, ở Thượng Vân xem ra, ngu hiểu vị chính là thân muội muội. tắc minh càng không cần phải nói, hắn trực tiếp liền cảm thấy ngu hiểu vị nói cái gì đều đối. Cho nên đối với ngu hiểu vị ngay từ đầu do hỏi, lại đột nhiên quyết định, vài người cũng chưa nhiều lời cái gì, ngược lại là ngu hiểu vị có chút ngượng ngùng, chính mình vốn dĩ xuất khẩu hỏi, kết quả lại chính mình quyết định. Chờ tới rồi một cái khác vị trí, ngu hiểu vị chờ Úc Phi trước đi xuống thời điểm, hướng tới trương thịnh, thượng vân cùng Tắc Minh hì hì cười một chút, nhị sư phụ, vân ca ca, Tắc Minh ca, ta lại thiện làm chủ trương. Không có việc gì, mới vừa ta cũng nhìn, cái này cô nương cũng không tệ lắm, bất quá tạm thời còn không quá hiểu biết, ngươi nhớ do chính mình lại nhiều quan sát một chút. trương thịnh hướng tới ngu hiểu vị dặn dò nói, ta đã biết nhị sư phụ, đúng rồi. Tiểu bảo cùng Minh mang liền lưu tại trên xe, ngài cố điểm nhi, Minh mang hiện tại đang ở tiến giai, chúng ta đội chính là muốn ra nhất cấp dị năng giả. Nga, nguyên lai like Minh mang là phải tiến giai. Nghe nói tiểu kỳ miểu là phải tiến giai, Trương Thịnh cũng rất cao hứng yên tâm đi. Nhưng thật ra các ngươi tiểu tâm một ít, nếu yêu cầu dọn cái gì trọng đồ vật liền tới đây đến lượt ta đi. Bên này bởi vì Trương Thịnh phụ trách lái xe, vì có thể tùy thời chuẩn bị rời đi. Cho nên khiến cho Trương Thịnh tạm thời lưu lại, cũng là vì chiếu cố tiểu kỳ miểu cùng tiểu bảo. Nhưng là phía trước ngu hiểu vị nói khả năng muốn dọn dụng cụ, Trương Thịnh mới có nảy vừa nói. Ta biết nhị sư phụ, chúng ta đây đi vào trước. Ngu hiểu vị nói xong cũng nhảy xuống xe, lúc này Úc Phi đã đi theo nhiễm trạch thần bọn họ kia đội người rửa sạch chung quanh Tăng Thi, nhìn đến ngu hiểu vị lại đây chiều nàng gây tay. Bên kia tác Minh cũng giữ yên lặng giết chết không ít chỉ Tăng Thi. Lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất đảo tang Thi đầu. Không thể không nói, ngu hiểu vị hơi chút quan sát một chút tăng minh, hắn tựa hồ trời sinh đối tang Thi có một loại trực giác, mỗi lần xuống tay đều có thể đủ đảo đến tinh hoạch, hắn không đi chạm vào những cái đó liền phản phất biết căn bản không có tinh hoạch giống nhau, khó trách hắn mỗi lần đi ra ngoài đều lộng tới như vậy nhiều tinh hoạch đâu. Nơi này hình như là một cái tiểu lầu, nơi này có cái gì yêu cầu vật tư? Giống nhau tiểu lầu cũng muốn suy xét giữ tươi vấn đề, tuy rằng cũng sẽ tiến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng là những cái đó đại bộ phận đều không phải loại chứa được nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại đều đã qua đi mấy tháng, cho nên cũng không có người suy xét sẽ tới tiểu lầu tìm thực vật. Yên tâm hảo, nơi này khẳng định có có thể dùng đồ vật, vào đi thôi. Ngu hiểu vị thực khẳng định nói. Trên thực tế, nàng đời trước nghe nói qua cái này khách sạn là khác tiểu đội lại đây rửa sạch tang thi tìm tinh hoạch, tưởng mau chóng tăng lên trong độ dị năng giả, bởi vì khách sạn đại đường biến thành tang thi đều đi theo hoành chạy ra đi người rời đi, mà trong phòng, bởi vì là thân thể, ngược lại tương đối dễ dàng tiêu diệt. Hơn nữa cùng nơi ở lâu, yêu cầu một gian một gian kệ môn tới xem, khách sạn đều có dự phòng chìa khóa, dùng để mở cửa lại phương tiện bất quá, cho nên liền tới rồi bên này khách sạn. Sau đó Cái kia tiểu đội ngoại ý muốn phát hiện, nơi này cư nhiên có rất nhiều vật tư, tựa hồ là ở mặt thế phía trước, nơi này vừa lúc muốn tổ chức cái gì đại tái, sau đó liền chuẩn bị siêu nhiều đồ vật, hơn nữa không riêng gì nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có một ít sinh tiên. Bởi vì nơi này cắt điện lúc sau có một cái dự phòng siêu đại máy phát điện, cho nên mặc dù mặt thế qua đi đã hơn một năm, nơi này kho lạnh còn hảo hảo. Vốn dĩ ngu hiểu vị nghĩ tới trận lại đến nơi này. Nhưng là hôm nay đi vị trí vừa vặn ly bên này không xa, cho nên ngu hiểu vị liền tính toán trước vòng đến bên này. Hơn nữa nàng còn chuẩn bị đem nơi này một cái đặc biệt xem phòng chuyên môn định chế khán hộ dường cấp dọn đi. chương 810 đột nhiên một loại cảm giác. Đương nhiên, cái này khán hộ giường nghe nói là mà thế phía trước có một cái rất có tiền người lại đây bình kinh thị xem chân. Bởi vì vốn dĩ cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng không cần nằm viện, nhưng là lại phải thường xuyên đi bệnh viện đổi dược. Hơn nữa hắn bản thân cũng không nghĩ ở tại bệnh viện, liền ở ly bệnh viện không tính quá xa nơi này bao một cái xa hoa phòng xếp, sau đó chuyên môn cho chính mình định chế một trường xa hoa khán hộ giường Này trường khán hộ giường trang bị thực đầy đủ hết cũng thực tiên tiến, ngu hiểu vị chính là tưởng đem này trương giường mang đi. Bất quá này giường ngu hiểu vị thật đúng là không tính toán lưu trữ, nàng là chuẩn bị cấp căn cứ chữa bệnh bộ, đương nhiên, cũng là nghĩ dùng nó xem như hoàn thành nhiệm vụ lần này chế lấp. Dựa theo đời trước ký ức, ngu hiểu vị sờ soạn tới rồi cái kia dỡ hàng vị trí, tuy nói đời trước nàng không co tới quá, nhưng là bởi vì lúc ấy biết đến thời điểm bên kia đã dọn không, cho nên kia chi tiểu đội nhân vi khoe ra chính là nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Thượng vân vừa mới xuống dưới liền đi theo ngu hiểu vị, nhưng là tốc độ theo không kịp, tựa hồ phát hiện vấn đề này, tắc minh sau lại liền đi theo ngu hiểu vị, tự nhiên liền thấy được ngu hiểu vị phát hiện đổ vật. Như thế nhiều cái này kho hàng tồn rất nhiều đồ vật, là tắc minh không nghĩ tới. Bất quá ngu hiểu vị chỉ thu một chút, bởi vì nơi này đều là một ít mại chứa đựng cái loại này thành phẩm đồ ăn, bán thành phẩm đều bị ngu hiểu vị thu vào đi, thành phẩm nàng chỉ thu một chút. Tắc minh ca, người đi bên ngoài thông chi, làm cho bọn họ lại lây dọn, chúng ta cũng dọn một ít. Ngu hiểu vị làm cho tắc minh mặt thu một bộ phận lúc sau nói. Hảo. Tắc minh gật gật đầu. Ngay sau đó lại hỏi, người đâu? Ta còn biết một chỗ, bên kia đồ vật ta đều phải, cho nên ngu hiểu vị cười hắc hắc. Minh Bạch. Tắc Minh gật gật đầu, bên này xem ra cũng không có gì nguy hiểm, bởi vì lại đây thời điểm bên này là khóa môn, nhưng là ngu hiểu vị tựa hồ lúc ban đầu mục tiêu chính là nơi này, cho nên đi trước tìm chìa khóa. Trực tiếp đến bên này thời điểm, nơi này còn khóa môn, vừa mới tiến vào hắn cũng nhìn, cũng không có phát hiện tăng thi. Cũng coi như là an toàn, cho nên Tắc Minh gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài kêu người đi tới dọn vật tư. Ngu hiểu vị thấy Tắc Minh rời đi, sau đó hướng tới bên cạnh vị trí nhanh chóng đi qua đi, nơi này qua đi lúc sau chính là cái kia kho lạnh, nàng muốn những cái đó băng tiên liền ở chỗ này. Tìm kiếm ra chìa khóa ở trên cửa một đám thí, cuối cùng là đem đại môn mở ra tới, ngu hiểu vị đang chuẩn bị đi vào, lại nghe thấy lệ phù đột nhiên hô. Hiểu vị chủ nhân cẩn thận. Ngu hiểu vị đem kim cô đồng hành ở trước ngực, làm ra một bộ phòng ngự tư thế, chính là bên trong cũng không có tăng thi xuất hiện. Ngu hiểu vị thuận tay đem sườn biên đèn mở ra, nơi này kho lạnh cũng chưa đỉnh, đèn tự nhiên cũng là đánh khai. Mở ra đèn, chung quanh trở nên một mảnh ánh sáng, chính là ngu hiểu vị như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì tăng thi, lại ngẩn đầu xem, trên đỉnh đầu cũng là sạch sẽ cái gì đều không có. Không rõ lệ phù vì cái gì sẽ đột nhiên làm chính mình cẩn thận, ngu hiểu vị không khỏi nghi hoặc hướng tới lệ phù hỏi. Lệ phù, ngươi nói cái gì cẩn thận? Phải cẩn thận cái gì? Nơi này cái gì đều không có A. Hiểu vị chủ nhân, tiểu tâm phụ cận, nơi này có chút không thích hợp nhi. Lệ phù tựa hồ còn ở cảm giác cái gì? Chính là phải biết rằng, ngày thường lệ phù sẽ không chủ động cảm giác bên ngoài sự tình, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao năng lượng. Nếu không có đột nhiên cảm giác, như vậy lệ phù lại như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới muốn mở ra rõ thám biết năng lực đâu? Lại hoặc là, không phải lệ phu mở ra dọ thám biết. chương 811 trước tiên mở ra quyền hạ. Chính suy tư thời điểm, lệ phu lần thứ hai dùng dị thường đứng đắn thanh âm nói, hiểu vị chủ nhân, ngài muốn bắt cái gì tốt nhất mò một ít, đặc biệt trong chốc lát tiến kho lệnh thời điểm, ngài tốt nhất làm người hỗ trợ nhìn môn. Nơi này ta tổng cảm thấy cảm giác được một loại kỳ quái năng lượng. Lệ phù, ngươi không phải nói ngươi ngày thường không mở ra dò xét nói cảm giác không đến chung quanh tình huống sao. Như thế nào đột nhiên như thế khẳng định. Ngu hiểu vị thật sự là tò mò, không khỏi trực tiếp hỏi ra tới. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, không mở ra nói ta xác thật không cảm giác được bên ngoài tình huống. Nhưng là, lần này cái này đều không phải là thuộc về hiểu vị chủ nhân bên ngoài tình huống tựa hồ ta tạm thời cũng không hảo phán đoán, ta trong chốc lát đem mở ra kiểm tra đo lường, nhưng là hiểu vị chủ nhân, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, vẫn là gọi người tới giúp ngươi nhìn điểm nhi môn. Hảo đi, nếu lệ phù như thế kiên trì, ngu hiểu vị cũng lo lắng thực sự có cái gì đồ vật xuất hiện, vạn nhất đến lúc đó nàng ứng phó không kịp, hoặc là bị cái gì đồ vật quan tiến kho lạnh nhưng không thú vị. như thế nghĩ, ngu hiểu vị xoay người hướng tới bên ngoài đi chuẩn bị tìm Tắc Minh lại đây, rốt cuộc Tắc Minh tốc độ siêu cấp mau, mặc dù Lâm Thời giúp không được gì, ít nhất có thể đi tìm người lại đây, lấy Tắc Minh tốc độ, muốn chạy trốn mệnh vẫn là dư giả. Mới xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, ai biết ngu hiểu vị đột nhiên liền phát hiện thấy hoa mắt, sau đó cái gì đồ vật tựa hồ qua đi, chính là lại nhìn kỹ rồi lại cái gì đều không có. Lệ Phù, ngươi cảm giác được sao? Lúc này Lệ Phù hẳn là mở ra dò xét năng lực Ngu hiểu vị bay thẳng đến nàng hỏi. Cảm giác được hiểu vị chủ nhân, tốc độ thực mau, hơn nữa căn cứ vừa mới quá khứ năng lượng dao động, ta đã xác định, nó chính là. Không đợi lệ phù nói xong lời nói, một đoàn mao cầu xuất hiện ở ngu hiểu vị trước mắt, tức giận chỉ vào ngu hiểu vị, ngươi ngươi cái này ngu xuẩn người địa cầu, cư nhiên dám đoạt ta phi thuyền, đem ta phi thuyền trả lại cho ta. Lông xù xù một đoàn, tuyết trắng ra lông, thoạt nhìn giống cái cục bột nếp giống nhau. Tròn tròn mắt cũng thực đáng yêu Lớn lên phi thường manh Bất quá ngu hiểu vị lập tức liền nhận ra tới Nay chỉ lớn lên dị thường đáng yêu Giống thỏ con giống nhau sinh vật Chính là lần trước ở đáy đàm gặp được kia Chỉ thụy so đặc tinh cầu tới ngoại tinh sinh vật Tên là tuyết cầu thú sinh vật Phía trước lệ phu nói qua Nay chỉ thụy so đặc tinh cầu Tuyết cầu tộc cũng là một vị ký chủ Tới địa cầu nguyên nhân Lúc ấy bởi vì ngu hiểu vị cấp bậc quá thấp Còn không thể mở ra tin tức cho nên lệ phù chưa nói tuy nói giống nhau phải chờ tới thập cấp mới có thể nói nhưng là ngu hiểu vị tiến độ thực rõ ràng đặc biệt nàng hiện tại đã cửu cấp hơi chút thiếu chút nữa điểm ở khẩn cấp thời điểm vẫn là có thể trước thời gian mở ra quyền hạn, cho nên lệ phù lúc này mới nhanh chóng nói hiểu vị chủ nhân lần trước không nói cho ngài bởi vì ngài cấp bậc không đủ tiêu chuẩn không thể có quyền hạn, hiện tại có thể nói cho ngài nó là tới cấp đoạt ngài nhiệm vụ hoàn thành độ hoàn thành độ còn có thể đoạn. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, cư nhiên còn có loại này giả thiết, kia cấp thấp ký chủ không phải thực có hại sao. Nàng một bên cùng lệ phù do hỏi, một bên rút ra kim cô đồng, hai mắt nhìn chầm chầm trước mắt hoặc nhìn đáng yêu thỏ con, lần trước này chỉ thỏ con đã toái kia khối đại thạch đầu bộ dáng nàng chính là xem phi thường rõ ràng. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, đây cũng là rất nhiều ký chủ vì cái gì muốn càng thêm nỗ lực tăng lên nguyên nhân. Một khi vượt qua ngũ cấp lúc sau, ký chủ trên người thu hoạch vật phẩm, nhiệm vụ hoàn thành độ cùng đổi điểm số, đều là có thể đoạt, hơn nữa đoạt cũng là phân hai loại. Nào hai loại? chương 812 lẫn nhau cắt chuyển biến. Ngu hiểu vị bởi vì lúc này vẫn là cựu cấp, hôm nay là bởi vì đặc thù tình huống. Hơn nữa hơn nữa ngu hiểu vị biểu hiện phi thường hảo, cho nên lệ phù mới có thể đủ phá lệ xin đến quyền hạn mở ra, cho nên những lời này... Tự nhiên là ngu hiểu vị hôm nay lần đầu tiên nghe được. Nếu không phải trước mắt có địch nhân, ngu hiểu vị thật muốn hảo hảo tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn thận cùng lệ phủ tâm sự. Nhưng là hiển nhiên, lúc này cũng không có cái loại này thời gian, tiêu chỉ tuyết cầu tộc thủy so đặc tinh cầu ký chủ bắt đầu vây quanh ngu hiểu vị trùng quanh hoạt động lên. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng, lúc này đây này chỉ thoạt nhìn vô hại tiểu bạch tỏ, hoạt động lên chính là linh hoạt nhiều. Cũng thật là ít nhiều ngu hiểu vị phía trước cùng Huyễn Kim Long Vương cùng với tiểu hồng bì ký kết khế ước, cho nên nàng tốc độ có thể tăng lên, nếu không hiện tại nàng thật đúng là khó mà nói có thể hay không hướng phó. Theo kia chỉ tuyết cầu tộc ký chủ qua lại trên chúc, ngu hiểu vị cũng không rảnh nghe lệ phu rằng giải, chỉ có thể dùng kim cô đồng bảo hộ trụ chính mình, nhưng là nghĩ vậy chỉ tuyết cầu tộc sinh vật lần trước kia đá vụn đầu biểu hiện, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình chưa chắc là nó đối thủ. Mắt thấy kim cô đổng múa may bên trong lầu một hối, kia chỉ tuyết cầu tộc sinh vật một chân hướng tới ngu hiểu vị trên người đá xuống dưới, ngu hiểu vị cảm thấy lần này chính là thảm, bất tử cũng xấu gãy xương. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, muốn chạy nhanh làm lệ phụ dùng tích phân cho nàng khôi phục, trải qua cái kia vĩ độ không gian lúc sau, ngu hiểu vị hiện tại trên người đổi điểm chính là siêu cấp nhiều. Ai biết, là ngu hiểu vị hoàn toàn không nghĩ tới một sự kiện xuất hiện chỉ tuyết cầu tộc tiểu bạch thỏ này một chân đá đến ngu hiểu vị trên người lúc sau, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy tựa hồ thật là bị một con thỏ đá một chân, tuy rằng có điểm đau, chính là cũng không có xuất hiện cái gì gây xương thậm chí nội thương linh tinh tình huống. Đây là chuyện như thế nào? Ngu hiểu vị hơi hơi sừng sốt, đồng dạng đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới như vậy kết quả, đồng dạng cũng là sừng sốt. Ngu hiểu vị phản ứng phi thường nhanh chóng, Đem trong tay kim cô đồng thẳng tắp hướng tới đối phương chọc qua đi, đem kia chỉ tuyết cầu giống nhau tiểu bạch thỏ trực tiếp háp tới rồi trên mặt đất, tuyết trắng ra lông dính một tầng thổ. Nhìn đến dễ dàng bị chính mình bắt lấy tuyết cầu tộc sinh vật, ngu hiểu vị như thế nào đều tưởng không rõ. Chẳng lẽ này một con cùng thượng một con không phải cùng chỉ tuyết cầu tộc? Nhưng là không đúng rồi. Lệ Phu đã từng nói qua, một cái tinh cầu chỉ biết xuất hiện một cái ký chủ chính là tránh cho ở đồng dạng tài nguyên nội lặp lại quá nhiều, như vậy sẽ dẫn tới rất nhiều ác tính vấn đề, cho nên không có khả năng thay đổi một con. Hùng chi, vừa mới kia chỉ tiểu bạch thỏ đi lên đã có thể nói, làm chính mình còn nó phi thuyền, kia khẳng định chính là kia chỉ ở đấy đàm gặp được, đi lên thời điểm phát hiện nó phi thuyền đổ ở cửa động, mà ngu hiểu vị cũng là tương đối xảo đem phi thuyền thu lên. Vẫn là lúc ấy này chỉ tiểu bạch thỏ dùng cái gì ra tăng lực lượng dược tề. Nếu không như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như thế mềm như bông một chút lực độ đều không có đâu. Đang nghĩ ngợi tới, kia chỉ tuyết cầu tộc tiểu bạch thỏ đột nhiên thân thể đột nhiên từ mặt đất bắn lên tới, hướng tới ngu hiểu vị công kích lại đây. Ngu hiểu vị tuy rằng ở tự hỏi khác, nhưng là vẫn luôn ánh mắt liền không rời đi quá tiểu bạch thỏ trên người. Lần này tuy rằng cũng tương đối đột nhiên, nhưng là lấy ngu hiểu vị tốc độ vẫn là né tránh mở ra. Lại xem ngu hiểu vị phía trước trạm vị trí. Miếng đất kia mặt toàn bộ đều nát, hiển nhiên kia chỉ tiểu bạch thỏ lực lượng lại về rồi. Này nhưng không dễ làm nha. Ngu hiểu vị nhân lại mi, xem kia mặt đất cũng có thể đủ nhìn ra tới. Nếu tai xuất hiện vừa mới như vậy tình huống bị nó đá một chút, kia chính mình đã có thể thảm. chương 813 tuyết cầu tộc tiểu đáng thương. Ngu hiểu vị biên phát sầu, biên ra bên ngoài dịch, nàng xem ra muốn trước rời đi nơi này. Chính là đương nàng chuẩn bị rời đi thời điểm rồi lại ngạc nhiên phát hiện kia chỉ tuyết cầu tộc tiểu bạch thỏ lúc này thật giống như rót thiên kim trọng duyên dường như không hề giống phía trước như vậy linh hoạt thậm chí ngu hiểu vị liền tính không chạy lên nó giống như cũng đuổi không kịp bộ dáng ân nay liên có chút kỳ quái lệ phù đây là cái gì tình huống a ngu hiểu vị có chút xem không hiểu nếu là đổi cao cấp nước thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng khác thuộc tính a như thế nào sẽ như vậy đâu Hiện tại này chỉ tuyết cầu tộc ký chủ cấp ngu hiểu vị cảm giác chính là, nó có tốc độ thời điểm liền mất đi lực lượng, có lực lượng thời điểm lại mất đi tốc độ. Lệ Phú ngay từ đầu không trả lời, bất quá thực mau liền mang theo một tia tiếng cười, hiểu vị chủ nhân, ngài không cần lo lắng nó, này chỉ tuyết cầu tộc ký chủ hẳn là không nhiều ít tích phân, đổi không dậy nổi cao cấp nước thuốc, nhưng là lại bởi vì lần trước tốc độ nguyên nhân, cho nên cảm thấy chính mình tốc độ quá chậm. Cho nên lúc này đây một lần nữa giặt sạch điểm, sau đó toàn thêm tới rồi tốc độ thượng, bởi vì toàn thêm đến tốc độ thượng, tự nhiên liền mất đi lực lượng, sau lại bị hiểu. Vị chủ nhân chế chủ, nó lại lần nữa đem điểm số đều thêm đến lực lượng, nhưng là tốc độ. Câu nói kế tiếp cũng không cần lệ phù nói, ngu hiểu vị chính mình cũng xem minh bạch, khó trách nàng cảm thấy có chỗ nào quái quái, nguyên lai là bởi vì như vậy. Chỉ là lệ phù, còn có thể một lần nữa tẩy điểm sao? Tẩy điểm không cần tiêu phí điểm số. Đối với vấn đề này, ngu hiểu vị cũng khá tò mò, nếu là như thế này, về sau gặp được cái gì khẩn cấp tình huống nhưng thật ra có thể dùng một chút. Hiểu vị chủ nhân, tẩy điểm cũng không có cái gì chỗ tốt, mỗi lần tẩy điểm tuy rằng tiêu phí tích phân không nhiều lắm, một lần chỉ cần một ngàn tích phân, nhưng là mỗi tẩy một lần liền sẽ khấu một chút, hơn nữa hạn chế, một vị ký chủ nhiều nhất có thể tẩy năm lần, hơn nữa lần trước. Nó đều đã giặt sạch ít nhất hai lần, cho nên ta mới nói hiểu vị chủ nhân ngài không cần lo lắng nó. Cái gì? Tẩy điểm con muốn khấu một chút ta, ta đây không có hứng thú. Ngu Hiểu Vị lắc đầu, phải biết rằng mỗi lần gia tăng một chút có bao nhiêu khó khăn, vì có thể gia tăng cơ sở giá trị, ngu Hiểu Vị chính là sẽ phi thường nỗ lực làm nhiệm vụ đâu, nếu liền như thế tùy tiện một tẩy liền khấu rớt, nàng lòng xấu xa đau chết. Xem ra nó lần này là tổn thất thảm trọng a. Ngu Hiểu Vị nhìn cách đó không xa kia chỉ tuyết cầu tộc tiểu bạch thỏ, vốn là tới cướp đoạt chính mình tài nguyên, điểm số cùng nhiệm vụ tiến độ, kết quả không cướp được, còn ném phi thuyền không nói, hiện tại còn khấu điểm số, thoạt nhìn có điểm đáng thương bộ dáng. "Đúng vậy nha, hiểu vị chủ nhân, nhưng là ta không biết nó bây giờ còn có vài lần có thể đổi mới, cho nên ngài vẫn là không thể khinh địch, trước đi ra ngoài tìm người lại đây đi." Dù sao nó cái dạng này Người khác cũng chỉ sẽ tưởng một con tiểu bạch thỏ mà thôi. Lệ phù xem ngu hiểu vị liên tiếp xem kia chỉ tuyết cầu tộc, không khỏi nói. Chính là, nó vừa mới nói chuyện nha. Còn như thế nào đem nó trở thành bình thường con thỏ. Đối với cái này, ngu hiểu vị cũng không thể hoàn toàn nhận đồng. Vừa mới kia chỉ tuyết cầu tộc ký chủ chính là đối với chính mình kêu muốn phi thuyền tới. Hiểu vị chủ nhân, đây là bởi vì các ngươi cùng thuộc về ký chủ cho nên ngươi có thể nghe hiểu nó nói, là bởi vì chúng ta bên trong sẽ có một loại đặc thù tin tức tới tiến hành phiên dịch, cho nên người khác là nghe không hiểu. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị giải thích nói. Nguyên lai like là như thế này, ta hiểu được, ta đây cứ yên tâm đi ra ngoài, hy vọng nó nhân cơ hội vẫn là rời đi tương đối hảo, bị dị năng giả nhóm phát hiện bắt lên cấp nướng liền không hảo. Ngu hiểu vị nói xong còn có khác thâm ý nhìn thoáng qua kia chỉ tuyết cầu tộc ký chủ. Sau đó cất bước đi ra ngoài. chương 814 thân sau lưng tất tất tắc tác Mặt khác một bên, một lần nữa đổi quá điểm số tuyết cầu tộc ký chủ, gục xuống lỗ thai, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng Ký chủ, ngài hiện tại xác định hảo sao. Ngài chỉ còn lại có một lần đổi mới cơ hội, nếu lại đổi liền rốt cuộc đổi không trở lại. Hơn nữa ngài tích phân cũng chỉ dư lại 8.000 nhiều tích phân, thật sự nếu không có thể cướp lấy nói chỉ sợ ngài cũng chỉ có thể lưu tại địa cầu chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ tới tích cóp tích phân. Tuyết Cầu tộc ký chủ, đồng dạng cũng mang theo một con giỏ sét mô hình tinh linh, bất quá này chỉ mô hình tinh linh là hùng thuộc, cũng chính là một con nam tinh linh. Phát hiện nàng thời điểm, nàng không phải mới ngũ cấp sao? Hiện tại nàng cư nhiên đều đến cửu cấp, chỉ cùng ta kém một bậc không nói, vì cái gì nàng năng lực sẽ so với ta cường như vậy nhiều? Đối với ngu hiểu vị cường hãn, Tuyết cầu tộc nó cũng đã linh giáo rồi, ngay từ đầu ngu hiểu vị so với hắn kém như vậy nhiều cấp, mặc dù là hiện tại, cũng như cũ so nó thấp một bậc, chính là vì cái gì nó đối thượng ngu hiểu vị, cư nhiên một chút phần thắng đều không có. Cái này địa cầu ký chủ vì cái gì như thế lợi hại. Thụy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc, bắt lấy chính mình hai thỏ, thật sự là có loại cảm giác bất lực, vẫn là trước tìm một chỗ giấu đi, trở lại chậm rãi đi theo nàng tùy thời hành động đi. Ngu hiểu vị phát hiện, đối phương cũng không có truy lại đây, không biết có phải hay không bị chính mình phía trước nói cấp dọa tới rồi. Bất quá đã biết đối phương cũng không có trong tưởng tượng như vậy lợi hại, ngu hiểu vị liền an tâm rồi không ít, lúc này ra tới liền nhìn đến có không ít người ở khuôn vác đồ vật, ngu hiểu vị hơi chút nhìn một vòng, liền thấy được tắc minh. Tắc minh ca, lại đây giúp ta cái bộ Ngu hiểu vị hướng tới tắc minh với tay hô. Nghe thấy ngu hiểu vị kêu chính mình. Tắc Minh không có nửa phần do dự, bung trong tay đồ vật liền hướng tới bên này chạy tới, cái gì? Ngu hiểu vị đem Tắc Minh kéo đến một bên, sau đó dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói, vừa mới ta ở bên trong tựa hồ cảm giác được có cái gì đồ vật, ta hiện tại muốn vào một cái kho lạnh thu đồ vật, ta lo lắng môn bị đóng lại, ngươi giúp ta nhìn điểm, hơn nữa ngươi tốc độ mau, thật phát sinh cái gì sự ngươi cũng tốt hơn tới thông chi người khác hỗ trợ. Hảo. Tắc Minh gật gật đầu, như cũ chỉ là dứt khoát lưu loát trả lời một chữ mà thôi. Bất quá ngu hiểu vị cũng không để ý Tắc Minh rốt cuộc hồi mấy chữ, chỉ cần hắn đã biết liền hảo, kia chúng ta qua đi đi. Nói xong, lôi kéo Tắc Minh một đường hướng trong đi. Liên ở ngay lúc này, phía trước cùng nhiễm trạch thần ngồi cùng chết một người, nhìn ngu hiểu vị cùng Tắc Minh bóng dáng nheo lại mắt, sau đó tả hữu nhìn xem chung quanh không ai lưu ý chính mình đều đang chuyên tâm dọn vật tư cũng hướng tới bên trong đi đến. Chính là nơi này, tắc minh ca ngươi ở cửa chờ ta, nhiều lưu ý chúng quanh. Ngu hiểu vị nhưng thật ra yên tâm tắc minh, chẳng sợ kia chỉ ngoại tình con thỏ lại lần nữa đổi mới điểm số biến thành tốc độ hình, nó cũng không đuổi kịp tắc minh tốc độ, cho nên ngu hiểu vị một chút đều không lo lắng. Dùng chìa khóa mở ra kho lạnh, bên trong còn có một đạo điện tử khóa, bất quá ngu hiểu vị chút nào đều không lo lắng. Rốt cuộc đời trước nàng cũng nghe nói cái này điện tử khóa, trên thực tế, cái này điện tử khóa là lừa gạt người, cũng không phải thật sự muốn dựa theo mặt trên con số đưa vào mật mã, mà là ngu hiểu vị đang chuẩn bị ấn thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy phía sau tựa hồ có cái gì động tính, nàng xoay đầu nhìn về phía tắc minh, tắc minh gật gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng tới cửa chạy tới, không bao lâu trở về, trong tay xách theo một người. Vùng ta ra, Các ngươi lén lút ở chỗ này làm cái gì? con nói cùng chúng ta xác nhập, ta phi. Nhiễm đội trưởng thật là mắt bị mù, vì cái gì sẽ tin từ ngươi? Ngu hiểu vị, đã sớm xem ngươi không phải cái thứ tốt. chương 815 che giấu hạ gương mặt cũ. Nguyên bản người nọ không nói chuyện, ngu hiểu vị còn tưởng rằng là cái nam nhân, chính là chờ người nọ mở miệng, ngu hiểu vị mới đột nhiên phát hiện, trước mắt người thanh âm tựa hồ là cái nữ. Chẳng qua vẫn là cố tình để thấp một ít. Ngươi lại là cái gì người? Vì cái gì giả trang nam nhân? Ngu hiểu vị lúc này nhìn kỹ một chút, đem đối diện người cổ áo kéo xuống tới vừa thấy, đối phương căn bản không có hầu kết, quả nhiên là cái nữ. Ngươi đối phương không nghĩ tới ngu hiểu vị lập tức liền phát hiện nàng là nữ, ngược lại có chút kinh hoàng. ngươi muốn làm gì? Ngu hiểu vị lúc này không trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn chầm chầm trước mắt người này bởi vì trước mắt người đột nhiên làm nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác nàng đi đến đối phương trước mắt nàng còn phát hiện đối phương trong mắt đối chính mình tràn ngập tiêu hận từ trong túi trên thực tế là từ không gian lấy ra một cái khăn nước sau đó xé mở ngươi làm gì ngu hiểu vị ngươi cho ta dừng tay đừng chạm vào ta mặt đối phương tựa hồ có chút kinh hoàng ngu hiểu vị mới mặc kệ đâu trực tiếp dùng khăn nước ở đối phương trên mặt xoa xoa Quả nhiên, trên mặt nhan sắc cũng không phải như vậy tự nhiên, mà là hóa đi lên. Hiện tại lau một khối lúc sau, lộ ra nguyên bản nhan sắc. Nguyên bản sắc mặt tuy rằng so với phía trước đồ đồ vật hơi chút bạch một chút, nhưng là sắc mặt lại càng thêm ảm đạm một ít, mặt trên còn có một ít đầu. Hiện tại tá dứt nhan sắc, đem nguyên bản làn da trạng thái hiện hiện ra. Lau khô lúc sau, ngu hiểu vị lại nhìn kỹ xem, lại dùng tay ở đối phương gương mặt hai sườn chắn một chút. Sau đó đột nhiên nghĩ tới một người, người là Chu Mộng Tùng. Phía trước Chu Mộng Tùng lưu chính là tóc dài, hiện tại cắt cầu gặm giống nhau đoạn, hơn nữa trên mặt hồ so màu da càng sâu phấn nền cùng với trên người trang điểm, hơn nữa Chu Mộng Tùng bản thân lớn lên tương đối chắc định, chật vừa thấy chính là cái nam, cũng khó trách mọi người đều không phát hiện. Chu Mộng Tùng là Lý My cùng lớp đồng học, phía trước từ Kim Lĩnh Thị ra tới thời điểm. Chu Mộng Tùng là cùng Lý Ni còn có Cha Dương cùng nhau. ngu Hiểu Vị lúc ấy cũng gặp qua nàng, nhưng là ở khu biệt thự ra tới thời điểm, Chu Mộng Tùng đã không thấy tâm hơi. Người này đời trước ngu Hiểu Vị liền đối nàng không có gì quá nhiều ấn tượng, này một đời tự nhiên cũng sẽ không chú ý nàng. Cho nên, sau lại thiếu Chu Mộng Tùng, ngu Hiểu Vị cũng cũng không cảm thấy cái gì, cũng không biết nàng có phải hay không ngồi chính là kia chiếc phiên xe tang thân tang thi đàn. Hiện tại xem ra. Chu Mộng Tùng nhưng thật ra mạng lớn, chẳng những không chết, lại còn có đi tới bình kinh thị căn cứ, hơn nữa thật là hảo xảo, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn vào nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội. Bất quá ở nhiễm trạch thần bọn họ cái kia trước kia đóng quân khu biệt thự thời điểm, ngu hiểu vị cũng không có gặp qua nàng, nói cách khác, nàng hẳn là tiến căn cứ lúc sau, không lâu trước đây mới chiêu tiến vào, thường hai lần ra nhiệm vụ nàng cũng không lưu ý quá nàng, chỉ tưởng một cái nam. Ừ. Chu Mộng Tùng Tựa Hồ cũng không có bởi vì ngu hiểu vị nhận ra nàng mà đối ngu hiểu vị thái độ hòa hoãn, ngược lại đem đầu vặn đến một bên. Lại nói tiếp, Chu Mộng Tùng Thượng một lần ở trên đường cái kia nghỉ phép khu biệt thự thời điểm, bởi vì cha dương bọn họ đi lục soát vật tư, kết quả không cẩn thận mở ra nghỉ phép khu biệt thự viện môn. Sau lại nàng cùng một cái khác nữ sinh trực đêm ban thời điểm cảm thấy quá buồn liền mở ra cửa sổ thông khí, Kết quả đem cửa tang thi đều hấp dẫn tới rồi bọn họ chủ kia đóng thuộc về ngô nam biệt thự dưới lầu. Trước khi đi bởi vì phải đợi cha dương bọn họ đi ngu hiểu vị bọn họ chủ bên kia biệt thự, sau đó lại đi mở cửa sau, chờ trong quá trình, bởi vì nàng mới đáng giá ca đêm, thật sự là không nhịn xuống ngủ rồi, sau đó đám kia người cư nhiên đi thời điểm cũng không kiểm kê nhân số, liền đem nàng để xuất ở biệt thự. Nàng liền dựa vào biệt thự một chút ăn ngao một tuần, Sau đó mới có một chi tiểu đội trải qua nơi này đem nàng cứu, chờ nàng ra tới thời điểm, lại phát hiện phiên đến chiếc xe, cùng đã từng quen thuộc khuôn mặt Tăng Thi, còn có rất nhiều chỉ còn lại có một ít quần áo đồng bạn thi thể. Lúc ấy, chu Mộng Tùng còn có chút may mắn chính mình không đi theo cùng nhau rời đi, nếu không khẳng định cũng táng thân Tăng Thi trong bụng, sau đó nàng liền đi theo kia chi tiểu đội một đường hướng phía bắc đi. Chỉ là, nguyên bản cho rằng chính mình là may mắn chu Mộng Tùng lại không nghĩ tới, lúc sau sẽ gặp được làm nàng hối hận đi theo kia chi tiểu đội rời đi ý tưởng. chương 816 tiếp nhận rồi đột nhiên biến hóa. Nguyên bản dọc theo đường đi còn tính không tồi, nay chi tiểu đội người năng lực cũng đều rất cường, dọc theo đường đi lục soát không ít đồ ăn, hơn nữa cũng chính trực mà thế lúc đầu, nghĩ nơi nơi siêu tầm đồ ăn đi xa người kỳ thật cũng không nhiều, càng nhiều vẫn là tưởng lưu tại trong nhà, hy vọng cứu viện, hy vọng kỳ tích. Cho nên, Ở mặt thế lúc đầu rời đi tiểu đội, chỉ cần không phải năng lực quá kém, vận khí quá kém, trên cơ bản đều có thể đủ thu được không nhỏ thu hoạch, này chi tiểu đội cũng không ngoại lệ. Chỉ là, đồ ăn một nhiều, tiểu đội người một đám ăn no rồi, này mặt thế bên trong trừ bỏ đánh tang thi chính là lục soát vật tư, cũng không có gì hoạt động giải trí, liền bắt đầu tưởng một ít chuyện khác. Trong đội chỉ có Chu mộng Tùng cùng một cái khác nữ sinh hai cái nữ. Cái kia nữ sinh từ bọn họ cứu Chu Ngộng Dung ra thủy cũng đã dùng thân thể tới dựa vào kia đội nam nhân tới sống, mà Chu Mộng Tùng vào kia chi tiểu đội lúc sau, sở hữu chuyện vật liền từ Chu Ngộng Tùng tới làm, rốt cuộc Chu Ngộng Tùng lớn lên giống nhau, hơn nữa lại thuộc về tương đối chắc nịch loại hình. Nguyên bản Chu Mộng Tùng cho rằng chính mình là an toàn, mỗi ngày ban ngày đi theo tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thu thập vật tư, bởi vì sẽ không nấu cơm. Mỗi ngày phụ trách giúp việc bếp núc cùng cuối cùng thu thập, lúc sau, nàng khiến cho chính mình phản phất trong suốt người giống nhau, hoa ở trong góc. Mà ăn uống no đủ lúc sau tiểu đội các nam nhân, giống nhau đều sẽ lôi kéo nữ nhân kia, tìm một trôi cho hết thời gian. Bên ngoài Chu mộng tùng thu thập lúc sau có thể nghỉ ngơi, cũng thuận tiện có thể trở thành canh gác. Chính là, như vậy nhật tử không có liên tục bao lâu thời gian, mặc dù Chu mộng tùng lớn lên lại như thế nào cường tráng. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nữ nhân. An nghỉ trong đội phía trước nữ nhân kia về sau, một ngày nào đó, ở thu thập thứ tốt lúc sau, chu Mộng Tùng giống ngày thường giống nhau tìm một vị trí chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì trong khoảng thời gian này đã thói quen như vậy sinh hoạt, chu Mộng Tùng mới hoa xuống dưới liền ngủ rồi. Mơ mơ màng màng bên trong, chu Mộng Tùng cảm giác được trên người có cái gì đồ vật đang sờ, nàng tưởng tang thi hoặc là cái gì, dọa lập tức liền tỉnh. Tỉnh lại nương ngoài cửa sổ ánh trăng liền phát hiện, hình dáng tới nhìn như trăng là tiểu đội người nào đó, nhìn đến chu Mộng Tùng tỉnh, người nọ cũng không có ngừng tay, ngược lại càng thêm nhanh chóng đi giải chu Mộng Tùng quần áo. Người này là lực lượng biến dị giả, chu Mộng Tùng như thế nào sẽ là đối phương đối thủ, phản kháng không có hiệu quả nàng cứ như vậy bị người kia cấp thường thượng. Nguyên bản chu Mộng Tùng có chút thương tâm, rốt cuộc nàng ở trường học thời điểm, không biết là bởi vì diện mạo vẫn là dáng người nguyên nhân. Vẫn luôn đều không có kết giao quá, tự nhiên cũng vẫn là nguyên si chi thân, hiện tại cứ như vậy bị một cái nàng nhìn đều có chút nị hoài lại lao lại xấu chỉ biết cậy mạnh nam nhân cấp đoạt đi, chu Mộng Tùng như thế nào sẽ không thương tâm. Chính là, nàng sợ đau cũng sợ chết, cho nên mặc dù như vậy, chu Mộng Tùng cũng không dám rời đi, chỉ có thể như cũ lưu tại trong đội. Mà tự lần đó lúc sau, chu Mộng Tùng tựa hồ đãi nộ đột nhiên trở nên hảo rất nhiều bởi vì nàng vẫn là vừa dắp xong sự tình cũng bị trong đội những người khác đã biết, ngày đó lúc sau, nhưng thật ra lại bị lăn lộn vài lần. Đã như vậy, Chu Ngọng Tùng cũng mất đi tâm tư phản kháng, mà bởi vì nàng biểu hiện tựa hồ tính hảo, hiện giờ thu thập công tác là nàng cùng một cái khác nữ sinh thay phiên làm, đồ ăn cũng phân so trước kia còn muốn nhiều. Như vậy chuyển biến, cũng làm Chu Ngộng Tùng nội tâm có chuyển biến. Dù sao nàng ngày thường đi theo tiểu đội xuất lực làm như vậy nhiều sự tình đều phân không đến như vậy nhiều đồ ăn, dù sao như bây giờ cũng bổ cứu không quay về, có thể đa phần điểm ăn cũng hảo. Như thế nghĩ, Chu Mộng Tùng lúc sau ngược lại đối loại chuyện này càng thêm ra sức biểu hiện lên. Chương 817 vứt bỏ ném rất kết cục. Chu Mộng Tùng ở mạng thế trước, tuy nói chưa từng có quá bạn trai, chính là cái loại này một cái cảnh tượng hai người liền diễn xong phiến tử chính là không thiếu xem. Hiện tại này đó cảm giác đối chính mình có thể thu hoạch càng nhiều đồ ăn có trợ giúp, nàng tự nhiên là hồi tưởng trước kia những cái đó màn ảnh, sau đó ra sức phối hợp. Dù sao hiện tại mặt thế cũng không điện, buổi tối tối lửa tắt đèn, nhiều nhất có tháng quang, cũng nhìn không ra tới diện mạo hơn nữa một cái khác nữ sinh thật sự là quá gầy, ngược lại sẽ cùng đau. Giống chu mộng tùng, tuy nói cường tráng một ít, nhưng là nàng chủ động phối hợp, sờ lên xúc cảm cũng không tệ lắm dù sao cũng nhìn không tới diện mạo. qua một đoạn thời gian lúc sau, chu ngộng tùng thế nhưng là so một cái khác nữ sinh càng thêm đã chịu trong đội mấy cái thành viên hoan nghênh. bởi vì đã chịu hoan nghênh, chu ngộng tùng đãi ngộ cũng liền càng thêm hảo, thu hoạch đồ ăn cũng liền càng nhiều. nay một đường xuống dưới, chu ngộng tùng thế nhưng là ăn phi thường không tồi, cả người dễ chịu, làn da cũng so với phía trước sở lên càng nhuận, cũng liền càng thêm đã chịu trong đội hoan nghênh. Ngược lại là phía trước cái kia gầy cho xương nữ sinh, bởi vì lưu lạc thành hỗ trợ cùng nhau thu thập đồ vật, kết quả liền trở nên càng gầy. Hơn nữa nữ sinh tựa hồ như thế lâu rồi, đối loại chuyện này vẫn là thực mặc kệ, cũng không chủ động làm chút cái gì, làm trong đội người cảm thấy thực không thú vị, so sánh chu ngọng tùng liền có kỹ xảo nhiều. Cho nên cái kia nữ sinh đã bị an bài càng nhiều việc. Rốt cuộc có một ngày, cái kia nữ sinh đi theo đi ra ngoài. Kết quả không lưu ý bị tang thi cắn, liền rốt cuộc không có thể trở về. Thiếu cái kia nữ sinh lúc sau, trong đội cũng chỉ dư lại Chu Ngộng Tùng một nữ nhân, không cần phải nói, lúc sau sở hữu phát tiết đều từ Chu Ngộng Tùng tới phụ trách, nhưng là tương đối, cũng đạt được càng tốt đãi ngộ. Làm việc càng thiếu, phát ăn càng nhiều, cơ hồ đi theo phía trước chiến đấu các nam nhân phát đồ ăn lượng là bình quân. Chu Ngộng Tùng như thế nào cũng chưa nghĩ đến mặt thế trước chính mình một cái bạn trai cũng chưa nói qua, mặt thế lúc sau cư nhiên sẽ đã chịu loại này đãi ngộ Bất quá nàng cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ít nhất nàng hiện tại có loại bị phùng ở lòng bàn tay cảm giác, tuy rằng không ngừng một người. Bất quá chu ngộng tung chuyện tốt cũng không kiên trì bao lâu, thực mau tiểu đội lại cứu hai nữ sinh, mà này hai nữ sinh là song bào thai, hơn nữa lớn lên hảo giá người hảo, không phải cái loại này gầy trơ cả xương, cũng sẽ không giống nàng như thế cường trắng mà là cái loại này phập phồng quyến rũ dáng người. Cặp song sinh này đã đến làm chu ngộng tùng hoàn toàn từ đám mây ngã vào vũng bùn, kia đối song bảo thai trực tiếp liền chiếm cứ sở hữu đội viên yêu thích, đặc biệt các nàng bốn dĩ chính là hai người, mặc dù là tưởng thay đổi khẩu vị đều sẽ không nhớ tới chu ngộng tùng. Cứ như vậy, chu ngộng tùng lại lần nữa biến thành tiểu đội tùy tùng, thậm chí so trước kia còn không bằng. Nếu không hưởng qua đội sủng tư vị liền tính, hiện giờ lập tức ngã xuống tới Chu Mộng Tùng trong lòng hận bận mẹo, cho nên ở một lần làm nhiệm vụ thời điểm, nàng dứt khoát dẫn kia Chi tiểu đội vào một cái tràn đầy tang thi địa phương. Sau đó nàng nhanh chóng bỏ đến phía trước tìm tốt một cái chỗ cao, vẫn luôn chờ đến kia Chi tiểu đội người đều bị tang thi cắn thương hoặc là cắn chết Chu Ngộng Tùng mới dùng trước tiên bao tốt ngồi dẫn đi rồi tang thi. Sau đó từ phía trên xuống dưới, ở trải qua một chỗ thời điểm, Chu Ngộng Tùng thấy được cái kia lấy đi nàng lần đầu tiên lực lượng biến dị giả. Hắn hơi thở thoi thoát, bị tang thi cắn lạn mặt cùng thân thể, nhưng là đại khái bởi vì là lực lượng biến dị giả, thịt chất tương đối ngạnh, tang thi không trực tiếp cắn chết hắn. Nhìn cái kia đã từng đồng đội kinh ngạc nhìn về phía chính mình, Chu Mộng Tung một trận cười lạnh, đây là các ngươi ném rất ta kết cục. Chương 818 Lều trại khu thói đời nóng lạnh. Lúc này Chu Mộng Tung đã tiến vào bình kinh thị, tiêu diệt nàng nơi kia chi tiểu đội lúc sau, dựa theo phía trước tiểu đội người họa một cái sơ đồ phát thảo nàng lái xe một đường tìm được rồi bình kinh thị khu sau đó ở tìm địa phương nghỉ ngơi thời điểm gặp một chi ra tới làm nhiệm vụ tiểu đội sau đó chu ngộng tùng tự nhiên là đi theo vào bình kinh thị căn cứ chỉ là không có gì năng lực chu ngộng tùng tiến vào căn cứ lúc sau cũng không có nào chi tiểu đội nguyện ý tiếp thu nàng cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui liền ở lều trại khu tiếp tục bắt đầu làm thân thể sinh ý. Phía trước ở kia chi tiểu đội, sở dĩ có thể thành đội sủng, cũng là vì thật sự là không gặp được khác thích hợp nữ nhân, càng là bởi vì loại chuyện này giống nhau đều là ăn uống no đủ lúc sau, trời tối xuống dưới không có việc gì làm thời điểm. Chính là tới lều trại khu người rất nhiều đều là ban ngày tới, khả năng trước một ngày đi ra ngoài liều chết góp nhặt vật tư trở về, ngày hôm sau chuẩn bị sảng một chút, Người như vậy hận không thể hoa một lần đồ ăn ở chỗ này chơi một ngày thời gian. Cứ như vậy, ban ngày tới người tự nhiên là trướng mắt Chu Mộng Tùng, mà buổi tối tới những người đó, bởi vì chơi thời gian đoạn, cấp đồ ăn tự nhiên cũng là phi thường thiếu, hơn nữa có thể áp liền áp xuống đi. Như thế, Chu Mộng Tùng nhật tử quá cũng không tốt, nàng mới hiểu được, nàng cũng không phải có thể dựa thân thể sinh hoạt. Nhưng là nàng đói a. như vậy đi xuống không phải biện pháp cũng liền ở ngay lúc này có tiểu đội lại đây nhận người lều trại khu cũng hoàn toàn không tất cả đều là nữ nhân cũng có một ít không có gì năng lực cùng biến dị bình thường nam nhân cho nên có đôi khi có tiểu đội cũng sẽ lại đây nhìn xem có phải hay không có có thể cấp trong đội đánh tạp người chu ngọc tùng tưởng chính mình phía trước vẫn luôn đi theo tiểu đội đánh tạp loại chuyện này nàng vẫn là có thể làm tốt như thế nghĩ nàng cũng đi báo danh không nghĩ tới đối phương nhìn xem chu ngọc tùng Nói thẳng yêu cầu chính là nam nhân, kết quả này làm Chu Ngọng Tùng càng thêm buồn bực. Muốn làm chút nữ nhân làm sự tình, dùng thân thể tới đổi đồ ăn, nàng cơ hồ không ai tham, nhưng là hiện tại muốn đi làm nhiệm vụ đánh tạp, nhân ra lại điểm danh muốn nam nhân, cái này làm cho Chu Ngọng Tùng thật sự cảm thấy chứng đau thực. Chu Ngọng Tùng đầu tóc nhưng thật ra vẫn luôn lưu trữ, đã để lại man lâu rồi, đặc biệt mà thế lúc sau, liền cắt cơ hội đều không có. Cho nên Chu Mộng Tùng hiện tại tóc dài đều mau cập eo, nếu đem này đầu tóc dài cắt, chỉ sợ nàng ở lều trại khu liền càng không xinh ý, nàng hiện tại có một vị khách quen chính là bởi vì nàng này đầu tóc dài mới đến. Nếu chính mình này đầu tóc dài đều cắt, như vậy, những cái đó vốn dĩ liền số lượng không nhiều lắm khách nhân, chỉ sợ cũng thật sự đi không dư thừa cái gì. Một phen tự hỏi, Chu Mộng Tùng phi thường rồi dám, nàng không biết chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Hiện tại Nhật tử ăn không đủ no không nói, hơn nữa cùng trước kia chỉ là kia một chi tiểu đội người so sánh với, hiện giờ muốn thường thường đổi mới, này vẫn là nói nàng sinh ý không tốt, nếu tốt lời nói, phòng chừng mỗi ngày đều sẽ tiếp thu bất đồng người. Mặc dù là nàng lại như thế nào đón ý nói hùa, vẫn là có tương đối bắt bẻ khách nhân, cảm thấy nàng như vậy, như vậy vấn đề, thậm chí còn muốn nàng phối hợp rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, này đều làm Chu Ngọng Tùng có chút kiên trì không được. Nhưng là, cắt tóc nàng có thể hôn đến trong đội ngũ sao? Nếu có thể cũng liền thôi, nếu không thể, cắt tóc nàng liền vô pháp tiếp tục hiện tại bán đứng thân thể thu hoạch đồ ăn sự tình. Mà liên ở Chu Mộng Tùng lặp lại tự hỏi trong khoảng thời gian này, nàng ngẫu nhiên chi gian thấy được nhiễm trạch thần, chính là lần đó ngu hiểu vị cùng Úc Phi hỗ trợ vị kêu lý liên đại tỷ phía trước, nhiễm trạch thần đến bên này khu vực tới, còn không có nhìn đến ngu hiểu vị thời điểm. Trước 819 nằm mơ không nghĩ tới sự. Ở nhìn đến nhiễm trạch thần thời điểm, chu Ngọng Tùng Tâm đã bị bậc lửa. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhiễm trạch thần, nàng cùng Lý Nhi là cùng lớp, tự nhiên cũng cùng ngu hiểu vị là đồng học giáo, chẳng qua so ngu hiểu vị lớn tuổi, mà nhiễm trạch thần, ở làm trao đổi sinh đến Kim Lĩnh Đại học thời điểm, chu Ngọng Tùng liền gặp qua nhiễm trạch thần. Ngay lúc đó nàng liền đối nhiễm trạch thần nhất kiến trung tình, nơi nơi hỏi thăm nhiễm trạch thần. Cảm thấy nàng trong lòng nam thần bộ dáng nên là nhiễm trạch thần cái dạng này nam nhân. Sau lại chu Mộng Tùng thu thập tới rồi rất nhiều về nhiễm trạch thần tin tức, càng là biết đến nhiều, chu Mộng Tùng liền càng cảm thấy, nhiễm trạch thần thật là một cái thái thái quá ưu tú nam nhân. Chỉ là, nhiễm trạch thần ngày thường ở trường học trừ bỏ đi học chính là đi truyền lại đời sau võ quán luyện tập, nếu không phải ở đi học cũng không phải ở truyền lại đời sau võ quán, kia nhất định sẽ đi theo một nữ hài tử bên cạnh. Trải qua hỏi thăm, Chu Mộng Tùng cũng biết ngu hiểu vị, hơn nữa còn đã biết chính mình cùng lớp Lý Ni thích nam sinh cha dương, phía trước cũng buông tha lời nói, nói là muốn đem ngu hiểu vị đổi tới tay cái gì. Cũng là lúc ấy, Chu Mộng Tùng cảm thấy Lý Ni có lẽ có thể giúp nàng tìm cơ hội sửa trị ngu hiểu vị, lúc này mới chậm rãi cùng Lý Ni ở chung thân mật lên. Lúc này mới có sau lại cùng nhau đi ra ngoài, không nghĩ tới cư nhiên gặp mặt thế tiến đến, sau đó liền cùng nhau trốn thoát. Bất quá kia đều là lời phía sau, ở Kim Lĩnh Đại học thời điểm, Chu Mộng Tùng liền đã từng tưởng tiếp cận nhiễm trạch thần, thậm chí bởi vì như vậy, Chu Mộng Tùng còn cố ý đi truyền lại đời sau võ quán báo danh, đáng tiếc lấy thân thể của nàng tình huống, liền sơ cấp ban còn không thể nào vào được, chỉ có thể đi cơ sở ban làm nhất cơ sở luyện tập Nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị phân biệt là truyền lại đời sau võ quán đương nhiệm tộc trưởng đồ đệ, cùng đương nhiệm tộc trưởng đệ đệ, Cũng là truyền lại đời sau võ quán kim lĩnh phân quán quán lớn lên đồ đệ, bọn họ hai người luyện tập khu vực đừng nói học sinh, liền giống nhau võ sư đều không cho tiến. Cho nên mặc dù là báo danh, Chu Mộng Tùng phát hiện, nàng như cũ tiếp xúc không đến nhiễm trạch thần, mà luyện tập võ thuật, đặc biệt là nhất cơ sở võ thuật cơ sở, thật sự là lại vất vả lại buồn thể. Cho nên luyện không hai ngày, ở xác định không thấy được nhiễm trạch thần lúc sau, Chu Mộng Tùng liền từ bỏ. Mãi cho đến mặt thế tiến đến thời điểm ở nửa đường gặp được ngu hiểu vị, nhìn ngu hiểu vị linh hoạt đánh tăng thi thời điểm, Chu Mộng Tùng mới có chút hối hận, lúc trước vì cái gì không nhiều lắm luyện tập một chút, mặc dù chỉ có ngắn ngủn mấy tháng thời gian luyện tập, khẳng định cũng so hiện tại mạnh hơn nhiều. Mà lúc này đây, Chu Mộng Tùng thật là nằm mơ đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên còn có thể tái nộ đến nhiễm trạch thần. Chu Mộng Tùng cảm thấy, đây là trời cao cho nàng một lần cơ hội, đang chuẩn bị quá khứ thời điểm, Chu Ngộng Tùng đột nhiên nghe thấy Nhiễm Trạch Thần nói muốn tuyển nhận một ít đội viên sự tình, tuy nói Nhiễm Trạch Thần chưa nói điều kiện, nhưng là nhớ tới phía trước kia chi tiểu đội cự tuyệt nàng lý do, Chu Ngộng Tùng hung hăng tâm, chui vào lều trại lúc sau, dùng kéo đối với gương đem chính mình đầu tóc cắt siêu cấp đoạn, sau đó lấy ra tới phía trước nhặt được đồ trang điểm, đem chính mình ngũ quan họa hơi chút ngạnh lãng một ít, lại hướng trên mặt leo điểm. Thổ Lại bọc bọc ngực Chu Mộng Tùng cứ như vậy đi ra liều chạy, hướng tới nhiễm Trạch thần bên kia chạy tới sau đó mao Toại tự đề cử mình nói chính mình nguyện ý làm đánh tạp công tác chỉ cần quản khẩu cơm ăn là được nhìn đến trước mắt chu Mộng Tùng rất chắc địch hơn nữa xuyên ý phục cũng rất rắn chắc còn có chu Mộng Tùng cố tình làm ngũ quan có vẻ tương đối ngạnh lăng Trang cùng với thượng Trang lúc sau còn lao thổ cũng lẫn lộn rất nhiều nhiễm Trạch thần cũng không thấy ra tới cái gì liền gật gật đầu thu chu Mộng Tùng chương 820 hâm mộ uy hiếp lớn nhất. Chu Mộng Tùng cứ như vậy thuận lợi vào nhiễm trạch thần tiểu đội, vì tránh cho nhiễm trạch thần phát hiện chính mình. Chu Mộng Tùng nhưng thật ra vẫn luôn rất điệu thấp, liền nghĩ về sau chờ cùng nhiễm trạch thần dần dần quen thuộc lúc sau lại lộ ra, đến lúc đó ngại với như thế lâu thời gian đồng đội mặt mũi thượng, phòng trừng cũng sẽ không đuổi chính mình đi. Mà làm Chu Mộng Tùng cảm thấy ông trời đều ở giúp nàng tình huống là, bởi vì ra nhiệm vụ, Rất nhiều sau lại chiêu đi vào đội viên các loại bất mãn, kết quả lập tức đi rồi rất nhiều người. Chu Mộng Tùng đương nhiên sẽ không đi, nàng sở dĩ tiến tiểu đội vì chính là nhiễm trạch thần, mà nàng không rời không bỏ biểu hiện. Tuy rằng không biết có thể hay không cảm động nhiễm trạch thần, dù sao nàng chính mình là rất cảm động, ít nhất nàng cảm thấy, nhiễm trạch thần về sau khẳng định cũng sẽ đem này đó biểu hiện suy xét đi vào. Cho nên đối với có thể tiếp tục lưu lại tiếp cận nhiễm trạch thần. Chu Mộng Tùng cũng là phi thường hưng phấn, liền hy vọng về sau đương nhiễm Trạch thần bên người trước sau đều có chính mình lúc sau, đến lúc đó nói không chừng. Chính là, Chu Mộng Tùng liền phát hiện, nhiễm Trạch thần cái này nam thần, đối hắn phóng điện nữ nhân cũng không thiếu, mặc dù là đi ở trên đường, khả năng sẽ đều sẽ thu được rất nhiều nữ nhân đầu lại đây ánh mắt. Chẳng qua hiện tại là mặt thế, nữ nhân xem như nhược thế địa phương một phương, thiếu trước kia hòa bình niên đại dung khí. Cũng cũng chỉ dám nhìn xem, đối với điểm này, chu Mộng Tùng nhưng thật ra rất vui mừng, nhưng cái đó mỹ nữ xảy ra chuyện gì. Ở mặt thế, cũng hoàn toàn không sẽ so với chính mình cường đến chỗ nào đi. Chính là, này đó nữ nhân không phải uy hiếp, uy hiếp lớn nhất như cũ vẫn là, ở mặt thế phía trước chính là lớn nhất uy hiếp cái kia ngu hiểu vị. chu Mộng Tùng phi thường chán ghét ngu hiểu vị, kỳ thật nàng cũng phi thường hâm mộ ghen ghét ngu hiểu vị. Mặt thế trước ngu hiểu vị, con tuổi nhỏ liền bắt lấy tuổi trẻ nhất nữ chủ thần quang hoàn, chính là tiến vào đại học lúc sau nàng nhưng thật ra chút nào không để bụng cái này đầu sủi cảo, ngược lại là trực tiếp cử tuyệt sở hữu truyền thông, thậm chí có loại tửa hồ từ bỏ trung nghệ, mà là chuyên tâm đi học tập cái gì võ thuật. Nguyên bảng nghe nói chuyện này lúc sau chu ngộng Tùng đối ngu hiểu vị phi thường khinh thường, nếu là nàng, khẳng định sẽ hảo hảo phát huy nàng tuổi trẻ nhất nữ chủ thần thân phận. Đến lúc đó nhất định sẽ trở thành phi thường chú mục minh tinh, nàng cảm thấy ngu hiểu vị nhất định là xin ốc, phóng hảo hảo tiền đồ mặc kệ, đi nửa đường học cái gì võ thuật. Chính là hiện tại, đương mặt thế tiến đến lúc sau, chu mộng tùng lại hận không thể lúc trước kiên trì luyện tập người là nàng, nói không chừng nàng tại đây mà thế bên trong có được nhất nghệ tinh, mặc dù không có gì năng lực, cũng có thể đủ xuôi gió xuôi nước quá đi xuống. Bất quá hết thể đều chỉ là hối hận không có có thể làm nàng hối hận cơ hội, nhưng là lần này gặp được nhiễm trạch thần, Chu Mộng Tùng liền cảm thấy, nàng nhất định phải ôm chặt nhiễm trạch thần uổi, hơn nữa nàng nhất định phải tìm cơ hội bắt lấy ngu hiểu vị bím tóc, làm nàng ở nhiễm trạch thần trước mắt không có biện pháp lại chứa đi. Ở Chu Mộng Tùng xem ra, ngu hiểu vị chính là một cái không từ thủ đoạn tâm cơ nữ, nàng mới sẽ không cho phép như vậy nữ nhân lừa bịp nhiễm trạch thần. Phía trước nàng liền phát hiện, Ngu Hiểu Vị tiến vào lúc sau liền thẳng đến bên này, mà Nhiễm Trạch thần bởi vì muốn an bài đội viên không cùng lại đây, ngược lại là ngu Hiểu Vị trong đội cái kia trầm mặc ít lời nam nhân theo lại đây. Đối với điểm này, đã ở Chu Ngộng Tùng trong lòng cảm thấy, ngu Hiểu Vị khẳng định là cùng Tắc Minh có cái gì không giống tầm thường quan hệ, bất quá không bao lâu, Tắc Minh liền ra tới kêu người đi vào dọn đồ vật, nói là tìm được rồi vật tư. Chu Ngọng Tùng liền đi theo tiến vào tưởng giám thị Ngưu Hiểu Vị lại phát hiện ngu hiểu vị căn bản không ở cái này, nói là có vật tư địa phương. Chương 821 càng nỗ lực mới càng may mắn. Chẳng qua, bởi vì Nhiễm Trạch thần ở, còn có cái kia Tác Minh cũng ở bên này nhìn chằm chằm, nàng cũng không hảo lại đi tìm ngu hiểu vị bóng dáng, cũng chỉ có thể đi theo chung quanh đồng đội cùng nhau dọn. Mãi cho đến vừa mới, phát hiện ngu hiểu vị lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lại là chỉ kêu đi rồi Tác Minh, Chu Mộng Tùng cảm thấy đây là thời điểm mấu chốt, nàng nhất định phải bắt gian, làm nhiễm trạch Thần Hảo Hảo biết biết ngu hiểu vị là cái cái dạng gì nữ nhân. Chỉ là không đợi nàng bắt đầu bắt, chỉ là xem ngu hiểu vị tựa hồ ở khai cái gì muôn thời điểm, bởi vì không cẩn thận đụng phải đồ vật đã bị phát hiện, còn bị tắc minh sách ra tới, thậm chí hiện tại còn bị ngu hiểu vị phát hiện nàng thân phận thật sự. Chu Mộng Tùng hận lý nhi, lúc trước hai người tuy nói quan hệ không phải như vậy thiết. Chính là rốt cuộc lúc trước ở trường học thời điểm, bởi vì một ít nguyên nhân cũng là không sai biệt lắm tổng ở bên nhau, kết quả lâm sinh tồn thời điểm cư nhiên không kêu nàng. Đương nhiên, sau lại phát hiện phiên đảo xe lúc sau, chu Mộng Tùng nhưng thật ra có chút cảm tạ nàng cùng Lý Nhi chi gian cỡ lặt tiệp hoa thỉ muội tình nghĩa, nếu không cái loại này thời điểm thật nói không chừng nàng sẽ bị Lý Nhi trực tiếp đẩy ra đi chắn tăng thi. Đến nỗi ngu hiểu vị. Chu Mộng Tùng đối ngu hiểu vị là thuộc về hâm mộ ghen tị hận cái loại này hận, nàng hận ngu hiểu vị có thể ở mặt thế phía trước dễ dàng vứt bỏ tới tay vinh dự, tiếp tục phong phú chính mình, không riêng có một tay hảo chủ nghệ, càng là có thể xách lên vũ khí tiền tuyến sắt tăng thi. Hiện giờ mặt thế, người khác đều mặt xám mày cho dưới tình huống, ngu hiểu vị như cũ quá ngăn nắp, thậm chí bởi vì thân hình nảy nở, cả người cũng càng thêm thủy linh. Hơn nữa như vậy Thủy Linh lại không thể đủ làm người mơ ước, bởi vì ngu hiểu vị có chính mình có thể ngăn cản bên ngoài người đối nàng mơ ước năng lực, càng là có nhiệm trách thần, thượng vân, tát minh. Từ từ, như thế nhiều ưu tú nam nhân đối nàng che chở. Nhất làm chu mộng tùng giật mình chính là, từ ngày hôm qua đã biết ngu hiểu vị không đơn giản có được một thân võ công, cư nhiên còn có được một con siêu cấp khổng lồ triệu hoàng thú, tuy nói là một con tôn hùn đất mà thôi đi. Nhưng là cũng đủ làm Chu Ngộng Tùng hâm mộ hận không thể thay thế ngu hiểu vị. Vì cái gì chỉ có nàng như vậy may mắn. Vì cái gì có được này hết thể không phải chính mình. Chu Ngộng Tùng thậm chí cảm thấy, ngu hiểu vị trừ bỏ lớn lên khả năng so với chính mình cường một chút ở ngoài. Rốt cuộc có cái gì tốt, còn không phải là sẽ làm điểm ăn sao. Đương nhiên, Chu Ngộng Tùng này đó ý tưởng ngu hiểu vị cũng không biết. Nếu không ngu hiểu vị nhất định sẽ cười ha ha. Cái gì kêu sẽ làm điểm ăn? Ngu hiểu vị thừa nhận, nàng xác thật thực may mắn, đời trước sai lầm còn có cơ hội đến ngủ, nhưng là kia cũng là nàng chính mình nỗ lực được đến. Đời trước nàng mặc dù không có gì năng lực, không gian cũng là chỉ có thể phóng rất ít đồ vật một cái tiểu kho hàng mà thôi, chính là nàng như cũ nỗ lực tồn tại. Nàng tôi luyện chính mình đi chiến đấu, đi liều chết thu thập vật tư, tuy nói là bởi vì không biết nhìn người bị lợi dụng, nhưng nàng như cũ cũng ở nỗ lực tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nay một đời nàng mới có thể đủ ở trước tiên đi học võ, có thể bị phân quán quán trường mã bác nhiên nhìn chúng, kia cũng là đời trước thân kinh bách chiến nỗ lực ra tới kết quả, nếu không cái gì đều sẽ không nàng, mặc dù sống thêm một đời, như cũ cũng vẫn là cái kia chỉ biết nấu cơm ngu hiểu vị. Bất quá đơn nói nấu cơm, chu Mộng Tùng liền thật sự cảm thấy, tuổi trẻ nhất nữ chủ thần lại như vậy dễ dàng làm được sao. Cha mẹ qua đời lúc sau ngu hiểu vị, Phùng phụ thân lưu lại kia buồn đầu bếp kinh nghiệm, nàng hy sinh người khác dùng để ngoạn nhạc thời gian, là trải qua bao nhiêu lần lặp lại thất bại, thiết quá bao nhiêu lần tay, lại bị nhiệt du năng quá bao nhiêu lần, mới luyện liền ra tới, nơi nào có chu mộng tùng tưởng như vậy nhẹ nhàng dễ dàng. Chỉ có càng nỗ lực người, mới có thể càng may mắn. Chương 822 Lý Giải cùng Vô Pháp Lý Giải Đáng tiếc, không muốn nỗ lực người chung quy nhìn không tới người khác nỗ lực một mặt. Nhìn đến chỉ là đối phương thành công thời điểm, lại nhìn không tới đối phương sau lưng trả giá. Ngu hiểu vị hiện tại có được này hết thảy, xác thật may mắn vận thành phần ở bên trong, nhưng cũng không phải toàn bộ. Nàng sát may mắn, có thể trọng sinh một lần, làm nàng sửa đúng đời trước không biết nhìn người chuyện này, chính là, cũng không thể phủ nhận ngu hiểu vị hai đời đều ở vì tồn tại mà nỗ lực quá trình. Cho nên, nếu Chu Mộng Tùng dám đem ý nghĩ của chính mình nói cho ngu hiểu vị, Nàng đại khái có thể hảo hảo cười to một phen, bởi vì chỉ có nàng chính mình biết, đời trước 5 năm, nàng có bao nhiêu sao nỗ lực. Chỉ là Chu Mộng Tùng đương nhiên sẽ không dắp mặt cùng ngu Hiểu Vị nói nàng chân thật ý tưởng, ngu Hiểu Vị cũng sẽ không đi suy đoán cái này đối với nàng tới nói chỉ là một cái đã từng gặp qua hai mặt người ý tưởng. Đối mặt bị vạch trần thân phận, Chu Mộng Tùng lại là buồn bực lại là lo lắng. Tức giận là vì cái gì chính mình vừa mới như vậy đại ý. Như thế nào có thể tại đây loại thời điểm mấu chốt bị phát hiện, phải biết rằng nàng vẫn luôn đều đang chờ bắt được ngu hiểu vị phản bội nhiễm trạch thần chứng cứ. Lo lắng chính là, ngu hiểu vị phát hiện chính mình thân phận, đến lúc đó nói cho nhiễm trạch thần, nàng có phải hay không liền không thể đủ lưu tại nhiễm trạch thần bên người, rốt cuộc nhiễm trạch thần bên này tiểu đội trừ bỏ khâu vũ hâm ở ngoài, còn lại nữ nhân đều là người nhà, nhiễm trạch thần cũng cũng không có chiêu càng nhiều nữ đội viên. Chu Ngọng Tùng, ngươi nếu phía trước liền nhận thức ta, vì cái gì không nói ta liền không hỏi, nhưng là ngươi vì cái gì theo dõi ta. Lúc này, ngu hiểu vị nhận ra Chu Mộng Tùng lúc sau, hướng tới nàng hỏi. Mặt thế lúc sau Mai danh nhận tích người rất nhiều, nữ giả nam trang cũng rất nhiều, có rất nhiều bởi vì không nghĩ cho chính mình chọc quá nhiều phiền thoái, có còn lại là tưởng tiến tiểu đội làm chính mình sống sót, nhưng là rất nhiều đội ở nhận người thời điểm đều không quá nguyện ý chiêu nữ nhân cho nên mới sẽ như vậy, về điểm này, ngu hiểu vị đời trước liền kiến thức quá rất nhiều chuyện như vậy, nhưng thật ra có thể lý giải. Cho nên, Chu Ngộng Tùng giả dạng làm như vậy, ngu hiểu vị nhưng thật ra cũng không sẽ cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng là, rõ ràng nàng nhận thức ngu hiểu vị, vì cái gì sẽ theo dõi nàng, điểm này làm ngu hiểu vị tương đối để ý, một cái đối chính mình ôm có địch ý người, tuy nói không phải một cái, nhưng cũng không phải nói Bởi vậy ngu hiểu vị nhất định phải thói quen. Ai biết hai người các ngươi lén lút lại đây làm cái gì, vạn nhất trộm tư tàng cái gì đâu. Ta chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi. Dù sao hiện tại bị bắt được, Chu ngộng Tùng trực tiếp liền nói ngu hiểu vị tưởng tư tàng đồ vật. Liền tính ta tư tàng lại như thế nào? Đây là ta phát hiện, hơn nữa phía trước cái kia trang vật tư địa phương cũng là ta phía trước liền phát hiện. Nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì mang tiểu đội người tới nơi này. Nếu ta thật muốn tư tàng, ta đây chỉ cần mang chúng ta đội người lại đây thì tốt rồi, ngươi cũng thấy rồi, này phụ cận tang thi không tính đặc biệt nhiều. Ngươi, vốn dĩ thân là đội viên, phát hiện đồ vật nên thông chi đội trưởng lại đây, còn nói cái gì hai chi tiểu đội xác nhập, ngươi xem từ ngươi đã đến rồi lúc sau, chúng ta tiểu đội liền không ngừng nghỉ quá. Tuy rằng Chu Mộng Tùng cũng cảm thấy ngu hiểu vị nói tựa hồ có chút đạo lý, nhưng là loại này thời điểm cũng cần thiết thua người không thua thế. Là sao? Vậy không hợp cũng đi. Ta một lát liền đi theo nhiễm trạch thần nói tốt. Ngu hiểu vị khỏe miệng gợi lên một tia cười. Kìa tốt nhất. Không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên nhận túng, Chu Mộng Tùng trong lòng đã bắt đầu phát họa cùng nhiễm trạch thần về sau kể vai chiến đấu hình ảnh. Chương 823 bị cổ động tham lam tâm. Một khi đã như vậy, ngươi đi vội ngươi đi. Chúng ta tiểu đội chính mình sự tình cùng ngươi không quan hệ. Ngu hiểu vị ý bảo tắc minh vông ra Chu Mộng Tùng, sau đó chỉ chỉ bên ngoài. Ta. Hành, ngu hiểu vị ngươi nhớ rõ ngươi lời nói đừng đổi ý. Chu Mộng Tùng nguyên bản còn muốn nhìn một chút ngu hiểu vị muốn khai địa phương rốt cuộc là cái gì, nhưng là cái kia môn bây giờ còn có cái gì mật mã, xem ra ngu hiểu vị cũng biết chút cái gì. Nàng hiện tại không đi phỏng trừng ngu hiểu vị cũng sẽ không mở ra. Nàng không bằng trước rời đi nơi này, đi phía trước kêu đồng đội lại đây, bọn họ rốt cuộc người nhiều, đến lúc đó đem nơi này đoạn, xem ngu hiểu vị còn có thể dư lại cái gì. Như thế tưởng tượng, Chu Mộng Tùng lại hướng tới ngu hiểu vị thả một câu, sau đó xoay người liền đi. Nhìn đến Chu Mộng Tùng rời đi, Tắc Minh lo lắng nhìn thoáng qua, liền phóng nàng đi. Không có việc gì. Ngu hiểu vị nói xong một lần nữa đi qua đi, tắc minh ca giúp ta nhìn điểm nhi bên ngoài. Ấn. Tắc minh gật gật đầu, sau đó nhìn ngu hiểu vị nhanh chóng đem toàn bộ ấn chữ cái giao diện từ bên cạnh tại ra, sau đó lại cầm lấy một phen chìa khóa ở mặt trên xoay một chút, kia phiến môn liền khai. Tắc minh kỳ thật cũng rất kỳ quái, nếu không phải biết rõ người, chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ đến, nơi này mặt ngoài là ấn mật mã. Nhưng thực tế thượng cái kia mật mã bàn phím căn bản vô dụng, chỉ là một cái dấu người thai mắt trang trí thôi. Mở ra tới, ngu hiểu vị liền nhìn đến lạnh lùng kho băng tiên, từ đông lạnh cá hô đến băng tôm, thậm chí còn có đóng băng thục con cua, còn có đủ loại đóng băng đồ vật, thậm chí còn có rất nhiều ướp lạnh và làm khô rau dưa, trước mắt trước rau dưa khan hiếm thời điểm. Mấy thứ này quả thực đều là thánh phẩm. Thác Minh Ca, xem trọng môn, ta muốn thu đồ vật. Nhìn đến trước mắt như thế nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị chính là nhạc nở hoa rồi, dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu thu hồi tới. Mà bên ngoài, Chu Ngộng Tùng cũng là dùng nhanh nhất tốc độ đổi tới bên ngoài, chẳng qua nàng không thấy được nhiễm trạch thần, nhưng là nghĩ đến bên trong ngu hiểu vị khả năng đã mở ra kia phiến môn, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì đồ vật, cho nên bay thẳng đến đang ở dọn đồ vật người hô, mau cùng ta tới. Tiêu chi tiểu đội cái kia ngu hiểu vị không biết phát hiện cái gì thứ tốt tưởng tư tàng lên, chúng ta nhanh lên đi vào. Hôm nay thu hoạch rất lớn, nhưng là bọn họ xác thật không thấy được ngu hiểu vị thân ảnh, nàng không ở nơi này dọn vật tư chạy mất, nói không chừng thật sự có tư tàng cái gì càng tốt đồ vật. Người đều là như thế này, nếu đồ vật khan hiếm thời điểm, đột nhiên có người cấp một ngụm, cho dù là có chút ấu hế cái màn đầu, đều sẽ kích động cảm động đến rơi nước mắt. Chính là Đương trước mắt đã biết chính mình sắp có rất nhiều vật tư, trở về lại có thể mị mị ăn một đốn thời điểm, nghe nói người khác tựa hồ tư tàng càng tốt đồ vật, mặc dù trước mắt mấy thứ này cũng là người kia nói cho bọn họ mới được đến, cũng sẽ nhớ thương càng tốt. Cho nên bị chu ngộng tùng như vậy một cổ động, mặc dù là đi theo nhiễm trạch thần một ít lao nhân, phát hiện nhiễm trạch thần cũng không có ở chỗ này, một phương diện xuất phát từ chính mình tư tâm. Một phương diện cũng tưởng thế nhiễm trạch thần nhìn chằm chằm ngu hiểu vị, rốt cuộc bọn họ tín nhiệm chính là nhiễm trạch thần mà không phải ngu hiểu vị. Vì thế, nguyên bản khuôn vác người bên trong, có như thế vài người liền đi theo Chu Ngọng Tùng cùng nhau hướng tới bên trong chạy đi vào. Có động tĩnh, có người. Tắc Minh ở cửa nhìn bên trong nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng biến mất, biết là bị ngu hiểu vị thu vào không gian, nhưng là thực mo hắn liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Nhìn đến bên này tựa hồ không có gì phiền thoái, ngắn gọn nói hai câu lúc sau, hướng tới cửa bay nhanh chạy tới. chương 824 đông lạnh thất trung manh vẻ mặt. Ngu hiểu vị còn không có tới cập cùng tắc minh nói không cần, liền phát hiện tắc minh đã nhanh chóng rời đi. Đối với tắc minh loại này siêu mau tốc độ, ngu hiểu vị cũng chỉ có thể dùng một cái như tự tới hình dung. Nàng đều đã là trải qua thần thú huyện Kim Long Vương cùng chuyên lấy tốc độ vì tăng cường tiểu hồng bị tăng mạnh. Mới có hiện tại tốc độ, chính là tắc minh lại là ngay từ đầu liền phi thường nhanh chóng. Gần nhất ăn không ít lần nàng làm tinh hạch thạch trái cây lúc sau, đặc biệt gần nhất dùng nàng đổi dược tề khôi phục thương thế. Hiện tại tựa hồ tốc độ càng thêm nhanh, làm ngu hiểu vị thật là hâm mộ tắc minh cái này bẩm sinh điều kiện. Tiếp tục nhanh chóng thu đồ vật, bên ngoài không biết tới vài người, nhưng là tin tưởng lấy tắc minh tốc độ vẫn là có thể kéo trong chốc lát, ngu hiểu vị nhanh chóng thu. Chỉ hy vọng mau chóng thu xong, đến lúc.